chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 18 chương 455 đánh nổ ngụy long. Phong lại lên lúc Hạ Oanh dứt lời. Hắc Lộc quái vật lại lần nữa báo phát, đem Ngụy Long đánh nổ ngay tại chỗ. Lần này, Ngụy Long không có phục sinh cơ hội. Biến số này thật đúng là khó xét, sinh mệnh lực ngoan cường kinh người. Hắc Lộc quái vật nguyên bản nghĩ lẻn vào đạo môn bí cảnh, hủy đi giới vực đại trận, không nghĩ tới Ngụy Long hội đi ra. Lục Phong chết rồi. Tam phương liên hợp, lại thêm cẩu đại đạo tông đột kích, như này nhiều chức đư, mới đem hắn dẫn ra. Hắc Lục quái vật phòng đoán, hẳn là là Hầm Vũ phát giác được nguy cơ, đem Ngụy Long từ âm cực giới gọi trở về. Hắc Lục quái vật thôi diễn tính một cái, hẳn là cái này dạng. Vụt Hắc Lục quái vật ngay tại dư vị đánh giết biến số sảng khoái, nhất đạo khủng bố quang mang bắn xuyên thiên địa. giống như nhất đạo thiên phạt trực tiếp rơi hạ. Quả nhiên đến rồi hắc lục quái vật không chút do dự trực tiếp tự biến mất tại chỗ, không biết đi nơi nào. Cái kia đạo khủng bố quang mang cũng là đánh lấy một chấu ngoạt, hướng hư không đuổi theo. Trần Vũ Tiểu Nhi, ngươi quả nhiên đang chờ ta hắc lục quái vật xác minh chính mình lo lắng. Một ngày hắn xuất thủ, liền hội bị bắt, cũng may kia biến số không trưởng thành đứng dậy. đánh shift hắn thời gian lại dài một chút, liền phiền phức. Hắc lục quái vật trực tiếp xuyên thấu dương cực giới tinh bích. Xa xa có thể nhìn đến đoàn kia quang mang truy ra dương cực giới. Thiếu khuyết biến số, hết thảy đều hồi trở về chính uy, chờ đợi ngươi chỉ có tiêu vong. Hắc lục quái vật quay đầu, nhìn thấy khủng bố quang mang còn tại đuổi theo. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp hướng bản nguyên chi hải sâu chỗ tư không viễn độn. Cái này Cái này, liền chết rồi ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó Vạn Tiểu Phong. Có một loại hoang đường cảm giác, kia sau cùng xuất hiện hắc lộc quái vật lai lịch gì? Dù cho chết rồi, Ngụy Long cũng thật đáng sợ, không ngừng phục sinh. Chiến lực tuyệt đối đụng chạm đến đỉnh phong chiến lực, chỉ là quái vật kia quá mạnh. Vạn Tiểu Phong chấn kinh không nói, tia sáng kia tựa như là thiên đế Khó nói cái này hắc lục quái vật là lần này Vạn Cổ Tiên Lộ mở ra người quét đường Vạn Tiểu Phong nhớ ra cái gì đó. Nhìn đến Vạn Cổ Tiên Lộ thật sắp mở ra, cho tới nay ngoại tầng giới vực trùng trùng rượi gì, cùng với kia toán mệnh, chỉ sợ đều cùng người quét đường không thể rời đi oan hệ. Tiên Lộ người quét đường là một cái nghề nghiệp đặc thù, lai lịch cơ thể không có ai biết. có thể nhất định liên quan đến một ít chém tới bản thân tu vi đại đế. Tiên lão người quét đường sứ mệnh chính là vì mở ra vạn cổ tiên lộ, dọn sạch con đường. Cụ thể phương pháp, liền là đem bản nguyên chi hải ngoại tầng, tầng ngoài cùng giới vực trầm luân rơi, giúp ra mỗi một cái giới vực ầm chứa năng lượng, pháp tắc, đại đạo. Ngụy Long chết rồi, ta về sau muốn làm gì bỗng nhiên Vạn Tiểu Phong tâm không không. Hắn hứng thú bừng bừng chạy tới, không nghĩ tới hồi cái này dạng. Nói không vui là không có khả năng, nhưng cũng không có nhiều hài lòng, bởi vì hắn mất đi vĩnh viễn mất đi. Trọng yếu nhất là làm chết Ngụy Long không phải hắn. Chết rồi, thật chết rồi, Hồng Vũ cũng là kinh hãi. Gia hỏa này cứ như vậy chết rồi. Ta tự do rồi, Hồng Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Liêu Mạng trở về đạo môn bí cảnh. Hàm Vũ tìm được phó môn chủ. Cái này là cơ hội, Hàm Vũ hưng phấn nói. Chư thần hội, Yêu Ma Sơn, Bắc Tu Liên Tồn thất nặng nề, chính là ta đạo môn xưng bá Bắc Minh Châu cơ hội. Hàm Vũ giá tâm giống như dã hỏa, hừng hực dâng lên. Ha ha, giới vực công địch, vô sanh đạo nhân đều không có. Quá tốt kia vô sanh đạo nhân rất đáng sợ. cũng khó giết, lại bị giới vực công địch giết. Sau cùng, tựa hồ là thiên đế hạ xuống thiên phạt, giới vực công địch cũng trốn. Cục diện này thật là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bỏ ngựa bắt dê hoàng tước tại hậu. Hồng Vũ mừng rỡ như cuồng, ta nhắm nhạt đại tiện nghi. Một bên phó môn chủ thản nhiên nói, ta nhắm thần hồn bên trong ấn ký vẫn còn ở đó. U, V, Q, Q, M, Hồng Vũ sợ hãi cả kinh. Cảm giác một lần, thần hồn xấu hổ buộc chặt vẫn còn ở đó. Cái gì, tình huống Hồng Vũ một lần hiểu siêu. Khó nói cái này ra Hỏa Lưu lại bí pháp, liền hắn chết cũng không thể giải. Ta chết rồi, cái bí pháp này đương nhiên liền không có. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy một cái cực kỳ đẹp mắt hắc bào đạo nhân từ bí cảnh sâu trong hư không bồng bềnh mà tới. Chính là Ngụy Long Ngụy Long đứng chắp tay, hảo tâm vì Hồng Vũ giải thích, hắn ý ứ là ta còn chưa có chết. Trông thấy Hồng Vũ ở vào trong lúc khiếp sợ, Ngụy Long lạnh nhạt nói, đây chẳng qua là ta một bộ phân thân mà thôi. Đáng tiếc, cho dù sáu thành thực lực yêu nguyên có thể đem hắn nhóm đánh nổ có lẽ không phải ta quá mạnh, chỉ là bọn hắn quá yếu. Người ta hắn Hồng Vũ đại náo ở vào rừng lại trạng thái Theo lý thuyết, một cách tiên thiên đạo thể cường giả tự có khí độ, chỉ là tại người mạnh hơn trước mặt liền bị áp chế. Phân thân. Đúng, huyết nhục phân thân. Có thể cái gì phân thân có thể nắm giữ phục sinh thủ đoạn. Hàm Vũ nghĩ đến trước đây không lâu diễn pháp, còn có đó chức lôi hiệp xuất hiện, lại biến mất. Cùng với chiến đấu bên trong, Ngụy Long từ đầu đến cuối đều không dùng vũ khí. Hít thầy đều có giải thích có thể, có thể là chỉ là một bộ phân thân, liền đánh nổ Bắc Tu Liên, Chư thần hội, Tây Phượng Sơn Tam Phương liên hợp, đánh tan khô cốt đạo nhân ba người, còn cùng giới vực công địch đánh đến có đi có về. Chỉ là phân thân Hồng Vũ không dám tưởng tượng, vô danh đạo nhân bản thể mạnh bao nhiêu. Quét ngang vô địch thủ nhận thức lại một lần, ta gọi Ngụy Long. Ngụy Long nói Lần chiến đấu này sử dụng phân thân là hắn sớm có ý nghĩ. Lúc này, Ngụy Long cũng không sai biệt lắm thăm dò hắc lục quái vật nền tảng, tìm tới phương pháp liền có thể xử lý đối phương. Trước mặt xuất hiện tại hồng vũ trước mặt Ngụy Long cũng chỉ là một bộ phân thân hiển hiện, là thay thế vừa rồi hủy đi phân thân trọng tân ngưng tổ mà thành. Ngươi khứ xác rất đúng. Chư thần hội, Tây Phượng Sơn Mặc Tu liên tồn thất nặng nề. Cửu Đại Đạo tông tại chuẩn bị tốt trước đó, sẽ không đến. Giới vượt công địch cũng tạm thời thối lui. Ngụy Long Tán Dương nhìn về phía Hồng Vũ. Bây giờ là chiếm cứ Bắc Minh Châu thời cơ tốt nhất, Hồng Vũ chít lặng nhẹ gật đầu. Ngao có tranh nhau nư ông đắc lợi, nư ông đằng sau còn có giữ trật tự đô thị, hết thảy đều cho không có thu. Bỏ ngựa mắt vê hoàng tước tại hầu. Hoàng tước đằng sau còn có bắt điểu, bắn ra cung cho xử lý. Âm cực giới, nhất đạo toàn thân dục hỏa thân ảnh tung hoành đại hoang sâu chỗ, nhấc lên từng tràng thao thiên sát phạt. Đi theo hắn sau lưng là hoang thú nhất tộc hiện nay dẫn đầu lão long. Lúc này dẫn đầu lão long toàn thân vết thương, long trảo đều đoạn mất mấy chi, nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng mà kinh khủng hơn là những cái kia chết đi hoang thú Di chủng, thuần huyết, cổ lão thuần huyết, khắp nơi tử địa trăm vạn rẫm. Người cái người điên này trần trụi nhấc lên đồ sát, ngươi trung quy trả giá đắt dẫn đầu lão long hung ác nói: "An Hàn lặng lẽ nhìn về phía hắn. Ngươi càng ngày càng yếu, thuần long tử vong mới là nơi trở về của ngươi. Nếu không phải tầng kia hoàng kim chiến giáp, ngươi đã sớm chết. Nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc lâm vào rằng co sau đó, An Hàn mở ra cường sát hình thức, nhấc lên khủng bố gió tanh mưa máu, dẫn đầu lão Long thậm chí đem tiền tuyến rút lui ngàn vạn dặm, rời khỏi vô tận cương vực, đem toàn bộ tinh lực dùng đến ám sát An Hàn. Bại lộ hoang thú nhất tộc cùng nhân tộc đỉnh phong phía trên cường giả Trinh Lịch, chỗ sơ hở này ngay tại từng chút một phóng đại. Nếu là chi viện lại không đến, thật có tộc đàn diệt vong nguy hiểm. Sấn đầu lão long ở sâu trong nội tâm cũng là đắng chát, đáng sợ không chỉ có là An Hàn hung tàn, mà là An Hàn còn tại tiến bộ. Lại lần nữa chém giết một cái cổ lão thuần huyết, cùng với hai cái thuần huyết, khí sấn đầu lão long bạo nhảy như lôi. Có thể hắn cũng chỉ có thể tận khả năng ngăn chặn An Hàn. Bất đắc dĩ, sấn đầu lão long cảnh giác An Hàn xuất hiện lần nữa. Trận chiến đấu này qua đi, Hoang thú nhất tộc lại lần nữa rút lui 5 triệu giặm. Nhân tộc cương vượt cùng hoang thú giới vượt triệt để đối nửa phần âm cực giới, chỉ là An Hàn không có lại xuất hiện. Một tin tức truyền ra, không biết thực hư, An Hàn muốn siêu thoát. Dương cực giới, Đông Thăng Châu, Thái Âm đại giáo bí cảnh. Thái Âm đại giáo là truyền thừa cực kỳ thần bí thế lực, dạy bên trong hết thầy là nữ tử. Địa vị cao nhất là giáo chủ và thánh nữ Mà thế hệ này thánh nữ, càng là thiên đế chi nữ, địa vị hiển hách. Thái Âm bí cảnh bên trong, trên bầu trời có Cửu Luân Hạo Nguyệt. Cái này bí cảnh lớn, so đạo môn bí cảnh còn muốn lớn hơn mấy phần. Phu Cút đạo nhân, Chân Hạo đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân đều bại rồi, đương kim Thái Âm đại giáo thánh nữ ngứ khí có chút trêu tức. Đầy bụi đất, bất quá thần bí nhân kia bị giới vượt công địch chém giết. Mà sau phủ thân của ngươi truy sát giới vực công địch." Thái Âm giáo chủ nói như thế, nói lên chân Vũ Thiên Đế, thánh nữ ngứ khí nhiều hơn một phần phước tạm. "Ngươi nói đến sự kiện kia, ta có thể đáp ứng." Thật chứ? Thái Âm giáo chủ hỏi. Thái Âm thánh nữ gật đầu. Nhiều năm trước ta từng tại Âm cực giới đầu nhập qua một cái phân thân, chỉ là sau đến kia phân thân tiêu vong. Theo sau ta dùng bí pháp đem phân hồn trùng nhập luân hồi đã tiếc mất đi tung tích. Vội vàng nhiều năm, không nghĩ tới ngày trước có cảm ứng. Thái âm thánh nữ ngữ khí cũng nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Ta xem kia phân hồn, trọng tân sinh trưởng, đã đến siêu thấu thời điểm. Từ tầng ngoài cùng giới vượt đi đến đỉnh phong, bất kể là khí vận còn là thiên phú cũng xem là tuyệt luân. Ta nếu là trọng tân khiến cho trở về, thực lực có thể tiến thêm một bước. ái âm thánh nữ lúc này phản ứng, liền giống như là sớm mấy năm tiện tay mua một cái đồ chơi nhỏ, nhiều năm về sau, không nghĩ tới tăng giá trị, thăng còn không phải một điểm nửa điểm, mà là ngàn vạn lần. Một ít tam giai thế lực, hoạt người không có nổi tình tứ giai thế lực, sẽ để cho chân truyền đệ tử tự tự mình tiến nhập những giới khắc vực, nhưng mà Như Thái Âm đại giáo cái này trùng thất lực, ổn định truyền thừa có thứ tự, có thể so đúng đại vận trọng yếu. Dương cực giới đại hình thất lực trên cơ bản đều có phân thân đầu nhập tầng ngoài cùng giới vượt bí pháp. Cái này trùng đại hình thất lực người thừa kế, hàng đầu là ổn định, sẽ không hôn thân mạo hiểm, có thể tại tầng ngoài cùng giới vượt siêu thoát. Địa vị nhất định bất phàm. Ta đem chi trọng tân kéo vào Quý đạo, có thể lại đầu nhập một cái phân thân tiếp quản nàng tích lũy. Mà trước đó ngươi nói liên quan đến phổ thân ta sự tình, tự nhiên cũng có thể làm." Thánh nữ bình tĩnh nói. "Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 18 chương 456 siêu thoát chuẩn bị, hắc lục quái vật nhược điểm thượng cầu thiên chi thượng." Thế nào Yến Hạo gặp An Hàn bỗng nhiên nhíu mày quan tâm hỏi. "An Hàn hơi sững sờ, tựu tại vừa rồi, nàng tựa hồ nghe đến một loại kêu gọi. Một thân ảnh từ nàng trong tim lướt qua, nhưng mà lại đi nhìn, lại phát hiện mất tung ảnh. Tựa hồ có một thanh âm tại bên tai ta vang lên. An Hàn nói cho Yến Hạo. Có phải là sư phụ Yến Hạo khóe miệng giật một cái. Nói như thế nào đây, hắn coi An Hàn là sư muội, nhưng mà An Hàn hiển nhiên nghĩ muốn làm hắn sư nương. Loại chuyện này nhất thời để người khó dùng tiếp nhận, có thể dù sao cái này cũng nhiều ít năng. Yến Hạo cũng coi là nghĩ thoáng, tu sĩ chúng ta theo đuổi gần là thông suốt bản tâm, hơn nữa an hẳn ý chí, cho tới bây giờ đều rất khó cải biến. An Hàn lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Bất quá tại đáy mắt sâu chỗ, An Hàn lấp lóe một tia nóng bỏng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, Nàng liền có thể đi tới dương cực giới, tìm tới người kia. Bởi vì cái gọi là sơn không đến gần ta, vậy ta liền liền đi gần sơn. Nàng muốn tự tay đuổi tới Ngụy Long. Tại An Hành Nội Tâm, Ngụy Long sớm đã không phải sư tôn, mà là một tòa tất nhiên muốn chinh phục sơn phong. Âm cực giới vốn là dương cực giới siêu cấp thế lực yêu ma sơn nổi tình bảo địa. cũng là cái kia dẫn đầu lão long lớn nhất sức lực chỗ. Một bên Yến Trần tiếp lời đệ, chuyến này không chỉ có là An Hàn, Yến Hạo, còn có mang theo mặt nạ Yến Trần. Ba người đã không tại âm cực giới chân thực giới vực, mà là đến đến khổ hải. Từ giới vực khe rãnh lớp đầy sau đó, khổ hải cũng phát sinh cải biến. Những cái kia khủng bố lục ma quái vật tiêu thất, khổ hải cũng xuất hiện sinh vật toàn bộ đều là hắc sát quái vật. Khổ Hải là âm cực giới cùng bản nguyên chi hải điểm tổ, bản thân ẩn chứa cơ duyên và khiêu chiến. Khổ Hải bị lục ma quái vật phá tư sinh thái, đang dần dần trở về. Hắc sát quái vật sẽ công kích xâm nhập Khổ Hải cường giả, mà bởi vì chúng nó là từ giới vượt bản nguyên đàn sinh quái vật, hắn huyết nhục có thể đổ trực tiếp tăng phúc nhục thân. Tu sĩ có thể cùng hắn chiến đấu, nếu là diệt sát hắc sát quái vật liền có thể dùng đến tăng cường tự thân. Đồng dạng, nếu là tài nghệ không bằng người, hắc sát quái vật cũng hồi xé nát tiến nhập khổ hải tu sĩ. Khổ hải siêu thoát, nguyên bản là nhục thân vượt qua, tràn ngập khảo nghiệm. Chỉ là trước đó bởi vì lục mao không rõ nhuộm dần, xuất hiện rối loạn. Hiện nay tại từng chút một bình thường trở lại. Khổ hải là giới vượt bản nguyên cùng bản nguyên chi hải giao hội khu vực. Hiện nay hắc sát viễn siêu xích hà, sở dĩ quái vật phần lớn là xích hà quái vật. Con lẽ có một ngày, khổ hải cũng sẽ sinh ra xích hà sinh vật. Lúc này, An Hàn Yến, Hạo Yến Trần, ba người tại khổ hải trung hành tẩu, một ít vừa mới vừa đàn sinh hắc sát quái vật, thấy bọn họ ba cái, liền như là nhìn thấy thiên địch, trốn ở khổ hải sâu chỗ, run lẩy bẩy. Một chuyến ba người cũng không có đi tìm mấy vừa đàn sinh hắc sát quái vật phiền phức. Những quái vật này là khổ hải sinh thái trọng yếu một khâu. Sự xuất hiện của bọn nó mang ý nghĩa âm cực giới chính khôi phục nhanh chóng. Gần nhất cái này đoạn thời gian, đầu kia lão long trái ngược trạng thái bình thường cùng chúng ta sông dài, lẫn nhau thăm dò. Cái này hưởng ứng yêu ma sơn có liên quan. Theo Kim Thần Lôi Kiếp bất diệt kim thân lôi giáp khôi phục nhanh chóng bình thường. Thời gian đứng tại ta nhóm nhân tộc cái này một bên. Yến Hạo lại không xoắn xuýt trước đó chủ đề đi vào chính sự. Chỉ cần nhắc âm cực giới nhân tố, thời gian tại ta nhóm cái này một bên. Nếu là tăng thêm bên ngoài sân nhân tố, kia gần không nhất định. Yêu Ma Sơn chi viện tùy thời có thể đến, đến thời điểm biến số hồi rất nhiều. Yến Hạo tiếp tục phân tích nói: An Hàn cũng là gật đầu. Có dẫn đầu lão Long cung cấp tin tức, Yêu Ma Sơn lần thứ 2 chi viện nhất định hồi bảo đảm đối với chúng ta nghiền ép trạng thái. Hơn nữa ta ít ngày nữa liền muốn siêu thoát, muốn đem biến số xóa đi. Lại không chờ một hồi rồi sao Yến Trần hỏi. Vấn đề này rất mấu chốt. An Hàn là hiện nay âm cực giới nhân tộc Tam đại đỉnh phong phía trên cường giả một trong là phi thường trọng yếu trấn áp chiến lực. Hơn nữa An Hàn sát phạt kinh thiên. An Hàn, Yến Hạo, Yến Trần ba người bên trong cũng chỉ có Yến Hạo có thể tại sát thương phương diện thắng Hoa An Hàn một bậc. Sở dĩ như đây, còn là Yến Hạo nắm giữ Thánh Hoàng Chi kiếm, nhưng mà dù cho tăng thêm Thánh Hoàng Chi kiếm, cũng chỉ là sát thương mạnh hơn, tại sát ý, sát tâm phương diện Yến hảo còn là so ra kém an hàn. An hàn công pháp và tâm tính quyết định, nàng đi là thiên hạ có địch con đường. Sát phạt mạnh, có một không hai thiên hạ. Đến mức yến trần chiến lực ngược lại là đầy đủ, nhưng mà sát lục không phải hắn sở trường. Ba người cũng là đối kháng hoang thú nhất tục tuyệt đối chủ lực. Chính là đỉnh phong phía trên chiến lực, vượt qua hoang thú nhất tục, tài năng kháng chủ thậm chí phản sát hoang thú nhất tục. Sở Di An Hàn tồn tại rất trọng yếu. Trong cuộc chiến tranh này, phi thường trọng yếu, ta cần phải siêu thoát. An Hàn sớm đã hạ quyết tâm. Hơn nữa, thực lực của ta cũng không cách nào làm cho ta chờ đợi thêm nữa. Cái này thiên địa pháp tắc đã ầm ầm đối ta bài xích. Yến Trần thấy thế, không có nói thêm nữa. Vấn đề này Yến Hạo cũng hỏi qua, nhưng mà An Hàn siêu thoát chi tâm sớm đã cứng như bàn thạch. Tại An Hà Nội Tâm, nhân tộc hủy diệt, lại cùng nàng có liên can gì nếu không phải nhân tộc cương vực, là Ngụy Long khai thác công lao sự nghiệp, con lẽ nhân tộc sớm đã thành vì nàng tu luyện chất sinh dưỡng. Tại ta siêu thoát trước đó, hủy đi vượt giới vực đại trận kia biến số gần biến mất. Dù cho yêu ma sơn lại lần nữa thành lập thông đạo, cần thời gian cũng không ngắn, đầy đủ nhân tộc trưởng thành. An hẳn ba người chuyến này mục đích gần là hủy đi yêu ma sơn thành lập vực giới vực thông đạo, đem nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc đại chiến biến số xóa đi. Ba người nói chuyện, nhìn như dùng không ít thời gian kỳ thực bất quá chỉ là vài cái chớp mắt. Ta nhóm mới vừa cùng hoang thú nhất tộc đánh qua một trận, dựa theo gần nhất tình hình chiến đấu, ta nhóm tiêu thất một hồi, cũng sẽ không dẫn tới dẫn đầu lão long hoài nghi. Yến Hạo nói, An Hàn siêu thoát can hệ trọng đại, An Hàn cũng sớm cáo tri Yến Hạo. Yến Hạo sớm tại mấy tháng trước liền đạt được tin tức. Theo sau mấy tháng, Yến Hạo hạ lệnh không ngừng giảm xuống cùng hoang thú nhất tộc thử tần suất. Một phương diện thăm dò đầu kia lão Long phản ứng. Đầu kia lão Long không vội vã, đã nói lên đã kêu gọi Yêu Ma Sơn chi viện. Một phương diện khác cũng là chế tạo một chủng tập quán tính thử giả tượng. Vì hủy đi vượt giới vực đại trận làm chuẩn bị, đi qua lần trước cường lực đối bính, cùng với gần nhất thăm dò, hoang thú nhất tộc thuần huyết hoang thú chỉ còn lại 40 con, mà nhân tộc kim thân cường giả còn thừa bát thập cửu vị. Hoang thú nhất tộc cổ lão thuần huyết còn sót lại 15 con, mà ta nhóm còn thừa lại 8 vị. Yến Hạo nói như thế, Gần nhất thăm sò, hoang thú nhất tục lại lần nữa tổn thất tám vị thuần huyết. Đến mức cổ lão thuần huyết chết đi mười mảy vượt qua một nửa. Trong đó năm con không có vượt qua lôi hiếp toàn bộ chết đi. Theo chiến đấu xâm nhập, những cái kia cổ lão thuần huyết không còn có ngay từ đầu đàm tiếu vui vẻ. Sự thật chứng minh, âm cực giới không phải hắn nhóm sân thí luyện mà là một trận sinh tử chi chiến. Đến mức nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực chi chủ chết đi 3 vị, bao quát âm cực giới Bách Bảo các chi chủ. Nguyên bản nhân tộc An Hàn Yến Hạo, Yến Trần 3 vị, lại thêm 7 vị siêu cấp thế lực chi chủ, mới 10 vị. Bất quá Tuyết Thần Vương nhiều lần chiến đấu, đã chứng minh chính mình nắm giữ một mình cùng cổ lão thuần huyết chống lại năng lực cũng vì liệt đỉnh phong. Nếu là An Hàn siêu thoát, kia nhân tộc đỉnh phong chiến lực hồi xuống đến bảy vị. So với cổ lão thuần huyết 15 số lượng ít một nửa còn dư một cái. Nhưng mà chỉ nếu là hủy đi yêu ma sơn thành lập giới vực đại trận, cho nhân tộc hòa hoãn thời gian. Dù cho đỉnh phong chiến lực trinh lệ qua nửa, nhân tộc yêu nguyên cốt lòng tin chiến thắng oanh an hàn. Yến Hạo, Yến Trần ba người tốc độ rất nhanh. Đây chính là một trận tập kích bất ngờ trực tiếp đi tới khổ hải sâu chỗ. Yến Hạo bung ra cảm giác, Yêu Ma Sơn thành lập vượt giới vượt đại trận chủ thể tại Dương cực giới. Âm cực giới chỉ có một cách hô ứng đại trận tiết điểm. Ta hiến tế từ thân bất hổ bảo cốt, đã cùng giới vượt bản nguyên liên hệ mật thiết. Kia tiết điểm dù cho thấp rất kỹ, có thể ta có thể mắt giữ đến. Yêu Ma Sơn bố trí vượt giới vượt đại trận, chủ thể không phải hắn nhóm có khả năng đụng vào. Nhưng chỉ cần hủy đi một cái tiết điểm, để hắn vô pháp định vị âm cực giới, mà âm cực giới bản thân tại không ngừng lên cao, không ngừng cải biến vị trí, đợi đến U Ma Sơn một lần nữa thành lập thông đạo, lưu cho nhân tộc thời gian gần có. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 18 chương 457 siêu thoát chuẩn bị. Hắc lục quái vật nhược điểm hạ, âm cực giới, đại hoang sâu chỗ mới vừa kết thúc chiến đấu dẫn đầu lão long, ngay tại cổ Vũ khí thí, nhân tộc đã buông lòng cảnh giác, hắn nhóm cho là sống qua chúng ta đã kích, liền sẽ có cơ hội thở dốc. Kia cũng là nằm mơ ta đã hướng yêu ma sơn cầu viện, lần này viện trợ, quỷ mô hồi rất khổng lồ. Đây đổ trực tiếp nghiền ép nhân tộc dẫn đầu lão long mặt ngoài sục sôi, trên thực tế nội tâm tràn ngập phiền muộn. Hoang thú nhất tộc chết di cư giả không ít, đặc biệt là theo hắn cùng nhau đi tới âm cực giới đồng bạn. Không nói trong đó cảm tình, vẹn vẹn những người này tử vong, liền trực tiếp để hắn tương lai thảm đạm. Dù cho khống chế lại âm cực giới, cũng bất quá là lấy công chuộc tội. Mà hết thảy này nguyên nhân cần là An Hàn cùng Yến Hạo hai cái siêu quy mô chiến lực. An Hàn điên cuồng sát phạt, cùng với Yến Hạo thời khắc mấu chốt điên cuồng bất kể là phá tư hắn nghĩ muốn dùng giới vực bản nguyên đả kích nhân tộc kế hoạch, còn là tại trước đó chiến đấu bên trong một cách người kháng trụ nhiều vị cổ lão thuần huyết, còn thực hiện phản sát, An Hàn cùng Yến Hạo hai người đều cường đại đáng sợ, dẫn đầu lão Long Áp hạ nổi tâm trùng trùng ý nghĩ, cao giọng nói, cái này thời gian hồi rất mau tới Lâm, nhân tộc chỉ là vô căn chi thủy, Âm cực giới là ta nhóm yêu ma sơn nội tình bảo địa, tuyệt không hồi biến cái này một điểm. Ba hít dẫn đầu lão trên thân rồng phát ra một tiếng vang giòn. Một mai giấu tại lão long long lâm hạ ngập hoàn, vỡ thành hai nửa. Mà sau tựa hồ mất đi toàn bộ huyền bí, từ hắn long lâm phía dưới trượt xuống. Đến đến âm cực giới. Bởi vì giới vượt pháp tắc áp chế, rất khó hóa hình duyên cơ. Dẫn Đầu Lão Long hội đem một vài vô pháp để vào không gian khí cụ đặc thù vật phẩm, thả tại chính mình Long Lâm bên dưới. Không ai dẫn Đầu Lão Long giơ thẳng lên trời gào thét, cuồng nộ phi thường. Cái này Ngọc Hoàn cũng không phải gì đó thần binh, mà là một loại đặc thù khí cụ, có thể cùng vượt giới vượt đại trận mắt được liên lạc. Nếu là Yêu Ma Sơn chi viện đến, Dẫn Đầu Lão Long có thể thông qua Ngọc Hoàn sớm cảm giác Đương nhiên, nếu là vượt giới vượt đại trận bị hao tổn, cái này Ngọc Hoàn cũng sẽ có điều cảm ứng. Ngọc Hoàn đầu tiên là vỡ thành hai mảnh theo sau trượt xuống. Một cách nhai tí đưa tay đón, chỉ thấy kia vỡ thành hai nửa Ngọc Hoàn biến thành ngọc phấn theo gió phất phới. Ách nhai tí mỏng vút lúng túng dừng ở giữa không trung. Dẫn đầu lão long lạnh lùng nhìn đầu kia nhai tí một mắt. Nhưng cũng biết hiện tại càng trọng yếu là tiến đến cha nhìn vượt giới vượt đại trận xảy ra biến cố gì. Vượt giới vượt đại trận điểm điểm rất mỹ ẩn, rơi tại âm cực giới cũng chỉ là một cái tiết điểm mà thôi. Vì giữ bí mật, dẫn đầu lão long thậm chí cũng không có an bài người trấn thủ. Có phải hay không là những cái kia hắc sát quái vật dẫn đầu lão long không dám khẳng định, có lẽ là kết quả xấu nhất. Theo ta đi tới khổ hải dẫn đầu lão long quả quyết hạ lệnh. bản nguyên chi hải không gian vũ trụ. Hai thân ảnh ngay tại lẫn nhau truy đuổi. Phía trước là hắc mao lục mao sen lẫn, không giống như người quái vật kinh khủng. Ngay tại điên cuồng bỏ chạy, mà ở phía sau thì là một cách uy nghiêm vĩ mờ, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn xuyên bản nguyên chi hải trung niên đạo nhân. Cái trước chính là trước đó tại Bắc Minh Châu hiện thân hắc lục quái vật. Lúc này, mặc dù cấp tốc đào tẩu, nhưng là nội tâm lại có mấy phen thoải mái. Truy đuổi hắc lục quái vật là chân vũ thiên đế, thiên đình chi chủ, dương cực giới tối cường giả, cũng là một tay đoạn tuyệt phi thăng con đường tồn tại. Chân vũ tiểu nhi, biến số đã tử vong, dương cực giới sẽ không có bất luận cái gì hy vọng. Ngươi không nhanh vì chính mình phi thăng sớm tính toán, lại tới đối phó ta? Ngươi thật nghĩ vạn thế trầm luân hắc lục quái vật còn có tâm tình trêu chọc chân vũ thiên đế. Hắc lục quái vật mục tiêu là giải quyết biến số. Hiện nay biến số giải quyết, đứng trước chân vũ đại đế truy sát, là hắn cần gánh chịu đại giới. Đại giới tại hắc lục quái vật trong giới hạn chịu đựng. Ta đến cùng nên gọi ngươi cái gì? Thái Huyền lão nhân. Còn là tiên lão người quét đường? hoặc người nào đó một vị tồn tại chuyên môn giải quyết sơ bẩn sự tình kẻ đáng thương. Chân Vũ Thiên Đế lời hại cũng không chỉ một thân kinh thiên địa khóc rủ thần tu vi. Giống ngươi làm công tác, vốn là rất vui vẻ. Thanh lý thanh lý bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng giới vực. Những cái kia là bên trên một cách luân hồi kẻ thất bại. Hắn nhóm Văn Minh đất một nát. thanh lý hắn nhóm, thu hồi năng lượng cùng pháp tắc, cái này là vì cả cái bản nguyên chi hải tuần hoàn. Chân Vũ Thiên Đế ngứ khí vi diệu. Hắc Lộc quái vật bỗng nhiên ngậm miệng. Chân Vũ Thiên Đế một bên truy đuổi, một bên nói tiếp trước đó chủ đề, có thể là có một ngày ngươi phục vụ vị kia. Tựa hồ nhìn đến một tia cơ hội, Một tia triệt để mở ra bản nguyên chi hải tầng sâu cơ hội, chỉ là cần đại lượng năng lượng cùng quy tắc. Sở dĩ hắn không chỉ để ngươi thanh lý tầng ngoài cùng không gian giới vực, liền cùng không gian vũ trụ cũng muốn một cũng thanh lý. Chậm rãi, công việc này liền không lại kia vui vẻ. Người muốn đem rất nhiều không tại trầm luôn, thậm chí còn đang lên cao, có thể đủ trưởng thành là văn minh thậm chí bản thân liền là vì văn minh chi nhánh giới vực thanh lý mất. Một ít thượng cách luôn hồi thất bại văn minh, hắn nhóm tồn tại nguyên tội, bởi vì bọn hắn cũng từng thành công, đã từng chinh chiến bản nguyên chi hải sâu chỗ, đã từng đem rất nhiều giới vực, rất nhiều văn minh hủy diệt. Sở dĩ khi bọn hắn thất bại thời điểm cũng hẳn là tuân theo uy khắc, nhưng chúng ta chưa hề thắng lợi qua văn minh chưa hề thử nghiệm Trinh Chiến bản nguyên chi hải chỗ sâu giới vực. Thân bên trên không có nguyên tội, ta nhóm không cần vi phạm cổ tiên lộ mở đường. Đồng dạng, ngươi cũng không có bất kỳ lý do gì đến thanh trừ ta nhóm. Ta quan sát qua ngươi, làm ngươi thanh lý cái gọi là biến số, thanh lý một ít giới vực thời điểm thích hợp ca. Con lẽ bài hát kia là bản nguyên chi hải trung tầm không gian, trong đó nào đó cái văn minh ca giao. Chỉ là nguyên bản vui vẻ ngươi. Hiện tại phải chăng vui vẻ chân Vũ Thiên Đế lời nói bình bình đạm đạm, lại lại dẫn một loại nào đó thâm ý. Ta rất vui sướng hắc lục quái vật chậm chạp mới hồi ứng. Phạng Phật đệ tỏ lòng kiên định, đem vui sướng hai chữ nói rất trọng. Thật sao nuốt mất kia nhiều người thân phận Gánh chịu kia nhiều nhân quả, thậm chí còn đem ta mặt tối cũng nuốt mất. Ngươi thật vui sướng ngươi là xuất phát từ sợ hãi mới đem ta mặt tối nuốt mất a. Cái này dạng ngươi ta sinh mệnh gần hồi tương liên, có lẽ đây chính là ngươi sở tồn tại văn minh đặc điểm. Có thể không nên quên, cũng bởi vậy, ta có thể cảm nhận được ngươi tâm. Ngươi vốn chỉ là một cách đúng hạn cho bản nguyên chi hải xử lý mấy thứ bẩn tiểu người quét đường. Ngươi kia thời điểm làm hết thảy là tại tu hóa bản nguyên chi hải. Ngươi chỉ là để có nguyên tội giới vực tiến nhập vĩnh thế trầm luân, ngươi làm hết thảy đều là chính xác. Hiện tại, ngươi lại sâu vào một cách lại một cách giới vực, cố ý đem không nên trầm luân giới vực trầm luân. Công việc của ngươi nếu là vui sướng, vì cái gì ngươi nhân quả càng ngày càng trọng? Thậm chí liền chính ngươi cũng biến thành quái vật đồng dạng tồn tại đâu hầm hắc lục quái vật mặt. Bỗng nhiên vặn thành một khối, dữ tợn rút lôi kéo, mà đi sau ra một tiếng không người không rượu khiếu thanh. Cả cái người dùng tốc độ nhanh hơn phi độn về phía trước. Cần gì lại trốn đâu ta nhóm bản thân liền là nhất thể. Ngươi nuốt mất ta mặt tối, cũng nên trả về đến rồi chân Vũ Thiên Đế ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua một màn này. Bảo trì quân túc. Hắc lục quái vật kia giữ tợn đáng sợ gương mặt, dần dần khôi phục bình thường. Nhưng mà nội tâm của hắn sâu chỗ, lại khuấy động không thôi. Có vô số tạp âm loạn thành một bầy, hắn tâm tựa hồ loạn dương cực rối. Đạo môn. Ngụy Long còn sống, để Hồng Vũ rất thất lạc. Nhưng mà thất lạc về thất lạc, nghe lời vẫn là muốn nghe lời. Lần này sự tình cũng tính cho ta gõ vang cảnh báo. Hồng Vũ ngã một lần khôn hơn một chút. Trước mắt đến xem, nghĩ muốn đánh ngã Ngụy Long căn bản không có khả năng. Vẹn vẹn một bộ phân thân liền có thể đánh nổ kia nhiều người, sau cùng còn dẫn tới giới vực công địch xuất thủ, mới đem kia phân thân đánh giết. Cái này chủng thực lực đáng sợ, Hồng Vũ cảm thấy trong thời gian ngắn không có lật bàn khả năng. Ta còn là thành thành thật thật nghe lời, lại từ từ chờ đợi thời gian. Hầm Vũ đột nhiên cảm giác được nghe lời cũng không tệ. Chí Ích Ngụy Long rất hào phóng. Dù cho uy sắc phượng khó coi, có thể hảo dụng a. Cửu Long ấm ký Ảo Diệu vô biên, cho tới giờ khắc này còn không hiểu thấu đáo. Đạo môn bí cảnh sâu chỗ, Ngụy Long đang trầm tư. Tam thân thuật lại thêm đột phá Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới, quả nhiên để thực lực của ta có bay vọt về chất. Ngụy Long vẻn vẹn dùng một bộ phân thân, là đủ nghiền ép tiên thiên đạo thể cảnh giới bên trong cường giả. Bắc Tu liên tiếp đi 4 vị tiên thiên đạo thể, Ba Quát minh chủ Lục Phong, nguyên bản 6 vị tiên thiên đạo thể, còn sót lại 2 vị. Tây Phượng Sơn Chư thần hội cũng tốt, không chỗ nào. Tây Phượng Sơn chỉ có Hỏa Phượng đại tôn Đào Tổ, Chư thần hội chỉ có đại lực ngưu thần tộc tộc trưởng Ngưu Bôn Đào Tổ. cũng chỉ có thập đại đạo tông chi chủ loại tồn tại này, có lấy đại lượng mỹ pháp cùng với tiên khí, có thể miễn cưỡng đối kháng, cũng vẹn vẹn đối kháng. Nếu là chân hảo đạo nhân một đoàn người trốn không đủ nhanh, sau cùng cũng chỉ có một con đường chết, mà cái này vẹn vẹn một bộ phân thân. Nếu ta phân thân cùng bản thể tề xuất Mà mỗi một cái tồn tại đều có thể tiêu hao cẩu long đạo bảo long ảnh lại lần nữa phân hóa chín bộ phân thân. Ngụy Long vẻn vẻn suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Ngược lại là hắc lục quái vật có chút mạnh ngoài dự liệu. Ngụy Long nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày. Một bộ phân thân thuật thủ, dùng tam thân thuật đặc điểm cũng có thể có sức quá độ vung không gian. Có thể yêu nguyên vô pháp chống cự hắc lục quái vật. Duy nhất tin tức là hắn trong lúc vô tình lộ ra đồ vật. Hắn cũng không phải là không chết, chỉ là muốn giúp hắn cần một ít khí xảo. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 18 chương 458 nhiều phương tâm động. An Hàn siêu thoát thượng Hắc Lục quái vật nhược điểm, nhất định tồn tại. Lúc đó, Hắc Lục quái vật đã tự giác 10 phần chắc chín diệt đi Ngụy Long. Cho nên nói chuyện lúc bất tri bất giác liền rõ ràng lộ một chút đồ vật đi ra. Nhược điểm là nhất định tồn tại, chỉ là trước mắt ta còn chưa phát hiện. Hắc Lộc quái vật thực lực còn mạnh hơn Ngụy Long lên sao một bậc. Là đỉnh tiêm cường giả, đến cường giả tối đỉnh tinh linh nói trắng ra liền là một bước. Từ trước mắt có thể biết đến xem. Hắc Lộc quái vật gần như không chết. Nhược điểm của hắn Con lẽ là ta không tưởng được địa phương. Ngụy Long nghĩ như vậy, trước tiên đem thực lực để thăng tới, có thể đủ đánh bại Hắc Lục quái vật độ. Suy nghĩ tiếp tiêu diệt phương pháp của hắn cũng không muộn. Phần thân đã chết, Hắc Lục quái vật con lẽ thật sự cho sằng giết chết Ngụy Long. Hắc Lục quái vật tại ta siêu thoát thời điểm, liền đối ta sát ý rất rõ ràng. Mãi cho đến trước đó, liền liền Bắc Tu Liên đều là hắn xuất thủ bố trí. Nếu không phải thực lực của ta đề thăng nhanh, thủ đoạn nhiều, rất có thể thật muốn bị hắn đạt được. Hắc Lục quái vật từ Mặc Tu liên tới tay, liên hợp Tây Phượng Sơn Trư thần hội. Nếu là Ngụy Long thực lực không có mạnh như vậy, vẹn vẹn một bộ phân thân liền có thể đánh nổ hết thảy. Kia kết quả cuối cùng thật khó mà nói. Tam phương liên hợp, đem đạo môn đẩy vào tuyệt lộ, Ngụy Long tất nhiên muốn cân nhắc phải chăng từ bỏ đạo môn. Nếu là từ bỏ, thật vất và đánh xuống cục diện, đem trôi theo nước chảy. Cũng may, thực lực của ta một mực rất mạnh. Ngụy Long thở dài một hơi. Còn tốt, hắn là như này tu tú, thực lực để tăng tốc độ, như là bất hắc, thủ đoạn nhiều đến đếm không hết. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Ngụy Long bỗng nhiên nhíu mày, cho tới bây giờ, Mã Giáp đối ta đã không có ý nghĩa. Ngụy Long thì thào tự nói, khí chất của ta quá đặc biệt. Loại kia trấn áp một thế khí tức, không phải nghĩ ẩn tàng liền có thể ẩn tàng. Lại thêm ta tướng mạo, cũng thực tại là quá đẹp. Vẻn vẻn gương mặt này, không biết rõ dẫn tới oa bao nhiêu tán phục. Nghĩ như vậy, Ngụy Long nhắm mắt lại, tiếp tục nghiên cứu tam thân thuật, phân tích hữu cực đạo lộ. Một bên khác, Thiên Mộ Sơn phía trên. Phơ Ngụy Long bản thể thoải mái rên rỉ một tiếng. Hắn giờ phút này với vùng tại tổ mạch, thủy nhãn bên trong sen vào linh hà, âm sát bản nguyên, nhiều lần xuyên toa, không ngừng phun ra nuốt vào, lượng lớn năng lượng theo hắn hấp thu tiêu thất. Lúc này, thân tại đạo môn bí cảnh chỉ là ngụy long phân thân. Từ vượt qua kiếp số, ngụy long bản thể liền đến đến Thiên Mộ Sơn. Tổ mạch, thủy nhãn ngay tại khôi phục Ngày sau Thiên Mộ Sơn tất nhiên sẽ trở thành một khối tuyệt thế bảo địa, thậm chí liền cùng Bắc Minh Châu Linh Hà, âm sát lực lượng cũng hồi tăng vọt. Ngụy Long liền là tổ mạch thủy nhãn khôi phục căn nguyên. Khí tức trong cõi u minh cùng hắn tương liên. Dù cho Ngụy Long phun ra nuốt vào đại lượng năng lượng, Thiên Mộ Sơn ý nguyên có biến hóa. Sơn thế tại trong vô hình tăng cao, có mấy phần kỳ tuấn chi tượng Thiên Mộ Sơn Phúc Địa cũng đang khuyết đại. Rất nhiều linh thảo bảo dược tùy tiện một loại liền có thể sống. Bản thể của ta tại nơi này thu nạp năng lượng tăng trưởng tu vi. Phân thân tiếp tục đảm nhiệm ngoài sáng tiên phong, đem Bắc Tu Liên, Tây Phượng Sơn, Chư Thần Hội tầm xuống Ngụy Long ánh mắt hiện lên một tia thần quang, quét ngang Bắc Minh Châu. mà một châu chi tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tu luyện đến thời điểm ta đại khai phát tổ mạch, Thùy Nhãn đem thực lực của ta tiến lên đến tiên nhân cảnh giới. Kia thời điểm, dương cực giới cường giả tối đỉnh, trừ thiên đế, cẩu long thủ, thần hoàng, cùng với giới vượt công địch bên ngoài, còn muốn tăng thêm ta Ngụy Long Hô hư Ngụy Long dần dần tiến nhập trạng thái nhập định, rong chơi tại tổ mạch thủy nhãn bên trong, tổ mạch là dương cực giới vô số sông núi chi tổ mạch, thủy nhãn là thiên hạ hải hà chi tập hợp. Nguyên bản cách này lững đạo đầu mối then chốt, đều là dương cực giới giới vượt bản nguyên hiển hóa, chỉ là tại nhiều năm trước trận đại chiến kia bên trong sa vào yên lặng, không chỉ như đây, liền cùng vị trí cũng xuất hiện rời đi. Từ Trung Thiên Châu bị lệch đến U Minh chi hải cùng với Bắc Minh Châu vùng phía nam, Dù cho uy năng không bằng Dĩ Vãn, cái này tắc loại giới vực trời ban trọng bảo, cũng đủ mà tùy tiện ẩn dưỡng ra tiên nhân đại tu. Lúc này, thành vì ngủ long vật trong tay, Tây Tượng Châu, Yêu Ma Sơn. Kia ra hỏa không biết từ đâu mà đến, thật là vô cùng kinh khủng. May mắn chạy ra nhất kiếp Hỏa Phượng đại tôn đang cùng Yêu Ma Sơn cao tầng thông tin. Tại Yêu Ma Sơn phía trên, Cửu Long thủ cùng với chư hề bế oan yêu chủ, cùng với các đại hoang thú nhất tộc tộc trưởng đều là xuất hiện. Hỏa Phượng, ngươi trốn rất nhanh, nhưng mà lại đem Chu Vô Diễm vĩnh viễn lưu lại Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng mở miệng. Tứ linh thú, chân long, chu tước, bạch hổ, Huyền Vũ quan hệ mật thiết, cho dù ở yêu ma sơn cũng là phi thường trọng yếu một thế lực. Hơn nữa cẩu long thổ cũng là chân long nhất tộc xuất thân, chỉ là chảy xuôi càng cao quý hơn tổ long huyết mạch. Chu Tước nhất tộc tộc trưởng Chu Vô Diễm, vốn là đi tới trợ giúp Hỏa Phượng đại tôn, hiện nay lại rơi vào thân tử đạo tiêu hạ trạng. Cái này một điểm, để yêu ma sơn người đối Hỏa Phượng đại tôn cảm nhận phi thường không tốt. Bất quá cũng có người mở miệng cầu tình. Liệt Thiên Yêu chủ lên tiếng nói, kết quả của cuộc chiến đấu này có một bộ phận còn là đánh giá sai đối thủ gây nên. Chẳng ai ngờ rằng Ngụy Long hội thân tại Đạo môn, hơn nữa một cái siêu thoát không đủ 1 năm tu sĩ đã có hiện nay thực lực. Dừng ở đây. Vô danh đạo nhân thân phận tại Yêu Ma Sơn cao tầng mắt bên trong lại không là bí mật, mà Liệt Thiên Yêu chủ là Yêu Ma Sơn cường giả tối đỉnh một trong Tuy là gì thú xuất thân, liệt thiên hung điệp nhất tộc tộc nhân không nhiều, có thể cái này nhóm cường giả nói chuyện, đủ mà đè xuống một ít âm thanh. Một bên khác, thôn tinh yêu chủ cũng là mở miệng, Ngụy Long xuất hiện cũng không chỉ tại Dương cực giới, liền liền âm cực giới bên trong. Hắn bồi dưỡng hai cái đồ đệ, cũng có tuyệt thí chi tư. Trước đó người thừa kế đã phát tới cứu viện tin. đám người đem tình báo trải vút một lượt. Sau đó, nhìn về phía yên tĩnh không nói cửu Long thủ. Cửu Long thủ trầm tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ngụy Long nên là không chết. Cũng mặc kệ đám người kinh ngạc. Cửu Long thủ lẩm bẩm nói, cái này các loại tiên tư đã có đạt đến đỉnh phong tư cách, có lẽ có đủ loại khuyết điểm có thể duy trì có không phải người ngu. Từ âm cực giới truyền đến tư liệu, cũng có thể nhìn ra Ngụy Long tính tình. Cái này không phải một cái xái đem mình tùy tiện đưa tại tuyệt cảnh người. Dương cực giới thiên cơ sớm đã lẫn lộn, lại thêm Ngụy Long thân có thiên ma khí, cửu Long thủ dù cho nắm giữ diễn toán năng lực, cũng vô pháp nhìn xuyên xương mù dày đặc, có thể cùng là cường giả, lại không giống như giới vượt công địch kia, xâm nhập ở giữa ngược lại để hắn nhìn rõ ràng hơn. Biến số sở dĩ là biến số, giới vượt công địch sở dĩ cần trương như vậy, cũng là bởi vì biến số không thể nào đoán trước. Nhưng mà, nếu là biến số trường thành, nắm giữ hung tàn thực lực kia không hề dễ dàng bị giết chết. Từ âm cực giới truyền đến đại lượng tin tức, đề cửu long thủ đã nhìn thấy Ngụy Long làm việc một ít phong cách Làm hắn chủ động xuất kích thời điểm tất nhiên mang ý nghĩa vạn vô nhất thất. Ngụy Long không phải không biết rõ giới vực tông địch. Trước đó không lâu, Cửu Long thủ còn cùng giới vực tông địch chiến qua một trận. Lúc đó Ngụy Long lấy hạt xẻ trong lò lửa, ngang nhiên đánh lén. Cho dù không nói cái gọi là vận mệnh Trường Hà biến số, vẻn vẹn Ngụy Long tại âm cực giới, từ một cái hoang thôn thiếu niên trưởng thành đến sau cùng thả tại dương cực giới, cũng chỉ là một cách liền nhất sai thế lực cũng không tính là thôn trang nhỏ để tử, sau cùng trưởng thành đến một cái giới vượt đỉnh phong, tiến nhập dương cực giới sau đó, thực lực bảo trì một loại đáng sợ tốc độ tiến bộ. Cái này dạng người, hội tùy tiện chết đi còn là chịu theo trước đó huyết định, Ngụy Long cùng Âm cực giới tách ra. Cửu Long thủ phân phó nói, lần này chi viện, chắc chắn muốn tăng thêm nhân thủ. cầm đoàn nhất thiết phải quét dọn âm cực giới nhân tộc, đem nội tình bảo địa lấy xuống Cửu Long thủ lại nhìn phía một vị yêu chủ. Thôn Tinh yêu chủ, lần này làm phiền ngươi đi một chuyến. Nếu là Ngụy Long không chết, tiếp xuống đến liền là Thôn Tính Bắc Minh Châu. Cần ta đánh giết hắn Thôn Tinh yêu chủ bá khí mở miệng. Cửu Long thủ lắc đầu, cùng hắn nói một chút, làm chúng ta đánh xuống âm cực giới Có lẽ ta nhóm có thể trở thành minh hữu." Thôn Tinh yêu chủ, "Ta nhóm nếu là cầm xuống hắn quy oán, hắn còn có thể cùng ta nhóm kết minh là hắn chức lấy đi thuộc về ta nhóm yêu ma sơn đồ vật. Cửu Long thủ xem thường, làm qua một trận, ta nhóm có nhiều thời gian tu bổ quan hệ." Bỗng nhiên Liệt Thiên yêu chủ nhất kinh, tại hắn trong tay, một mai nhẫn ngọc ken két, nước xa ra, ra một tia dấu vết, "Không tốt!" Thông hướng âm cực giới vượt giới vượt thông đạo có biến nói đi. Cũng không đoán hoài đến trường hợp, Liệp Thiên Ưu chủ trực tiếp xé nát không gian, tiêu thất tại mọi người trước mặt. Nam Thần Châu, Vũ Hóa Thần Triều, có liên quan tại Ngụy Long thảo luận cũng ở nơi đây trình diễn. Thần Hoàng cùng các đại thần vương tộc tộc trưởng cùng với thần chủ thảo luận có liên quan Ngụy Long cùng với Bắc Minh Châu sự tình. Ta lão Ngưu có thể là kém một chút chết rồi. Nếu không phải còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, kia là nhất định hồi không đến. Đại Lực Ngưu Thần Vương tộc tộc trưởng Ngưu Bôn nghĩ lại phát sợ. Kia Ngụy Long thật là âm cực giới siêu thoát người tới thật thật đáng sợ. Ta nhớ cái kia thượng giới người tới, không phải tiền nhiệm đi qua âm cực giới Ngưu Bôn nghĩ đến cái gì. Nghe nói đám người nhìn về phía nhất xá sảnh bên trong một cái người. Vạn Tiểu Phong nguyên bản muốn cùng Vũ Hóa Thần Triều thoát ly quan hệ. Có thể đã ngủ rong đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kia hắn lại trở về. Mà Vạn Tiểu Phong thực lực, tiềm lực tại Vũ Hóa Thần Triều hội nghị cấp cao bên trong cũng có một chỗ cắm rồi. Vạn Tiểu Phong nhìn về phía Ngưu Bôn, ta chính là bị hắn đánh bại. Kia là một cái quái vật. Cùng hắn đấu chiến, thường thường chỉ có một lần cơ hội. Nếu là nắm chắc không được Kết quả chính là một cái chít. Lão đệ ta lão Ngưu hiểu ngươi ngưu. Bôn một bước đến đến Vạn Tiểu Phong trước mặt, ôm chặt lấy, có một loại gặp lại hận muộn cảm giác. Vạn Tiểu Phong khóe miệng giật một cái, gọi ta lão đệ. Ta mẹ nó tung hoành kiếm thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái con dê con đâu cái ngày lời nói. Nếu là mấy năm trước, Vạn Tiểu Phong nhất định sẽ nói đi ra. Nhưng mà hắn đã không phải chí thượng long thần, chỉ là bình bình vô gì vạn tiểu phong. Cho nên, vạn tiểu phong chỉ là nhẹ nhàng vỗ vớu ngưu buồn lưng. Người gây đều là trầm rãi thành thục. Yên tâm đi, Ngụy Long làm nhiều việc ác. Lúc này đã chết rồi. Chỉ là đáng tiếc, hắn không chết ở trong tay của ta. Vạn tiểu phong an ủi, có lẽ không ngăn thủ lưới dao Ngụy Long sẽ trở thành hắn vĩnh viễn tiếc nối. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 459 nhiều phương tâm động, an hàn siêu thoát hạ. Đồng Thắng Châu, Yêu Ma Sơn cùng với Vũ Hóa Thần Triều nhằm vào Bắc Minh Châu Thế Quốc tiến hành phân tích. Đồng dạng cửu đại đạo tông cũng tại thảo luận. Kia vô sanh đạo nhân, thật là tử âm cực giới siêu thoát ra hỏa chân hào đạo nhân nhận được tin tức mới nhất. Có chút khó có thể tin. Ngụy Long lai lịch tại Dương cực giới đỉnh tiêm hết lực mắt bên trong, rốt cuộc không phải bí mật. Còn tốt hắn chết rồi. Không biết gió yêu ma sơn tin tức có đúng hay không. Nếu là thật, cái này Ngụy Long mới siêu thoát bao lâu, liền có thể có thực lực như thế. Nếu là hắn không chết, ta nhóm ăn ngủ không yên. Có người nói ra lo lắng địa phương, cũng may hắn đã chết rồi. Cầu Dương đạo nhân mở miệng lại liếc mắt nhìn không nói một lời khu cốt đạo nhân. Nhìn đến ta nhóm lúc đó ta Ngộ Thiên Diệp tiên tử rất có thể là giới vượt công địch. Khu cốt đạo nhân khí tức có chút suy yếu, cùng Ngụy Long một chiến để hắn nguyên khí đại thương. Đây vẫn chỉ là thân thể tổn thương. Nghe đến Cầu Dương đạo nhân suy đoán, dù cho khu cốt đạo nhân tại giới vượt công địch theo sau xuất hiện lúc đã có phán đoán cũng cảm thấy sống như là ăn phân một dạng khó chịu. Giới vực công địch không phải chúng ta có khả năng ứng đối. Có người đem thoại đề kéo trở về. Hiện tại Bắc Minh Châu xuất hiện quay người. Bắc Tu Liên, Chư thần hội, Tây Phượng Sơn tồn thất nặng nề, lại thêm đạo môn cho tới nay, ta nhóm không cho phép hắn nhóm phát triển cấp tốc. Cho nên Bắc Minh Châu thực lực ngã vào thung lũng. Đám người nghe ra ý tại ngôn ngoại. Chân Hào đạo nhân cũng nói: "Đi tới Bắc Minh Châu dò xét đạo môn thời điểm, ta cùng Khu Cốt đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân, liền có ý nghĩ, tại Dương cực giới ta nhân tộc đại hưng, có lẽ Bắc Minh Châu ta nhóm có thể nâng đỡ hai cái thế lực." Chân Hào đạo nhân phân tích nói: "Bắc Tu Liên Minh chủ Lục Phong khó đối phó. Cấu Kiếp Chư thần hội, Tây Phượng Sơn, Nhưng mà hắn chết rồi. Lúc này, ta nhóm tại Bắc Minh Châu có thể đẩy ra hai cá nhân tộc cường lực đại biểu, cũng có thể đề phòng xuất hiện lần nữa đạo môn vấn đề để hắn nhóm cạnh tranh lẫn nhau. Nghe nói, đang ngồi mấy người lặng lẽ phân tích, đều cảm thấy có thể đi. Còn có một việc, lúc này, Thái Âm đại giáo giáo chủ mở miệng, thánh nữ đã đáp ứng đi nghiên cứu âm cực giới một đời thánh hoàng cùng thiên đế liên hệ. Hiện nay Thiên đế truy sới vực công địch đi bản nguyên chi hải, chính là tốt nhất thời điểm. Đám người lại lần nữa tinh thần chấn động. Chân Vũ Thiên đế đối với bọn hắn mà nói, liền giống như là như mê, cũng chỉ có thân vì Thiên đế chi nữ thái âm thánh nữ, có thể tiếp nhận chuyện này. Đương nhiên, cũng cần chư vị xuất thủ. Thái âm giáo chủ nói ra chân chính mục đích. Ta thánh nữ nhiều năm trước, bố cục âm cực giới Bởi vì một phen duyên cớ. Sau cùng phân hồn tiến nhập tầng ngoài cùng giới vực luân hồi. Tựu tại ngày trước có cảm ứng, phân hồn đã luân hồi, đồng thời đã đến âm cực giới siêu thoát tình trạng. Làm cái kia phân hồn trở về, thánh nữ liền có thể trực tiếp tiếp quản một cái âm cực giới siêu thoát cường giả. Chuyện sau đó đều dễ làm. thậm chí, ta nhóm cùng một chỗ từ yêu ma sơn trong tay đoạt được âm cực giới, cũng không phải là không thể được." Thái Âm giáo chủ tự tin nói. Tại hồ cốt đảo nhân các loại người thất bại tình huống dưới, Thái Âm đại giáo mưu đồ, đối với cả cái cựu đại đạo tông có có tích cực ý nghĩa. Nếu là càn quét Bắc Minh Châu, âm cực giới, lại thêm hắn nhóm nắm giữ thiên đình quyền thế, Ngày sau nghiên cứu ra chân vũ thiên đế lai lịch, tương lai liền có thể đem đoạn tuyệt phi thăng con đường phía trước một lần nữa tụp mượn cách này chính là bước về phía truyền kỳ một bước âm cực giới. Đại hoang sâu chỗ, dẫn đầu lão Long Phi nhanh mang theo một nhóm người đến đến khổ hải, sau đó thẳng đến vượt giới vượt đại trận tiết điểm. Không không có khả năng không thể mà bất kể là người nào ta đều muốn hủy hắn diệt hắn dẫn đầu lão long nổi tâm cuồng nộ. Chỗ này tiết điểm phi thường bí ẩn. Lúc đó hắn nhóm một chuyến này người thừa kế, là trực tiếp mở ra giới vực tinh bích hằng lâm. Sau đó là hắn tự tay lưu lại đại trận tiết điểm. Trừ hắn ra, không có ai biết chỗ này tiết điểm. Cái này tiết điểm chỉ là một loại vi diệu hô ứng, tác dụng nói thật lên, không có tưởng tượng đại. Tác dụng của nó chính là cho không ngừng lên cao âm cực giới định vị, Thủy chung cùng Dương cực giới đại trận chủ thể tiến hành vi diệu liên hệ. Dù cho không có chỗ này tiết điểm, Dương cực giới U Ma Sơn bên kia cũng có thể một lần nữa định vị âm cực giới. Liền như là hắn nhóm lần thứ nhất hàng lâm như thế, trực tiếp xé mở vô tận không gian. Thậm chí, dù cho chỗ này tiết điểm bị hủy, dẫn đầu lão Long cũng có thể cấu kiến tân tiết điểm. Có thể tất cả những thứ này đều cần thời gian. Không có tiết điểm yêu ma sơn hướng âm cực giới đầu nhập viện binh cần đại lượng thời gian. Ít nhất cũng phải mấy tháng. Mà căn cứ bản nguyên chi hải thời gian quy tắc, dương cực giới mấy tháng, liền là âm cực giới mấy chục năm. Đến mức một lần nữa cấu kiến tân tiết điểm, đương nhiên có thể. Nhưng mà đa nhân tộc có thể phát hiện lần thứ nhất, liền có thể phát hiện lần thứ hai. Đến thời điểm nhân tộc cùng hoang thú chiến trường liền lại biến thành tiếp điểm tranh đoạt chiến. Bất kể là điểm nào, nếu không có U Ma Sơn viện trợ, thời gian đều không đứng tại dẫn đầu lão long cái này một bên. Dẫn đầu lão long duy nhất có thể cầu nguyện chính là có lẽ là một cái nào đó không biết sống chết hắc sát quái vật xâm nhập hắn bố thiết tiếp điểm. Nhưng mà, đợi đến dẫn đầu lão long chạy tới, nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn tiết điểm bị hủy, bị một kiếm chằm phá. Kia kiếm khí sắc bén, còn tại khổ hải không gian bên trong quanh quẩn. Không dẫn đầu lão long chán nản gào thét. Cái này nhất khắc thật mỏng ma hằng lâm. Không có ngoại viện, về sau chiến đấu liền là một trận không có chi viện chiến đấu. Tâm thái đem sẽ cực kỳ cải biến, thậm chí trực tiếp ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta vẹn vẹn nghĩ đến muốn phòng bị an hàn cái kia phong bà tử. Khi nghe đến nàng sắp siêu thoát thời điểm, ta đã có một chút mừng thầm, chỉ là ta không nghĩ, chính là bởi vì An Hàn muốn siêu thoát, càng sẽ không cho phép U Ma Sơn ngoại viện tiến đến. Ta thật ngốc, thật khổ hại một chỗ khác. An Hàn ba người tìm tới tiết điểm quả quyết hủy đi, sau đó tiêu sái giúp thân. Cả cái qua cử trọng nhược khinh liền giống như là dao giải phẫu đồng dạng tinh nhuệ. ủy đi vượt giới vực đại trận, liền có càng nhiều thời gian chuẩn bị cho ngươi." An Hàn nhìn về phía Yến Hạo, "Ta muốn đi. Kia dẫn đầu lão Long ta nói qua muốn giết hắn, hiện tại xem ra, muốn lưu cho ngươi. Ngươi thật đúng là đối ta có lòng tin." Yến Hạo khẽ cười khổ, "Không nghĩ tới An Hàn ly biệt ngữ điệu cũng là như thế đặc thù." "An Hàn, ngươi khiến ta nửa khối bất hổ bảo cốt" là một loại tổn thương, cũng là tạo hóa, để ngươi tiến nhập một loại thu biến trạng thái, không chỉ có là thực lực còn có phương diện khác. Hai người chúng ta đi con đường chú định nghi phản, ta là đồ diệt thiên hạ chúng sinh, mà ngươi thì là vô địch khắp thiên hạ, vương đạo đệ nhất. Theo sau, An Hàn nhìn về phía mặt nạ nam. An Hàn ánh mắt lạnh lùng như băng, để yến Trần cũng sinh ra mấy phần không tự nhiên. An Hàn thật sâu nhìn Yến Trần một mắt, cười nói: "Ngươi khí tức có chút ý tứ, nếu không phải ta vội vã siêu thoát, con lẽ sẽ cùng ngươi luận bàn mấy lần. Tới đi, nơi này có siêu thoát đại trận có thể đủ giúp ngươi tiêu chuẩn xác định vị trí." Yến Trần cơ hồ cho là mình bị nhìn xuyên. Liêu Mạng nói sang chuyện khác, mang theo An Hàn đến đến một chỗ ẩn tàng đại trận chỗ. chính là thật lâu trước đó, Ngụy Long lưu lại đại trận. An Hàn siêu thoát nếu là trực tiếp tiến nhập dương cực giới, mà Ngụy Long địch nhân hôm nay nhiều, chỉ sợ sẽ có biến hóa. Trước đó lưu lại hậu thủ liền phát huy được tác dụng. Ầm ầm An Hàn leo lên đại trận, khí tức âm vang bạo phát. Cái này đại trận chỉ là một loại chỉ dẫn. An Hàn sớm đã tích lũy đầy đủ, chạm đến giới vực đỉnh phong. An Hàn Sơ thẳng lên trời ngó ngắm, tựa hồ ẩm ẩm chạm đến cái gì. "Ta nói qua, ta hội đem tiên sinh ngươi đuổi tới oanh giới vực dung chuyển." Khổ Hải một bên khác, dẫn đầu lão Long ngơ ngác nhìn một màn này. Bản nguyên chi hải không gian vũ trụ, cùng chân vũ thiên đế xây dưa hắc lục quái gì hồ cảm thấy được cái gì? Sát ý thoáng hiện, dương cực giới. Bắc Minh Châu Ngụy long bản thể bỗng nhiên mở mắt. Hiện lên một tia mừng rỡ. Trái tim giới vượt bên trong đại trận chuyển đồng theo. Dương cực giới. Đông Thắng Châu. Thái âm đại giáo bí cảnh. Thái âm thánh nữ cuồng nhiệt chờ đợi cái gì. Tại sao lưng của hắn thì là cỡ đại đảo tông chấp trường giả. Chỉ là. Cái này nhất khắc. Yêu nguyên thuộc về An Hàn. ký ức bên trong hình ảnh tại thời khắc theo hồi ức lăn lộn càng thêm rõ ràng. Hoàng Hốt ở giữa, An Hàn tựa hồ trở lại gian phòng kia, đem chính mình ẩn tàng tại hoàn toàn lạnh lẽo suy nghĩ phía dưới. Sinh hoạt tại thần tộc trong khống chế, vô biên ác ý, lôi cuốn lấy nàng. Nàng thích trợn tròn mắt ngủ, dù cho ngày thứ hai, ánh mắt xưng đỏ khó chịu. Nàng yêu nguyên thức Ta thật là sợ đây đều là một giấc mộng. Cho tới bây giờ băng lãnh lý trí an hàn, lúc này lại có một phần bất an. Nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng, một trận thật dài mộng. Thanh tỉnh về sau, những cái kia dám thị nàng thần quan nói, cho nàng lại đến làm tảo khóa thời điểm. Nàng sợ chỉ có tại nửa đêm có thể trang lấy ngủ, mở to mắt, nghĩ đến sự tỉnh. Chỉ là một cái người xuất hiện cho nàng một ngọn lửa. Sau đó, vậy trở thành nàng thần dị, cũng trở thành nàng băng lãnh thế giới một cái mỏ neo, đem chính mình định trụ tại vô tận dưới vực sâu, yêu nguyên cốt vô tận vực sâu. Có thể đêm hôm đó nàng mắt sáng như sao, quanh hỏa diễm trên người an hàn thiêu đốt, kia độ mà thiêu hư không hỏa diễm, nàng mà nói, cũng chỉ có ấm áp lưu động, mọi chuyện đều tốt quen thuộc. Những cái kia toàn bộ bình thản chân thực, như là là đưa tay có thể chạm đến. Thời gian a liền giống như là trong tay cát. Cảm thụ được cái này làm sao một khắc từng tia từng tia trơn nhẵn. Đạt tuyệt vời như vậy. Bất quá, ta lại như cũ có vẻ chờ mong. An Hàm tự nhủ, chỉ trách năm đó diễm hỏa quá mỹ lệ, đến mức vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Thời gian vạt qua lồng ngực, mang đi rất nhiều, lại duy trì cố lưu lại một tia tia ấm áp vĩnh tích. Hồi ức theo An Hàn cảm xúc lắc lư, suy nghĩ tại thiêu đốt. Những kinh nghiệm kia bao vây lấy quá khứ, hiện tại cùng tương lai. An Hàn quay đầu nhìn, có thể nhìn đến đã không phải trước kia thiếu niên kia, sớm đã thành thục yến hảo đang vẫy gọi. Kia là ký ức lưu lại màu sắc bên trong một vệt, như sóng tràn bờ. An Hàn không quay đầu lại, thẳng đem lực lượng toàn thân bảo phát, hướng giới vực tinh bích đánh tới. Đầy ngập bao la hồng vĩ quay lại sục sôi. Tâm hướng tới, chỉ cần hướng về phía trước gặp lại. Âm cực giới, ta muốn theo đuổi ta yêu thích An Hàn ba ngàn tóc xanh như mưa thác nước theo hỏa diễm huy sáng. Chỉ ở khổ hải ư không? Tại giới vực tinh bích bên trong, lưu lại một đạo hồng sắc thân ảnh. chợ tới bầy sở băng lãnh bóng lưng. Tại thời khắc, cũng tựa hồ nhiều một vẻ ấm áp. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 460 kinh sợ thượng liền giống như là bản nguyên chi hải pháp trên vô tận vĩ ngạn tồn tại. Nhấc lên từng đợt năng lượng gợn sóng, theo tầm ngoài cùng không gian, siêu thoát mà ra, dẫn động cả tòa bản nguyên chi hải pháp tắc. An Hàn suy nghĩ vô hạn kéo lên. Cái này nhất khắc Nàng đụng chạm đến bản nguyên chi hải rộng khắp quy tắc, so pháp tắc càng cao, so đại đạo càng minh mông hơn. Đó là một loại hoàn toàn không cách nào hình dung cảm xúc. Nơi mắt nhìn thấy, suy nghĩ tại ức vạn dặm tư không nhảy vọt. Sau lưng âm cực giới giống như một cái trứng gà, mà tại càng xa tư không thì là càng nhiều giới vực trứng gà. Cùng hắn khí tức ầm ầm tương hợp, Siêu thoát khí tức chỉ dẫn chỉ về một tòa so âm cực giới đại quá nhiều giới vực chứng gà. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia liền là dương cực giới. Tâm mắt tiến nhập bản nguyên chi hải tầng thứ an hàn. Nhận siêu thoát quy tắc chỉ dẫn, tại bản nguyên chi hải vô tận hư không bên trong, sẽ không mê thất. Giờ khắc này an hàn cũng không phải là chỉ có dương cực giới một lựa chọn, cũng có cái khác ngoài tầng giới vực Nàng có thể tiến nhập, chỉ là khí cơ chỉ dẫn hạ, dương cực giới là phù hợp nhất nàng nói đường tuyển trạch. Hơn nữa, ta rốt cuộc muốn một lần nữa nhìn thấy tiên sinh. An Hàn khóe miệng không khỏi tái hiện vẻ mỉm cười. Nàng lúc này tại minh mông bản nguyên chi hải trước mặt, liền như là nòng nọc nhỏ vẫy vùng ở trong đó. Mà Ngụy Long đệ yếm Trần Tuyết thần vương thành lập đại trận theo chi lấp lóe, muốn đem An Hàn bao quấn dùng một loại càng cấp tốc hơn phương thức đi ngụy long thiết định thông đạo, tiến nhập dương cực giới. An Hàn Trung Quy là đi ra một bước này. Chiến đấu đến bây giờ, nàng theo không đình chỉ qua. Những cái kia cổ lão thuần huyết vì nàng cung cấp nhất là hùng hồn tích lũy. Yến Hạo nhìn qua dần dần tiêu thất thân ảnh, ngữ khí cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần hoài niệm. Yến Hạo vẫn chưa tới giờ đi thời điểm. Hắn làm không được An Hàn kia tiêu sái. Hơn nữa hai người tử trên thân Ngụy Long kế thừa đồ vật cũng không giống nhau. Hắn Yến Hạo là một cái thống trị giả, cũng không phải là chỉ cần một cường giả. Trong nội tâm nàng lo lắng quá sâu, các ngươi hai cái nói đến, thật đúng là hoàn toàn khác biệt tính cách. An Hàn đi lần này, hoang thú nhất tộc ngược lại là có thể tạm thời thở dài một hơi. Một bên Yến Trần cũng có chút cảm thán. Theo sau Hai người tiêu thất tại khổ hải phía trên. Một bên khác, ta cho dù đánh giết biến số, nhưng mà hắn tạo thành biến hóa còn là xuất hiện. Hắc lục quái vật ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ um tùm sát ý. Đây chính là hắn chán ghét biến số nguyên người chỗ. Dù cho giết chết Ngụy Long, nhưng mà Ngụy Long đi qua vết tích cũng yêu nguyên ảnh hưởng người khác mạch sống. một cách biến hóa hồi dẫn phát vô số biến hóa. Chỉ là bản nguyên chi hải không gian có khác biệt tầng cấp. Như thế lạc trời, đầy đủ đem đại bộ phận biến hóa đè xuống, biến số đưa tới biến hóa, hồi chịu đựng cái này nhất trọng sàng chọn, trọn. cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều sẽ chít xạ âm cực giới. Nhưng mà biến số, sở dĩ là biến số, kia liền là cái này nhỏ bé tỉ lệ Cùng hắn tiếp xúc về sau. Hội bị vô hình phóng đại. Cho nên ta chán vết biến số. Phương pháp tốt nhất liền là vết chết biến số đồng thời sẽ biến đếm ra thân giới vượt cùng diệt đi. Hắc lục quái vật đã không cùng chân vũ thiên đế nói chuyện. Hắn chỉ là một cái hèn mọn tiên lộ người quét đường muốn đem toàn bộ biến hóa tiêu diệt tại đầu mối trạng thái. Hắc lục quái vật đã cảm nhận được âm cực giới lại có siêu thoát vết tích. tự nhiên không ngại, lại đem cái này không nên xuất hiện côn trùng diệt đi. Hơn nữa một ngày thực hiện nguyên bản chức vụ, hắn liền có thể mượn dùng càng cao tầng thứ lực lượng. Một chỗ khác chỗ cũng đồng thời chú ý đến An Hàn siêu thoát. Đông Thắng Châu, Thái Âm đại giáo bí cảnh. Ta phân hồn đã tiến nhập siêu thoát lưu bên trong, mời trừ vị giúp ta một chút sức lực. Đem chi một lần nữa kéo về Quỷ Đảo Thái Âm Thánh Nữ ái mắt nhất phiến lửa nóng. Cửu Đại Đạo tông cửu đại chấp trưởng giả đều ở nơi này, không ít mắt người bên trong lộ ra ao ước. Cái gọi là trở lại Quỷ Đảo, liền là một lần nữa đoạt lại người kia thân thể, đem một thân thiên phú tích lũy hết tài cướp đoạt. Bình thường mà nói, hắn nhắm những này đại thế lực người thừa kế, đều là dùng phân thân hành sự tiến nhập tầng ngoài cùng giới vực. Một tia thần hồn cũng hồi ba cuốn tại thân thể bên trong. Đơn thuần thần hồn căn bản là không có cách chịu đựng bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng pháp tắc xảo sát. Dù cho giới vực thâm dò kinh nghiệm phong phú, y nguyên hồi có phân thân vẫn lạc. Nhưng mà có thể giống Thái Âm thánh nữ cái này dạng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sau đó, phân hồn lần nữa tiến vào luân hồi. Không biết bao nhiêu năm về sau có thể một lần nữa cảm ứng được, đồng thời cảm ứng được phân hồn, còn đi đến tầng ngoài cùng giới vực đỉnh phong. Cái này xác suất quá nhỏ. Một loại nào đó đổ bên trên, loại chuyện này phát sinh, đại bộ phận nguyên người ở chấu Ngụy Long, tiếp cận về không biến số xuất hiện kia cùng hắn sinh ra liên hệ sự kiện, phát sinh xác suất bị Lặng Yên phóng đại. Dù cho đối với tiên nhân đây cũng là một trận tạo hóa. Thánh nữ có thể mượn này một lần nữa đúc nóng từ thân, đạp vào tiên nhân cảnh giới. Có người dám than, cái này các loại phúc duyên cũng chỉ có thiên đế chi nữ có thể đổ hưởng dụng. Một bước này đi ra, ta nhóm muốn sớm chúc mừng Thái Âm đại giáo cảm thán tiếng không dứt bên tai. Cửu Đại đạo tông trong đó cũng có tranh đấu, chỉ là Thái Âm thánh nữ bản thân là thiên đế chi nữ, lại thêm nếu có thể trưởng khống âm cực giới, tiến một bước kiểm tra thực tư thiên đế lai lịch, có thể mở ra đắc đoạn tuyệt cửa phi thăng. Đối với tất cả mọi người đến nói đều có chỗ tốt. Dương cực dưới cùng bản nguyên chi hải giao hội bản nguyên không gian, tên là Vân Đạo Sơn. Có thể là Vân Đạo Sơn sớm tại rất nhiều năm trước, liền bị thiên đế một tay phong trấn, triệt để đoạn tuyệt con đường phía trước. Chư vị, theo ta xuất thủ thái âm thánh nữ khẽ kêu một âm thanh tay bên trong bảo quang lóe lên. Thanh lãnh thái âm chi quang lấp lóe không yên, quạnh quẽ như băng. Dùng một loại huyền diệu thủ đoạn, xé nát hư không, trực tiếp đem vĩ lực quán xuyên vô tận không gian. Động thủ mọi người ở đây đều là đạo tông lãnh tụ, xuất thủ thời cơ cũng là tuyệt diệu. Còn tại bản nguyên chi hải ngoại tầng tư không vòng quanh hắc lục quái vật, một tay giò xép ra, Hắc Lục Chi mau dẫn phát chủng chủng khủng bố, từng tiếng mang theo mạc xanh giai điệu ca dao, theo trong miệng ngâm sướng. Một mực tại sau đuổi theo chân Vũ Thiên Đế, ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một vẻ ngưng trọng. Thời khắc này Hắc Lục quái vật, có một loại đại khủng bố, đại không rõ tại ật phù. Cùng ta giao phong ngươi đều dám phân tâm. Làm thật là tìm chết tuy là ngưng trọng. Chân Vũ Thiên Đế cũng là xuất thủ. Bỗng nhiên, chân Vũ Thiên Đế cả cái người vô hạn kéo lên, thành vì một cái đứng sừng sững trên bản nguyên chi hải cự nhân. Oanh hắn giơ tay lên, bỗng nhiên nhất chạm, vậy mà dẫn động vô tần hư không sụp đổ, đại đạo tại oanh minh. Cái này nhất kíp khủng bố tới cực điểm. Hắc lục quái vật biến sắc, ca giao tựa hổ cũng là một lần, chỉ là cả người hắn nhảy lên đến một loại không lường được tầng thứ. biến thành một cái thật dài bằng thẳng lộc mao. Tại hư không phiêu động. Chân Vũ tiểu nhi, ta đại biểu chính là bản nguyên chi hải quy các phương diện quyền hành, làm ta thực hiện chức vụ, tiến nhập trạng thái. Ngươi căn bản là không có cách làm tổn thương ta mặc dù ta chỉ là một cái hèn mọn người quét đường, nhưng cũng là vạn cổ tiên lâu người quét đường. Hắc Lộc quái vật đem Chân Vũ Thiên Đế toàn bộ công kích hết thảy tiếp hạ. Hắn ý nguyện hướng âm cực giới chỗ phương hướng đưa tay ra. Giờ khắc này hắc lục quái vật, liền như là một đầu phiêu hốt tuyến, theo bản nguyên chi hải một mặt, trượt đến một đầu khác, dùng một loại phương thức rủ dị đi ngang qua bản nguyên chi hải, quanh một sát na này, theo bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, vượt ngang vô tận không gian, bất đồng mục đích mấy phương, dùng một loại đặc thù tình thế giao hội, thái âm thánh nữ, hắc lục quái vật thật lớn một cái tay an hàn liền gặp được. Từ phương xa vô tận hư không, vươn một cái tay. Cái tay kia phía trên, hắc lục không rõ lông từng chiếc dựng thẳng lên, mang theo một loại khí tức rủ rỉ. Cứ như vậy theo chỗ xa vô cùng, đi ngang qua vô tận không gian. Cái tay này chỗ tầng thứ, vậy mà là bản nguyên chi hải pháp các tầng thứ. Cho nên cái này Hắc Lục chi thủ lớn nhỏ không có biến, mà vẫn còn trạng thái đặc thù An Hàn Thu nhỏ, bởi vậy cái kia Hắc Lục chi thủ lộ ra cực đoan khủng bố. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 đạo cường hãn khí tức xé mở không gian, cũng là thẳng cấp tìm được An Hàn chỗ. Thậm chí, An Hàn còn cảm thấy nhất đạo cùng nàng mạc xanh tương hợp khí tức, nhí nhí lại tạo hóa huyền tông xuất hiện mạc xanh ba động. Nuốt nuốt nuốt nàng một thanh âm, một loại khát vọng tại an hàn trong lòng vang lên. Đó là một loại nguồn cức từ sinh mệnh bản năng khát vọng. Để nàng đối với đệ nhị đạo xuất hiện khí tức bên trong người nào đó, có một loại đa sợ hãi, vừa khát trông chờ đặc thù cảm xúc. Thật to gan. Liền ta Ngụy Long Đồ đệ đều dám tính toán trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 18 chương 461 kinh sợ hạ Bắc Minh Châu. Thiên Mộ Sơn. Ngụy Long mở to mắt, sát cơ xâm nghiêm. Hắn trực tiếp xé sách vô tận hư không. Cùng lúc đó, âm cực giới bên trong đi ra một cái người, cùng Ngụy Long dáng dấp giống nhau như đúc, mà theo đạo môn bí cảnh sâu chỗ cũng là một thân ảnh xuất hiện. Cái này nhất khắc, Ngụy Long bản thể liền cùng hai cố phân thân cùng xuất hiện. Mà sau tại hạ một cái chớp mắt, Ngụy long bản thể thân sau, xuất hiện 9 cái thân ảnh giống nhau như đúc. Âm cực giới đi ra phân thân cũng là như thế. Đạo môn bí cảnh cố ghia phân thân cũng là như thế. Mới vừa còn nhắc tới lấy hắc lục quái vật nhược điểm, không nghĩ tới lại lần nữa gặp. Lần này, một lần nữa nhìn đến hắc lục chi thủ, ngụy long có cấp độ càng sâu lý giải. Cái này hắc lục quái vật vậy mà có thể điều động bản nguyên chi hải pháp tắc. trách không được cái này ra hỏa hầu như bất tử. Nghĩ đến, diệt sát hắn cái gọi là ký xảo, cũng hẳn là là từ trong đó bắt đầu. Ngụy Long giờ mới hiểu được năm đó hắn vì cái gì hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hắc Lục quái vật trực tiếp mượn dùng bản nguyên chi hải phương diện pháp cắt, giống như giảm chiều không gian đả kích. Bản thân lực lượng tầng thứ liền mạnh hơn hắn. Lại thêm nếu là ở vào siêu thoát trạng thái, tự thân tiến nhập bản nguyên chi hải năng lượng hình thái, biến thành một chủng loại giống như nòng nọc nhỏ một dạng tồn tại. Mà hắc lục quái vật cái này ra hỏa, bởi vì chạm đến bản nguyên chi hải pháp tắc, ngược lại sẽ không suy giảm. Chuẩn xác mà nói, an hàn tiến nhập siêu thoát trạng thái cũng là tiến nhập bản nguyên chi hải pháp tắc tầng thứ. Bất quá loại trạng thái này, càng nhiều hơn chính là một loại chỉ dẫn, là cảm giác kéo lên mà không phải bao quát thân thể tại bên trong. Tương phản, hắc lục quái vật liền có thể chỉnh thể tiến nhập loại trạng thái này, liền giống như là một con hổ nhằm vào một cái thỏ tử, đem hắn để vào một cái phong bế trong lồng. Lão hổ cùng thỏ tử bản thân thực lực liền có khoảng cách, một ngày hạn chế thỏ hoạt động không gian, kia chinch lịch liền kéo đại càng lớn. Ngụy Long thông qua quan sát rút của Minh Bạch, hắn lúc đó vì cái gì hoàn toàn vô pháp phản kích? Không chỉ là thực lực tinh lực, còn có lúc đó hắc lục quái vật tập kích, đem cái này trùng tinh lực kéo lớn. Đối hắn tiến hành một loại giảm chiều không gian đả kích. Chỉ là vì cái gì hắc lục quái vật theo sau không dùng cái này một chiêu đâu, nếu là hắn tùy thời có thể dùng cái này một chiêu. Ta căn bản không có biện pháp phản kích. Ngụy Long mắt sáng lên. Trừ phi loại điều động này bản nguyên chi hải quy các năng lực, cái này chủng quyền hành, cũng không phải là hắc lục quái vật toàn bộ, chỉ có tại đặc thù trạng thái có thể điều động. Ở âm cực giới phân thân suất hiện trước nhất, hết thảy mười đạo bóng người. Ngụy Long nhìn về phía An Hàn, ngươi theo đại trận chỉ dẫn, tiến hành siêu thoát, nơi này giao cho ta. An Hàn hai con mắt bên trong bạo phát một trận kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới Ngụy Long tại Âm Cực giới có lưu hậu thủ. Lúc này nghĩ đến, bất kể là có thể can thiệp siêu thoát đại trận còn là cái mặt nạ kia năm, đều thuyết minh Ngụy Long một mực nhìn chăm chú lên Âm Cực giới. Người không chết nhất đạo vừa kinh vừa sợ âm thanh theo vô tận hư không truyền đến, chính là Hắc Lộc quái vật. Hắc Lộc quái vật trước đây không lâu có thể là tự tay giết chết Ngụy Long còn phá hủy hắn phục sinh. thẳng đến sau cùng, đem hắn giết không còn một mảnh, liền một tia sinh mệnh khí tức đều không có. Có thể, lúc này xuất hiện 10 đạo thân ảnh trực tiếp bảo vệ An Hàn chính là ngụy long không thể nghi ngờ. Tất cả những thứ này để hắc lục quái vật nổi giận. Sở so An Hàn cái này mới xuất hiện biến số, còn nổi giận hơn. Ý vị này biến số tồn tại căn nguyên không có giải quyết, còn có càng hỏng bét một điểm. Hắc Lục quái vật vô pháp hoàn toàn nắm giữ Ngụy Long, hắn liền phải chăng triệt để đem hắn đánh giết đều không thể xác định. Thiên ma khí, cái này có thể đổ phải có thiên ma khí côn trùng. Tuyệt đối là thiên địch của ta Hắc Lục quái vật cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Bởi vì hắn cấu tạo rất là đặc thù, bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng không gian không ai có thể hoàn toàn giết chết hắn. Chít toàn bộ đều phải chít hắc lục quái vật ngang nhiên xuất thủ. Kém một chút ngã ra từ thân chỗ trạng thái, thật vất vả một lần nữa thu hoạch được lực lượng gia trì. Ngụy Long không có đoán sai, hắc lục quái vật tại thực hiện chức trách của mình thời điểm, có thể đủ mượn dùng vĩ đại tồn tại lực lượng, trực tiếp chạm đến bản nguyên chi hải quy tắc, có thể phát huy lực lượng kinh người. Trong đó một mẩu Ngụy Long phân thân trực tiếp tiến lên một bước ngăn trở hắc lục quái vật, chỉ là một giây lát, liền bị bóp nát nên chết chân Vũ tiểu nhi. Ngươi khó nói không cảm giác được liền con gái của ngươi đều xuất hiện. Ngươi cái kia nữ nhi mục tiêu, rõ ràng là cái kia siêu thoát tu sĩ. Ta đây là đang giúp ngươi nữ nhi hắc lục quái vật cái gì dạng tồn tại. Sớm đã cảm nhận được mặt khác một đầu xé mở tư không thông đạo. Ở trong đó khí tức cũng đều là cường đại không chỉ cường đại, còn có một chút người quen. Cửu Đại Đạo tông tồn tại cùng với Chân Vũ Thiên Đế nữ nhi. Chân Vũ Thiên Đế mắt sáng lên, vĩ ngạn thân thể ầm ầm nhìn thấu cái gì. Lẩm bẩm nói, thì ra là thế, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi loại tồn tại này nhất định hội có bản thân. Hiện tại ta cảm thấy ta nghĩ sai, ngươi không có bản thân, thậm chí đều không phải một cách người. Ngươi nói cái gì hắc lục quái vật phân tâm nhị dụng? Một cơn cuồng nộ đan xen, một phương diện khác lại không khỏi ầm ầm cứng lại. Mặt khác một đầu dư không thông đạo, vì cái gì hắn còn sống hắn không phải đã chết sao khô cốt đạo nhân? Chân hào đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân liền giống như là như là thấy duyệt, da đầu tê dại một hồi. Hắn nhóm cảm thấy được, tại Vu Tần hư không bên ngoài, cái kia quen thuộc người chính là ngụy long muốn thật là ngụy long không chết. Chuyện kia liền phiền phức, vừa mới vừa yên ổn tâm, liền trực tiếp nhấc lên. Giới vượt công địch vì cái gì đến, thánh nữ ngươi phân hồn đến cùng lai lịch gì, chân hào đạo nhân không khỏi đánh trống lui quân. Hắn hai lần kiến thức qua ngụy long lời hại, cái này chủng chú đỉnh đạt lên giới vượt đỉnh phong tồn tại có thể làm màng hữu tốt nhất không làm địch nhân. Không muốn do dự, đợi đến nó một lần nữa quy vị, cái gì đều không cần lo lắng Thái Âm Thánh nữ mở miệng. Loại thời khắc mấu chốt này, sự tình liên quan con đường của nàng. Thái Âm Thánh nữ đã cảm nhận được An Hàn kia hung tàn thể sắc. Nếu là thôn phệ, chú định nàng hội thành tựu phi phàm. Đến thời điểm, nàng liền là giới vượt đỉnh phong. Lại nơi nào xét sợ Ngụy Long chư vị đều là quát tháo một phương cường giả. Nếu là liền chiến đều không chiến, chưa chắc quá khiếp nhược. Thái âm giáo chủ cũng là phát ra tiếng, người nhóm khi thấy kia giới vượt công địch rõ ràng muốn hủy đi thánh nữ phân thân, thiên đế liền là đang đuổi giết hắn, cũng là tại làm dịu thánh nữ á, lực xếp khích tướng đám người không bị. Nhưng mà Thái âm giáo chủ phía sau lại nói rất đúng. Thái Âm Thánh Nữ không chỉ có riêng là Thái Âm Đại Giáo Thánh Nữ, còn là Thiên Đế Nữ Nhi. Xuất thủ đám người hạ quyết tâm cùng nhau động thủ. Thái Âm Thánh Nữ không khỏi thở dài một hơi, mi một bên trong ầm náo sát cơ. Lần này, nguyên lai tưởng rằng chỉ là đơn giản thu hồi phân hồn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Các ngươi thật một lòng muốn chết hay sao, Ngụy Long nhìn thấy không ít khí tức quen thuộc. Phu cốt đạo nhân, chân hào đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân, còn dư bảy người, cũng đều là thực lực bất phàm. Một người cầm đầu nữ tử, khí tức vậy mà cùng An Hàn giống nhau đến mấy phần. Ngụy Long kiến thức, sớm đã xưa đâu bằng nay, ầm ầm cũng có thể đoán ra một ít chuyện. Trách không được An Hàn rõ ràng thiên phú, lại cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Hơn nữa còn có có ta đều cơ hồ không nhìn thấy tâm tính. Nguyên Lai ẩn náu không ít huyền cơ. Ngụy Long hơi hơi suy tư, lập tức cười lạnh. Chỉ là ta Ngụy Long đệ tử, có thể không phải là các ngươi có thể đổ tổn thương Ngụy Long chín bộ long ảnh phân thân, lại thêm một bộ tam thân thuật phân thân, ít thải 10 cái, vẹn vẹn vài cái chớp mắt, liền bị Hắc Lục quái vật chém giết ba bộ phân thân. Có thể y nguyên có chân lượng tích lũy, Ngụy Long lập tức xuất ra ba cái phân thân, ngăn trở chính đạo tông đám người tập kích. Người nhóm bọn gia hỏa này quả thực là tìm chết lúc này. Thân ở Thiên Mộ Sơn bản thể, cùng với tại đạo môn bí cảnh mặt khác một bộ tam thân thuật phân thân, cùng với khác 18 cố phân thân, đều tại xé mở tư không thông đạo. Chỉ cần vài cái chớp mắt, Ngụy Long đại quân liền có thể đến. Một người thành quân hắc lục quái vật đại nổ, Một liền xé nát ngụy long mấy có phân thân, còn muốn chống cự đến từ phía sau chân Vũ Thiên Đế phát ra. Nếu không phải hắn mượn dùng cường hãn quyền hành, lúc này sớm đã bị chân Vũ Thiên Đế chém giết. Có thể ngay cả như vậy, Hắc Lộc quái vật cũng là tức giận. Không khác, ngụy long lại biến cương. Hắn lại biến cương loại suy nghĩ này không chỉ là Hắc Lộc quái vật, liền liền phu cốt đạo nhân cũng là như thế. Ngụy Long ba bộ phân thân ngăn chặn hắn nhóm công kích. Cho dù bọn họ hư không Hàng Lâm có tiêu giảm, có thể cũng đầy đủ đáng sợ. Thánh nữ nhanh làm mấy thứ gì đó có người nhắc nhở. Bởi vì bọn hắn phát hiện, làm đến mục tiêu nữ tử lại muốn thông qua một cái thông đạo riêng biệt tiêu thất. Thái Âm thánh nữ cũng nhìn đến cái này một điểm. Nàng nhìn về phía An Hàn, ta nhóm vốn là nhất thể, ngươi cùng ta kết hợp đem hội đức tại bản nguyên chi hải ngoại tầng dưới vực, thành khó sử dụng tưởng tượng tồn tại. Thái Âm Thánh Nữ điều động cùng An Hàn Đạc Thù liên hệ, muốn đem chi lôi kéo tiến nhập xé sách tư không thông đạo. Đám người bọn họ có thể không có khắc lục quái vật loại kia trực tiếp thăng cấp thủ đoạn, sở dĩ có thể định vị chuẩn xác. Liền là Thái Âm Thánh Nữ cùng An Hàn liên hệ, quanh Thái Âm Thánh Nữ dẫn bảo hai người huyền diệu liên hệ. Thái âm đại giáo có một bí thuật, tên là Thái âm đoạt hồn chú. Lúc này, Thái âm thánh nữ trực tiếp thi triển trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 18 chương 462 Thái âm đoạt hồn chú cầu đặt mua Thái âm đoạt hồn chú là Thái âm đại giáo khủng bố bí thuật một trong. Càng là tại đạo pháp phía trên, là truyền thuyết bên trong tiên pháp, lai lịch bí ẩn. Cái này đạo bí thuật là một bộ hoàn chỉnh phân thân, phân hồn phương pháp tu hành. Hải Âm Thánh Nữ cũng không chỉ an hàn nhất đạo phân hồn. Hơi lớn một điểm truyền thừa, có nhiều phân hồn bí thuật. Nơi này dù sao cũng là dương cực giới. Coi trọng thần hồn. Truyền thừa phân hồn chi pháp tuy cũng là nhất đẳng bí pháp. Nhưng ở một ít truyền thừa bên trong không phải bí mật. Như Cửu Đạo Đại Đạo Tông những này, liền cùng phân thân, phân hồn bí thuật, hết thảy đều có. không chỉ như đây, còn cùng giới vực tung hoành pháp môn phối hợp lẫn nhau, tạo thành một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Lợi dụng phân thân đi tới tầng ngoài cùng giới vực lịch luyện, phân hồn đi tới ngoại tầng giới vực lịch luyện. Sau đó triệu hồi lớn mãnh từ thân nội tình, đây mới là đại môn phái truyền thừa chi pháp. Mà phân hồn, phân thân chi pháp để nhất cấm kỵ, liền là mất đi đối phân thân phân hồn khống chế. cũng không phải toàn bộ pháp môn đều có thể như Ngụy Long nắm giữ như thế, tâm tâm tương liên. Ngụy Long tam thân thuật phân thân chi pháp quá hiếm thấy. Bình thường đều là dùng đặc thổ bí thuật phòng ngừa phân thân, phân hồn mất khống chế. Mà Thái Âm đoạt hồn chú, liền là Thái Âm đại giáo cao cấp nhất phân thân, phân hồn bí pháp. Một đoạt nhục thân, hai đoạt thần hồn. Thậm chí tu hành đến truyền thuyết cảnh giới, liền cùng chân linh cũng có thể đoạt hạ. Ta phá ngươi vốn là nhất thể, ngươi ta tương hợp, từ đây về sau, không chỉ có thể vấn đỉnh tiên nhân cảnh giới, càng có thể thành tựu tiên nhân đỉnh phong, thành vị cao cấp nhất cường giả, tung hoành bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vượt không gian, thành vị bản nguyên chi hải bên trong chúa tể một phương, tương lai có thể độ phi thăng bản nguyên chi hải trung tầng. thành vi không thể tưởng tượng tồn tại. Oanh Thái Âm Thánh Nữ thi triển Thái Âm Đoạt Hồn Chú, một thân đỉnh phong tiên thiên đạo thể tu vi, phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Như nàng như vậy đỉnh tiêm truyền thừa xuất thân tu sĩ, một thân bí pháp, lại thêm nội tình, tuyệt không kém hơn bình thường tiên nhân. Thái Âm Đoạt Hồn Chú một màn, Người ngoài không nhìn thấy, chỉ có ngay tại Ngụy Long bố trí đại trận bên trong An Hàn có thể đổ cảm ứng được. Bí pháp này liền là đặc biệt nhắm vào nàng. Dù cho An Hàn sớm đã không phải trước kia thái âm thánh nữ phân hóa ra phân thân, có thể thần hồn liên hệ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lại thêm thái âm thánh nữ bí pháp đáng sợ, siêu thoát bên trong An Hàn mặt lộ vẻ thấm khổ. ở sâu trong nội tâm vang vọng một đạo lại một đạo âm thanh. Cái này không phải ảo giác, mà là chân thật một loại bí pháp hấp dẫn. An Hàn nhìn về phía một bên hư không. Cửu đại đạo tông hợp lực mở ra đến hư không khe hở. Một cái khí tức vô cùng quen thuộc, thậm chí còn cùng nàng giống nhau đến mấy phần. An Hàn một giây lát ở giữa thất thần trực tiếp bị Thái Âm Thánh nữ bắt. Thái Âm Thánh nữ có chút không tự nhiên Bởi vì nàng phát hiện, An Hàn cũng không phải là trong tưởng tượng trực tiếp bị khống chế, mà là yêu nguyên nắm giữ lực phản kích. Cái này để nàng ầm ầm có bất an, có thể càng nhiều hơn chính là một loại cuồng nhiệt. Nếu là có thể dùng Thái âm đoạt hồn chú đem An Hàn đoạt lại, nàng nói tới dù hoạt, sẽ hồi thành vị nàng tương lai. Nhất phiến không cách nào tưởng tượng tương lai. Dù cho phù thân của nàng Vì kia cho tới nay, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tồn tại, cũng có thể sóng vai, thậm chí siêu việt, chỉ là thái âm thánh nữ cũng không nói đến một ít chưa hết chi ngôn. Tỷ như đến thời điểm xét là nàng thôn phệ An Hàn, triệt để cướp đoạt An Hàn tích lũy toàn bộ ký ức, vô cùng thâm hậu nhục thân nội tình. Đây chính là An Hàn vận mệnh. Dù cho Ngụy Long không chết, Dù cho Ngụy Long nhìn như thế nào đáng sợ, nhưng là Thái Âm Thánh nữ thật không sợ. Ngươi thật vất vả đi đến một cái giới vực đỉnh phong. Có thể ta phải nói cho ngươi, ngươi chỉ là tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian đi đến đỉnh phong. Ngươi siêu thoát sau đó, hội có một cái cực lớn thực lực chinh lịch, mà chỉ cần một ý nghĩ sai lầm. Hai chúng ta kết hợp, kia ngươi liền có thể một bước đi đến đỉnh phong. Suỵt đi, một chút đi. Người đã là một cái giới vượt đỉnh phong, đến đến một cái thế giới mới, còn phải một lần nữa dốc sức làm. Cần gì chứ vừa nói. Thái âm thánh nữ tăng lớn thôi động thái âm đoạt hồn chủ. Cái này chủ, hết sức đặc thụ, im ắng không vang, chỉ ở đặc biệt người thân bên trên hiện ra cường lực nhất uy năng. An Hàn chỉ cảm thấy quanh thân tất loại âm thanh vần quanh, giống như hồng trung đại lư. Tại sâu trong nội tâm của nàng, vô số ý niệm hết thảy bạo phát. Cái này Thái âm đoạt hồn chú, sử ra im ắng, nhưng mà trực tiếp tiến nhập tâm thần của người ta. An Hàn có một loại cảm giác, chỉ cần hướng phía trước bước một bước, toàn bộ vấn đề hết thảy liền có thể giải quyết. Thái âm đoạt hồn chú một màn, bản năng đem huyết nhục của nàng, thần hồn hết thảy thôn phệ. Có thể Vì cái gì, chỉ là để hắn phân thân chớp mắt phân tâm, liền một chút tác dụng đều không có. Thái Âm thánh nữ sắc mặt khó coi, mặt trầm như nước đều không thể hình dung. Dĩ vãng nàng sử dụng Thái Âm đoạt hồn chú, những cái kia phân thân, phân hồn căn bản là không có cách phản kháng, có thể hiện tại tựa hồ bất động. Mà tại một bên khác, càng xa hư không, Trần Vũ Thiên Đế lạnh lùng nhìn qua trước mắt hắc lục quái vật. Hắc lục quái vật lai lịch không thể kiểm tra, chỉ biết nhất định là đến từ bản nguyên chi hải trung tầng, là vạn cổ tiên lộ mở đường người. Nhiều năm trước, hắc lục quái vật thôn phệ hết Trần Vũ Thiên Đế mặt tối. Một cái người mặt tối có thể xem như một cái người tâm tình tiêu cực, có thể không đơn thuần là như đây. người chi mặt tối liền giống như là người dưới ánh mặt trời cái bóng, cũng có thể hiểu thành thần hồn cái bóng. Cái bóng không có, người xe phát sinh cái gì cái này ai cũng khó mà nói. Dù cho cường hãn như chân vũ thiên đế, một đoạn thời gian rất dài cũng không cách nào lý giải. Hắc lục quái vật thôn phệ hết hắn mặt tối, đến tột cùng tính cái gì? Mất đi mặt tối, xác thực mất đi một ít đồ vật. có thể đến cùng mất đi cái gì, một đoạn thời gian rất dài chân Vũ Thiên Đế không có biết rõ ràng. Thẳng đến gần nhất mấy ngàn năm, chân Vũ Thiên Đế tu vi ngược lại tiến thêm một bước. Đến hắn cái này chủng tầng thứ, thực lực tiến bộ càng phát gian nan. Hắn đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Bất quá mất đi mặt tối để chân Vũ Thiên Đế trạng thái có thối biến. Đúng vậy, trạng thái đang thối biến. Liền giống như là mất đi tâm tình tiêu cực. Mạnh như Chân Vũ Thiên Đế ngược lại tiến thêm một bước. Nhưng mà Chân Vũ Thiên Đế tin tưởng Hắc Lộc Quái Vật thôn phệ hắn mặt tối tuyệt không phải là muốn chúc hắn một chút sức lực. Rất nhiều năm qua đi, Chân Vũ Thiên Đế nhìn thấy một chút bị Hắc Lộc Quái Vật thôn phệ hết người, Thái Huyền lão nhân vân vân. Mới chậm rãi minh bạch Hắc Lộc Quái Vật nuốt mất hắn mặt tối, chỉ là đem hai người cột vào cùng một chỗ. Nếu là khắc lục quái vật triệt để tử vong, Chân Vũ Thiên Đế cũng sẽ tử vong. Ngươi năng lực xác thực rụp gì? Thưởng gì đến, dù cho cho tới bây giờ, ta cũng có rất nhiều địa phương không có nhìn thấu. Chân Vũ Thiên Đế thì thảo tự nói. Chân Vũ Thiên Đế là bậc nào tồn tại? Từ bắt ngang phi thăng con đường phía trước đến nay, hắn liền là dương cực giới đỉnh cao cường giả. Là so thần hoàng, cửu long thủ còn phải mạnh hơn một phần nhân vật mà mất đi mặt tối, chân Vũ Thiên Đế thực lực tiến thêm một bước. Mạnh như chân Vũ Thiên Đế, đến lúc này còn nhìn không thấu Hắc Lộc quái vật. Liền nói lúc này, Hắc Lộc quái vật một bên mở mặt khác chiến trường, một bên khác lại vẫn có thể ngăn cản thế công của hắn. Lần này biến số xuất hiện, ta có thể mượn dùng là càng cao tầng thứ lực lượng. Nhưng mà cho dù dung nhập bản nguyên chi hải tầng thứ uy khắc, y nguyên có một loại không bị khống chế cảm giác. Hắc lục quái vật cũng gọi là khổ cuống uất. Trần Vũ Thiên Đế nghi kỳ hắn, hắn lại làm sao không nghi kỳ đối phương? Trần Vũ Thiên Đế tự nhiều năm trước nghiên cứu ra tự thân mật tối đặc tính, vậy mà dứt khoát kiên quyết, dự định triệt để diệt sát hắc lục quái vật. Trước kia Hắc Lộc quái vật dùng bí pháp nuốt vào chân Vũ Thiên Đế mặt tối, chính là vì cầu sinh cùng tồn tại. Chỉ là Hắc Lộc quái vật xem thường chân Vũ Thiên Đế khí phách, càng có một chút mất đi mặt tối chân Vũ Thiên Đế, càng thêm không sợ tử vong. Hắc Lộc quái vật ngăn trở chân Vũ Thiên Đế điên cuồng công kích, nội tâm muốn nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu. Hắn là thật sợ chân Vũ Thiên Đế oán xuyên bản nguyên chi hải quy các phương diện. Theo lý thuyết, bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vượt tu sĩ không làm được đến mức này, có thể thật khó mà nói. Nếu nói Ngụy Long xuất hiện, là tương lai uy hiếp kia Chân Vũ Thiên Đế liền là làm hạ uy hiếp. Hơn nữa hắc lục quái vật minh bạch. Theo thời gian trôi qua, Chân Vũ Thiên Đế càng ngày càng hiểu hắn. Đã muốn nhìn phá hắn theo sau. Vạn cổ tiên lộ mở ra là đại thế, phía sau là đại đế cấp bật mưu đồ. Sưa nay càng là chống cự, càng là thảm liệt. Hắc Lộc quái vật tức giận chân Vũ Thiên Đế nghịch thế mà làm, mà đổi thành một bên, hắn liền giết Ngụy Long bốn cái phân thân. Cái kia phi thăng nữ tử cũng lạc xa vào khốn cảnh. Quanh ngay cả mình nữ nhi đều không để ý rồi sao từng đợt tiếng vang ầm ầm tiếng truyền đến, đều là chân Vũ Thiên Đế công kích. Dùng cường đại nhất cường độ công kích, đi dung truyền bản nguyên chi hải uy khắc Hắc Lục quái vật trông chờ đi qua, có thể nhìn đến chân Vũ Thiên Đế đứng sừng sững hư không thân ảnh. Đôi mắt kia như là vực sâu, liền thẳng tắp cùng Hắc Lục quái vật nhìn nhau. Mà tay bên trong động tác không thay đổi, liền là dùng thuần túy nhất thực lực đánh nát phía trước trở ngại. Hắc Lục quái vật cúi đầu, vậy mà không dám cùng chân Vũ Thiên Đế đối mặt. Mất đi mặt tối chân Vũ Thiên Đế kinh khủng hơn. Kia một nữ tử có ban đầu biến số thủ hộ, còn có thiên đế chi nữ một đoàn người tranh đoạt, muốn giết không dễ a đáng tiếc ta đằng sau, còn có thiên đế tiểu nhi để ta phân tâm hắc lục quái vật tại nhanh chóng suy nghĩ, cảm thấy đánh trống lui quân, như phía sau không có chân vũ thiên đế, kia mọi chuyện đều tốt. Chân vũ thiên đế ánh mắt tối tăm, thiên ma khí quái vật a, bản thân liền có đủ loại thần dị, Lần này là cơ hội tốt. Thiên đế ngược lại là không có trực tiếp oanh sát hắc lục quái vật. Bình thường phương pháp là giết không chết cái quái vật này. Chân Vũ Thiên đế định đem hắn nhốt lại, khi tất cả sự tình chấm dứt, lại đem hắc lục quái vật xiết chít. Lúc kia, đã cùng hắc lục quái vật tính mệnh tương liên hắn tự nhiên vô pháp may mắn thoát khỏi. Các lộ tranh đấu toan tính bất đồng. Thái âm thánh nữ nghĩ muốn cướp đi An Hàn, cửu đại đạo tông duy trì bảo vệ. Ngụy Long muốn thủ hộ An Hàn, mà Hắc Lộc quái vật tại chờ đợi thời cơ giết chít An Hàn, dùng gạt bỏ biến số. Nhưng ở nhìn thấy Ngụy Long một khắc này, Hắc Lộc quái vật sát ý đã truyền tới Ngụy Long thân bên trên. Nguyên bản là truy đuổi Hắc Lộc quái vật chân vũ thiên đế, thì là muốn nhờ cơ hội này đem Hắc Lộc quái vật cầm tù. Nhiều phương xuất thủ, Vất quá mấy cái chớp mắt thời gian, Ngụy Long bốn cố phân thân đã bị hắc lục quái vật xiết chít, mà bản thể cùng mặt khác một bộ tam thân thuật phân thân trước đến, còn cần một chút thời gian. Oanh hư không chấn động, bản thể rút cuộc muốn đến. Ngụy Long hiện nay phân thân bất quá bản thể 6, 7 thành chiến lực. Bản thể đến, liền có đánh. Thánh nữ mau mau xuất thủ, lại có hư không chấn động. Khí tức miểu hiện là Ngụy Long, ngươi muốn nhanh một chút, cầu Đại Đạo tông bên trong cũng có người tài ba, liền quát. Hắn nhóm không biết rõ kia là Ngụy Long bản thể, có thể khí tức xác thật tương tự. Cái này đều mười cái. Một cái tam thân thuật phân thân, lại thêm 9 cái cẩu long phân thân. Nếu là lại nhiều vài cái, không có người hội cảm thấy ngoài ý muốn. Thái âm đoạt hồn chú, Thái âm thánh nữ phát ra một tiếng thay lương khiếu thanh. Cái này là lần thứ 3 thôi, Động Thái Âm Đoạt Hồn Chủ. Cơ hồ đem toàn bộ nội tình đều nện đi vào, thiêu đốt chính mình thần hồn. Thật là đấu ba dục Thái Âm Đoạt Hồn Chủ an hẳn. Đi mau ngủ long trong đó một bộ phân thân. Ít có thúc dục một tiếng. Ngụy Long nghe không được Thái Âm Đoạt Hồn Chủ có thể an hẳn đã bị hắn bố trí đại trận lực lượng thu nạp. chỉ cần tiến vào bên trong cũng liền tương đương tại tiến nhập trái tim giới vực. Kia thời điểm, đừng nói là cẩu đại đạo tông, liền là hắc lục quái vật cũng đều ngăn không được. Tiên thị, An Hàn vẫn còn siêu thoát trạng thái, bị thái âm đoạt hồn chú tra tấn phiền lòng ý loạn. Nhưng mà tâm tính của nàng xưa nay lạnh lùng, cũng chỉ có mặt đối Ngụy Long mới hội mấy phần khuôn mặt tươi cười. Lúc này nhận Thái Âm đoạt hồn chú 3 lần tra tấn, ngược lại để An Hàn tựa hồ trở lại nhiều năm trước đó. Đem tự thân tâm thần triệt để giấu kín tại Mạc xanh chi địa. Cái kia địa giới An Hàn cũng không biết là nơi nào, lại có thể để cho tự thân tâm thần bảo trì lãnh đạm như nước. Đây chính là An Hàn tự sinh thiên phú. Cái này thiên phú có thể xem như trời sinh, cũng có thể coi là Thái Âm thánh nữ phân hồn tích lũy. tạo nên một loại đặc thù kỳ ngộ. Càng là thời khắc thế này, An Hàn càng là bình tĩnh lại. Tâm thần tiến nhập một loại kỳ lạ băng lãnh trạng thái. Thái Âm đoạt hồn chú ngược lại lại không là tra tấn. Siêu thoát trạng thái An Hàn còn bảo lưu lấy cảm giác bén nhạy. Nàng đối Thái Âm thánh nữ có một loại từ đáy lòng khát vọng. Chính như Thái Âm thánh nữ nói, hai người tương hợp mới là một loại viên mãn. tu luyện nhiều năm, đã tiến nhập hóa cảnh tạo hóa huyền tông cũng có một loại khát vọng. Nuốt nuốt thôn phệ viễn siêu đối với cổ lão thuần huyết loại kia cường đại tồn tại khát vọng, thậm chí có thể nói là nguồn gốc từ vận mệnh khát vọng. Mà An Hàn siêu thoát thời điểm cảm giác bén nhạy, còn không chỉ như thế. Nàng cảm nhận được hắc lục quái vật, trong đó ẩn ẩn có nhiều chủng khí tức lẫn lộn. Đó là một loại khủng bố tồn tại. khủng bố đến, đang lâm âm cực giới đỉnh phong an hàn cũng như sâu kiến, chỉ có Ngụy Long có thể kháng ở phía trước. Mỗi một cái giao thủ liền bị kia Hắc Lộc quái vật nghiền ép. Có thể nói, Ngụy Long là dùng chính mình mệnh đến dây dưa thời gian. Từ Ngụy Long cùng Hắc Lộc quái vật giao thủ, dùng xong phương phản ứng đến xem, con lẽ tiên sinh tại trước đó siêu thoát liền bị tập kích qua. Còn một mượt mĩ truy sát Hắc lục quái vật vẫn chỉ là vượt ngang vô số tư không, liền có như thế uy năng. Tại tư không sâu chỗ còn có nhất tồn so hắc lục quái vật đáng sợ hơn tồn tại, chính là Chân Vũ Thiên Đế. Nếu nói hắc lục quái vật khủng bố ở chỗ dưng dị, kia Chân Vũ Thiên Đế tồn tại liền là chân thật một người trấn áp thiên địa, là một loại cực hạn bá đạo. Cái này thiên đế tồn tại, từ kia hắc lục quái vật trong lời nói là muốn thôn phệ nàng Thái Âm Thánh Nữ phụ thân. Tại cái này các loại tồn tại phía dưới, Thái Âm Thánh Nữ dùng và cửu đại đạo tâm ngược lại là yếu nhất. Nhưng mà liền là cái này chủng yếu nhất, An Hàn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện nay ta chỉ là tiên sinh một cách vướng víu thôi. An Hàn ánh mắt chớp động, một cố vẻ điên cuồng hiện lên. Nàng tuyệt không nguyện ý lại đi làm một cách tùy tùy. Nàng nghĩ muốn đi xem một cách sâu trong hư không tán lạn phong cảnh, không chỉ là hoài niệm Ngụy Long cho cho đoàn kia diễm hoạt, còn muốn đem chi lưu giữ lại. Oanh Ngụy Long bản thể mang theo chín bộ phân thân ngay tại mở ra hư không, mà tại đạo môn bí cảnh phân thân cũng là muốn tới. An Hàn, ngươi trước một bước rời đi. Lại là một cái chớp mắt, lại có một cái phân thân bị hắc lục quái vật siết chít, Ngụy Long lại thùy trung tình táo. Tựa hồ nhìn ra cái gì, Ngụy Long biến sắc, nhắc nhở An Hàn nói, không muốn vờ ngớ ngẩn mà vừa vặn là Ngụy Long câu nói này, để An Hàn hạ quyết tâm, tiên sinh ta nếu là một bước tiến lên, kia có lẽ đời này đều không thể đuổi theo thân ảnh của ngươi. Kia, cái này dạng ta, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu An Hàn trong lòng nói. An Hàn nhưng cho tới bây giờ không muốn làm nguỵ long đồ đệ. Hoặc giả thuyết, không chỉ như vậy. An Hàn quay đầu đối Ngụy Long yên nhiên cười một tiếng. Chân đạo hư không, lại không chống cự Thái Âm đoạt hồn chú lực lượng. Nội tâm chỉ còn lại một cái ý niệm, hoặc là cứ như vậy chết rồi, hoặc là cùng ngươi sóng vai mà đi Thái Âm thánh nữ nghĩ muốn nuốt nàng. Nàng cũng muốn nuốt đối phương. Đây chính là nàng An Hàn con đường, cả thế gian đều là địch. Sẽ không tiếc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 463 bản thể xuất thủ thượng đắc hạ quyết tâm. An Hàn trực tiếp buông ra phản kháng, tùy ý Thái Âm đoạt hồn chú chiếm đoạt. Nàng từ trước đến nay tâm tính cực đoan, nhưng cũng phi lấy chết người, chỉ là nhìn đến một cái cơ hội. Thái Âm thánh nữ ba lần dùng Thái Âm đoạt hồn chú Con lẻ người ngoài vô pháp phát giác, nhưng là An Hàn có trải nghiệm. Loại bí thuật này cực đoan nhằm vào nàng. Nhưng mà, cái này dạng nhất môn đặc biệt nhằm vào nàng bí thuật, không có phát huy ra vốn có uy năng. Nàng nói ta cùng nàng là nhất thể, có thể ẩn tàng áp ý, phi thường nồng đậm. Hiển nhiên nàng vì chủ, ta làm phụ. An Hàn cho dù còn không tiếp xúc đến phân thân, phân hồn chi pháp Nhưng mà bằng mượn cùng Thái Âm Thánh Nữ ở giữa kỳ diệu khí tức cấu kết, cũng đoán cách đại khái. Ta cùng nàng thực lực không có trong tưởng tượng đại. Nếu không vì cái gì loại kia ác độc bí thuật, vô pháp trực tiếp đắc thủ An Hàn ưu thế lớn nhất, liền là chính mình cực đoan tỉnh táo tâm tính. Kia là tại nàng trong thần hồn một loại thiên phú, có thể làm cho chính mình toàn bộ ý niệm tiềm ẩn đứng dậy. nắm giữ cực đoan đáng sợ lực thống chế. An Hàn tại âm cực dưới tung hoành sát lục thường thường biết làm nhìn như điên cuồng sự tỉnh. Có thể đến cuối cùng lại luôn có thể hảo hảo sống sót tới. Cái này là nàng đặc biệt năng lực nhận biết, có thể đổi mắt dự cực đoan tình huống dưới cơ hội. Thông tục mà nói, nàng An hiểu lấy hạt xẻ trong lò lửa. Phi thường cực đoan, nhưng nếu là sớm đã thuần thục cũng không tất không thể đột thành nhất đạo. An hẳn con đường liền là như đây. Lần này nàng nhìn chộm đến cơ hội, phân tích ra tạo hóa cơ duyên. Kia sắp bắt được cơ hội này, ta tạo hóa huyền công có một loại tối tâm cảm ứng. Thôn phệ nữ tử kia, ta có thể triệt để bước vào một loại viên mãn. Đa phân hồn, liền có chủ thứ phân chia. Nhưng mà cuộc đời thăng trầm, càng cũng chưa biết những này suy nghĩ cùng cân nhắc. Bất quá là tại trong nháy mắt làm ra Án hắn quay đầu, thân bên trên bộc phát ra một đoàn hỏa diễm, đem đại trận lực lượng đẩy ra. Mà sau, cả cái người hướng cầu đại đạo tông liên hợp mở tư không thông đạo mà đi. Tốt ta nhóm sẽ hội cùng một chỗ đi vào đỉnh Phong chi lộ Thái Âm Thánh nữ thấy thế, vui mừng quá đỗi. Ánh mắt bên trong cuồng nhiệt cơ hồ vô pháp hóa mờ. Oanh chỉ thấy Thái Âm Thánh nữ quanh thân nhất đạo đạo Thái Âm lực bạo phát, nhịn ép nàng quả thực là trong thiên cung tiên nữ, xương lạnh cơ hồ đông kết hư không. Cái này nhất khắc, Thái Âm Thánh Nữ kích phát toàn bộ tiềm lực, đem Thái Âm Đoạt Hồn Trú bí thuật này, lại lần nữa thôi phát lại dục Thái Âm Đoạt Hồn Trú một bước này. Nếu là đi không tốt, kia liền là trầm luân không được siêu sinh a tu không bên trong, lại có một cái lối đi xuất hiện, từ bên trong phóng ra chính là ngụy long bản thể Âm cực giới Tam thân thuật phân thân, dùng và cẩu long phân thân, vẫn còn còn lại 3 cái. Cơ hồ đến vô pháp chèo chống tình trạng. Tam thân thuật phân thân chỉ là nắm giữ bản thể 6 7 phân thực lực. Liền cùng phân thân phân thân cũng chính là cẩu long phân thân, cũng là như thế. Lúc này Ngụy Long bản thể xuất hiện. Đây là từ đột phá tiên thiên đạo thể sau đó. Ngưng tụ tiên thiên cực đạo thể. Ngụy Long bản thể lần thứ nhất xuất động. Dù cho mặt đối hắc lục quái vật, Ngụy Long bản thể cũng là thu phục. Lưu tại âm cực giới tam thân thuật phân thân, dùng và phân thân phân thân đều là Ngụy Long con mắt. Cho nên Ngụy Long bản thể mang theo chín cái cẩu long phân thân xuất hiện lúc, sớm đã biết rõ phát sinh cái gì. Quanh Ngụy Long bản thể xuất hiện trực tiếp hư không chấn động, vô tận vỡ vụn. Giờ khắc này hắn quá khủng bố. Nhất đạo đạo hắc sắc như mực vạn pháp vạn đạo lực lượng, vần quanh toàn thân của hắn, như cùng ở tại hư không bên trong trầm phù tuyệt thế cường nhân. Phần thân cùng bản thể tinh linh là một lần thực lực chất biến tinh linh. Cái này, thật là khủng khiếp vì cái gì xuất hiện lần nữa 10 cái ngụy long. Không thể tưởng tượng A Cầu Dương đạo nhân trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Đã có thoái ý nếu là sớm biết ngụy long còn sống. còn là an hàn chỗ dựa. Nói cái gì sẽ không xuất thủ hắn nhóm cho là, cũng bất quá là tầng ngoài cùng giới vực thổ dân có thể là. Hắn nhóm sai. Huống chi Cầu Dương đạo nhân cũng có phân thân, chỉ là cùng Ngụy Long tam thân thuật so sánh kia tinh lệch quá xa. Hơn nữa Ngụy Long phân thân còn có một cái đặc điểm, có thể ngưng tụ phân thân phân thân. Phân thân cũng có thể phân thân lúc này Nhóm thứ hai Ngụy Long bản thể liền cùng Phân thân xuất hiện. Cái này một điểm không thể nghi ngờ còn có một chút. Xác định Ngụy Long phân thân chi thuật cao tuyệt. Kia nhóm thứ hai đi tới Ngụy Long cùng hắn phân thân nhóm. Có phải là sau cùng một đoàn phây cẩu đại đạo tông liên hợp xuất kích? Du thế lớn nhất, liền là người nhiều. Lúc này Ngụy Long người càng nhiều, hơn nữa ầm ầm chạm đến giới vực đỉnh phong chiến lực. Cái này dạng người quá khủng bố, ta nhóm cái này trầm dãi quan bế tư không thông đạo. Chỉ cần thánh nữ luyện hóa nữ tử này, liền đại công cáo thành đến mức Ngụy Long. Hắn đánh không lại đến Khô Cốt đạo nhân mở miệng. Khô Cốt đạo nhân trong mắt lóe lên một tia hận ý. Tại Ngụy Long trước mặt ngã nhào xuống một cái. Lần này cũng có thể đoạt lại thánh nữ mau mau xuất thủ, ta nhóm phải nhanh một chút rời đi. Cái này người viễn siêu ta nhóm tưởng tượng đáng sợ. Có lẽ đây chính là kế thiên đỉnh. Yêu ma sợn. Vũ Hóa thần triều sau để ư đại thế lực cũng có người thúc dục. Cửu Đạo đạo tông bên trong lý trí một trong chiếm đa số. Rất nhiều người không nghĩ lại dây dư. Vốn cho là chỉ là trêu chọc một cách đỉnh phong học, giống trầm dãi lại phát hiện. Cái này người liền đứng tại dương cực giới đỉnh phong. đến cảnh giới tiên nhân, chiến lực cũng có mấy cái tầng thứ phân chia. Tiên nhân, tiên nhân bên trong cường giả, mà sau là dương cực giới bên trong cường giả tối đỉnh. Sau cùng thì là bản nguyên chi hải ngoại tầng bá chủ. Dương cực giới bản thân liền là bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vượt bên trong cường hoành giới vượt. Dương cực giới đỉnh cao cường giả, cơ hồ liền mang ý nghĩa bản nguyên chi hải ngoại tầng bá chủ. Cường giả tối đỉnh tiềm lực, cùng cường giả tối đỉnh bản thân trinh lệ quá lớn. Kinh khủng hơn là, cái này cường giả tối đỉnh còn có hung tàn phân thân pháp môn. Cái này không thể không khiến người cảm giác được sợ hãi đáng chết thật đáng chết, ta muốn diệt ngươi biến số. Ta muốn để ngươi vĩnh thế trầm luân tại chấu người bên trong nổi sần nhất còn là hắc lục quái vật. Nhìn thấy Ngụy Long bản thể dùng và một loại phân thân Lần này Hắc Lộc quái vật thật cảm thấy sự tình đại phát, khi Ngụy Long đi đến hiện nay tình trạng này. Nghĩ muốn diệt sát thật đã không có khả năng. Hắc Lộc quái vật lần thứ nhất chính nhìn Ngụy Long. Đây cũng không phải là một cái đơn giản côn trùng. Hắc Lộc quái vật nghĩ đến một câu. Hắn tiếp nhận vạn cổ tiên lâu người quét đường truyền thừa thời điểm, có một câu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được lời nói bên trong ý tứ. Vĩnh Viễn không nên xem thường côn trùng, bởi vì giết chi không dứt. Mà đây cũng là hắc lục quái vật thực hiện từ thân chức trách lúc, thường thường tuyển trạch ở cái trước trong luân hồi thất bại văn minh. Bởi vì những cái kia văn minh hưởng dụng qua vạn cổ tiên lộ nhân, hiện nay chỉ là đến trả lại quả. Đối với những cái kia chưa hề trải qua thượng cách luân hồi giới vực, dù cho nhất thời nhỏ yếu, tiên lộ người quét đường cũng không có lý do chính đáng. đến diệt sát chúng nó, đáng chết hắc lục quái vật thần sắc biến dữ tợn, có lẽ hủy diệt âm cực giới là một sai lầm. Hắn cơ hồ muốn thanh tỉnh, có thể tựa hồ có một cỗ lực lượng đem hắn lôi kéo vào. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 18 chương 464 bản thể xuất thủ hạ một bên khác. Ngụy Long bản thể Hàng Lâm không có chút nào do dự, trong đó năm cái phân thân trực tiếp đối hắc lục quái vật quanh năm cái Ngụy Long tổng đồng xuất thủ, đại đạo oanh minh. Dù cho Hắc Lộc quái vật trạng thái kỳ lạ, ẩn ẩn có khủng bố lực lượng ra trì, có thể tại thời khắc này cũng vô pháp tùy tiện diệt sát Ngụy Long. Từ lần trước, Hắc Lộc quái vật cường sát Ngụy Long tam thân thuật phân thân thời điểm, liền phát hiện Ngụy Long đã nắm giữ chống cự hắn lực lượng. Lúc đó, bất quá là một cái chớp mắt. Cho tới bây giờ, Năm giữ bản thể toàn bộ thực lực Cửu Long phân thân xuất thủ. Ngăn trở cũng không phải là một cái chớp mắt. Ngụy Long bản thể liền cùng mặt khác bốn cái Cửu Long phân thân, lạnh lùng nhìn về phía Cửu Đại Đạo tông chỗ Tư không thông đạo. Thông đạo ngay tại quan bế nguyên bản lưu tại âm cực giới Tam thân thuật phân thân. Dùng và phân thân Cửu Long phân thân, cũng tới đến Ngụy Long bản thể bên cạnh. Cứ như vậy, Một nhóm ngụy long lạnh lùng nhìn về phía Cẩu Đại Đạo tông tư không thông đạo. Khi An Hàn buông ra Thái Âm Đoạt Hồn chú chiếm đoạt lực lượng lúc toàn thân huyết nhục nhanh chóng sụp đổ. Đó là một loại tử bên trong ra ngoài sụp đổ, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thâm khổ. Mà sau An Hàn thần dị hỏa diễm đem huyết nhục tiến một bước thuần túy, sau cùng hóa thành một khối hồng bảo thạch. Ngọn lửa kia cũng chầm chậm thu nhỏ, dung nhập hồng bảo thạch bên trong. Liên Liên An Hàn thần hồn tại thời khắc này cũng hết thảy sụp đổ, phân rã. Cơ hồ yên diệt toàn bộ ký ức. Đây chính là Thái Âm đoạt hồn chú, đã cướp đoạt huyết nhục cũng cướp đoạt thần hồn. Cái này nhất khắc, Ngụy Long trước đó bố trí phát huy tác dụng. Tại chính mình siêu thấu trước đó, Ngụy Long trên người An Hàn lưu lại qua một vệt ấm ký. Theo hắn thực lực đề thăng, ấm ký đã không phải Thái Âm thánh nữ có thể phát giác. Cho nên, Ngụy Long có thể cảm nhận được An Hàn thân bên trên còn sót lại sinh cơ. Một giây lát ở giữa, Ngụy Long một lần nữa trở lại rất nhiều năm trước. Hắn xóa bỏ vạn thần điện một chỗ thần thánh chi địa, gặp An Hàn. Lúc đó An Hàn chính là như vậy giấu kín chính mình. Ai cũng vô pháp phát hiện, liền liền chính hắn đều nhìn không thấu. Năm đó An Hàn đem suy nghĩ của mình giấu tại nhục thân bên trong, Lúc này lại đem sinh cơ giấu tại luyện hóa chính mình bên trong. Đau Ngụy Long bỗng nhiên có chút đau lòng. Có lẽ hắn không nên đi gấp gáp như vậy, một số thời khắc, liền lưu lại cũng không lưu lại. Trước kia siêu thoát thời điểm, An Hàn nghĩ muốn hắn chờ một lúc, hoặc giả mang theo nàng cùng một chỗ đi. Làm người hai đời, Ngụy Long tại cảm tình phương diện vẫn là ngớ ngẩn. Dù cho lĩnh hội Tam thân thuật có thể độ phân thân chú lưu âm cực giới, cũng không có cùng độ để của mình liên hệ. Chỉ là, đây chính là ta lựa chọn con đường a. Ngụy Long đau lòng uy tâm đau, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải nắm giữ thực lực, chỉ sợ An Hàn siêu thoát thời điểm liền hội bị hắc lục quái vật mạt sát. Nếu là Ngụy Long chờ đợi An Hàn kia đến thời điểm, hắn cái gì đều làm không được. chị sẽ cùng chíp. Liền giống như là hiện tại, nếu là An Hàn nghĩ muốn, sớm đáp siêu thoát. Đồng thời sau đó, âm cực giới siêu thoát cường giả cũng có thể đi ngủ long bố trí tốt con đường. Tiêu Dao, ta cũng muốn tiêu dao. Có thể ta muốn là đại tiêu dao. Ngụy Long từ không hối hận. Có thực lực mới có đầy đủ nhiều tuyển trạch, mới có lực lượng làm tuyển trạch. Tỷ như hiện tại An hàn thân thể bị thái âm đoạt hồn chú luyện hóa. Lúc này, ngụy long yêu nguyên có mấy cái tuyển trạch. Cái thứ nhất liền là đem an hàn sở hóa hồng sắc kết tinh đoạt lại. Ở trong đó ẩm chứa an hàn huyết nhục tinh hoa, thần hồn tinh hoa, dùng và cất dấu rất tốt chân linh. Ngụy long có thể một lần nữa để an hàn phục sinh. Có thể cách này là an hàn ngươi lựa chọn con đường. Vúng chi, cái này đối ngươi mà nói, chưa chắc không phải một đầu đại đạo." Ngụy Long lý giải An Hàn tuyển trạch. Thái Âm thánh nữ nghĩ muốn thôn phệ An Hàn. Đồng dạng, An Hàn cũng muốn thôn phệ đối phương. Hoàn thành tự thân trọng yếu nhất thú biến. Một bước này đối với An Hàn đến nói, không thua kém một bước lên trời. Con đường như vậy, Ngụy Long không đồng ý. Bởi vì cái này sẽ không là Ngụy Long con đường. có thì hắn tôn trọng. Ta truyền thụ cho ngươi Tạo Hóa Huyền Tông liền có ý nghĩ mạnh mẽ bắt lấy thiên địa tạo hóa. Nếu là không có ta như vậy siêu tuyệt thiên phú, chính là đám người tri địch con đường. Hiện tại, nếu là An Hàn thôn phệ Thái Âm Thánh nữ, sẽ hồi thôi động tự thân viên mãn. Nói cách khác, thiên phú sẽ không còn là An Hàn nhược điểm. Kia thời điểm Tạo Hóa Huyền Tông, hồi là chân chính Huyền Tông. Ai liền để ta giúp ngươi một tay đi, Ngụy Long thở dài một tiếng. Nếu là An Hàn đi ra bản thân đại đạo, có lẽ theo nàng cũng không tệ. Ngụy Long từ xuất hiện, ngược lại không có vội vã xuất thủ. Bất quá, cửu đại đạo, tâm người toàn bộ lực chú ý đều thả trên người Ngụy Long. Ngươi nhóm những này người hại đồ để của ta, dùng như này khốc liệt chi pháp luyện hóa đồ nhi của ta. chỉ có một con đường chết có thể chi ngụy long đè xuống nội tâm suy nghĩ. Bản thể dùng và toàn bộ phân thân hết thảy xuất thủ. Nhất thời ở giữa, đại đạo thanh âm vang vọng thiên địa. Vô song khủng bố, từ ngụy long quanh thân ập ùa. Thở dài là thật thở dài. Đau lòng cũng là thật tâm đau. Phẫn nộ cũng giống như vậy phẫn nộ. Một mặt là bởi vì những này người to gan lớn mật, trên phương diện khác cũng là An Hàn không để người bớt lo. Nhanh nhanh ra thúc đem hư không thông đạo quan bế. Nhanh đây chính là cường giả tối đỉnh làm ở A Cẩu Đại Đạo Tông những này cao cao tại thượng đạo tông chi chủ nhóm. Liền sống to. Chân Hào đạo nhân sớm đã kiến thức qua Ngụy Long khủng bố, lúc này càng hiểu, nguyên lai lúc đó đối phó bọn hắn chỉ là Ngụy Long phân thân, chỉ thấy Ngụy Long một cách phân thân chống lên hư không thông đạo. Oanh vô số khủng bố công kích rơi xuống ha ha mặc cho ngươi như thế nào cường đại. Cái này phần táo hóa, ta muốn thu thái âm thánh nữ gặp này ngược lại cười ha ha. Ngụy Long xuất thủ sát na, an hàn biến thành hồng sắc bảo thạch cùng nàng hóa làm một thể. Muộn thái âm thánh nữ mang theo cửu đại đạo tâm người, liền lui ra phía sau, oanh một bên khác. thôn phệ an hàn dây lát ở giữa, chỉ là dây lát ở giữa, Thái âm thánh nữ đã cảm thấy tiên nhân cảnh giới, trực tiếp quán thông. Đây chính là phân hồn chỗ tốt, đồng căn bản nguyên. Thời cơ đến, Ngụy Long bản thể cùng phân thân cùng nhau mắt sáng lên. An hàn lớn nhất hoàn cảnh xấu là tu vi không đủ, mà ưu thế lớn nhất thì là thần hồn. Khi Thái âm thánh nữ đem an hàn biến thành bảo thạch thôn phệ liền là cơ hội tốt nhất. Oanh Ngụy Long bản thể phân thân đồng loạt bạo phát. Dù cho hư không thông đạo muốn quan bế, dù cho xa xa rời khỏi kéo dài khoảng cách cũng không cách nào tránh khỏi. Hắn nhóm xem thường Ngụy Long khủng bố bản thể khủng bố Ngụy Long bản thể trực tiếp bóp nát khô cốt đạo nhân. Cái này ra hỏa còn nghĩ tế ra tiên khí, Ngụy Long chỉ là cực đạo một trưởng, liền oanh thành toái phiến. Chỉ là nhất khí Khô cốt đạo nhân cái này sống mấy vạn năm ra hỏa trực tiếp tử vong. Lỗ lớn khô cốt đạo nhân chỗ Thánh Hải phái Hạc Tâm bí cảnh. Bí cảnh Hạc Tâm, một tòa tiên phần bên trong, một cái khí tức cùng khô cốt đạo nhân đồng nguyên ra hỏa thức tỉnh. Cái này là khô cốt đạo nhân lưu lại hậu thủ. Cái này khô lâu cũng là khí tức cường đại. Nhưng là so với mình bản thể dù sao vẫn là kém rất nhiều. kém một chút rơi xuống tiên nhân cảnh giới a. Còn có trấn thủ tiên khí, thật là hung tàn a chỉ là nhất kích. Khô cốt đạo nhân tự thân liền cùng tiên khí, liền bị xóa đi. Có thể nghĩ, lúc này phục sinh khô cốt đạo nhân có nhạy cảm sợ. Quanh một con hắc sắc đạo vận bao khởi quyền đầu xuất hiện, vậy mà xé mở thánh hài phái bí cảnh. Không khô cốt đạo nhân tiếng hét thảm truyền khắp bí cảnh. Toàn bộ phái môn người đệ tử, dùng mạnh mẽ đám người mắt thấy cái này một màn kinh khủng. Một con cự thủ xé nát bí cảnh đại trận, một trưởng đem tiên phần đánh vào đại địa, liền cùng khu cốt đạo nhân phục sinh hầu thủ cùng xóa bỏ. Tư không thông đạo bên trong, Ngụy Long cùng phân thân nhóm oanh sát thái âm thánh nữ, đem chi nhục thân triệt để đánh nát, chỉ có thể dùng tự thân nhục thân cảnh giới miễn cưỡng sống sót. lại mất đi năng lực hành động, nhục thân vỡ vụn, chỉ thấy Thái Âm Thánh nữ thân thể thịt nát có kim quang chớp động, đem thịt nát tương liên. Kia là An Hàn nhục thân lực lượng tạm thời xí bỏ Thái Âm Thánh nữ nhục thân. Buộc Thái Âm Thánh nữ cùng An Hàn cướp đoạt thần hồn quyện chủ đạo, nhất đạo hắc sát đạo vận cách xa vô tận hư không, rót vào Thái Âm Thánh nữ thể nội. Sư phụ ta chỉ có thể vì ngươi làm đến bước này Ngụy Long cũng muốn vượt ngang hư không, đem An Hàn cướp về, nhưng mà lại khó thực hiện đến. Thái âm thánh nữ nắm giữ Thái âm Đoạt hồn chú bí pháp, cũng chỉ có thể trực luyện hóa An Hàn, có thể xuyên qua hư không. Ngụy Long nếu là cứng ốp xuất thủ, chỉ sợ hư không phong bạo, có thể trực tiếp đem trọng thương Thái âm thánh nữ xé nát. Thái âm thánh nữ ngược lại là trạng thái tốt nhất. Mạch bảo các chân hào đạo nhân bị ta bóp nát tiên khí tụ năng lượng vòng. Tự thân trọng thương chân dương phái cầu dương đạo nhân bị ta giết chỉ còn lại một cái phân thân. Chỉ sợ vĩnh sinh không thể tiến vào tiên nhân cảnh giới thánh hài phái trưởng môn khô cốt đạo nhân triệt để chết đi. Lưu lại hậu thủ cũng bị ta xé nát hắn chỗ bí cảnh. Xóa bỏ thái âm đại giáo giáo chủ bị ta hủy đi căn cơ. cũng hủy đi dung mạo. Hành động lần này cần nàng đến kết thúc công việc, đợi đến an hàn chiếm thái âm thánh nữ, vượt vặn thượng vị. Đến mức cách khác đạo môn cũng chí ít trọng thương. Đây chỉ là tư không thông đạo, ta không có pháp bản thể hàng lâm. Nếu không nói cho bọn hắn cái gì là thần binh thiên hằng, Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 18 chương 465 Cửu Đại Đạo Tông thảm trạng thượng bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng dư không. Thâm thủy không gian trông trời không thấu giới hạn. Vài tòa không gian thông đạo đều có bất đồng. Cửu Đại Đạo Tông dư không thông đạo đang dần dần khép kín. Cái này dư không thông đạo là thái âm thánh nữ tìm cùng an hàn ở giữa thần bí liên hệ. Tập hợp Cửu Đại Đạo Tông lực lượng, cưỡng ép mở thông đạo Sớm trước Ngụy Long bản thể xuất hiện một cai sát na, liền có người quan bế cái lối đi này. Lúc này chính là Triệt Đệ quan bế, cửu đại đạo tông người. Theo hư không thông đạo khép kín sau cùng khe hở, có thể nhìn đến Ngụy Long bản thể, dung phạt rất nhiều phân thân. Chính lạnh lùng nhìn, Ngụy Long bản thể mở miệng, "Làm tổn thương ta độ nhi, ta tất tru tuyệt các ngươi truyền thừa." Vĩnh thế không được siêu sinh Ngụy Long, rất là bình tĩnh, bình tĩnh thậm chí không có cảm xúc, thậm chí liền phẫn nộ đều không có. Một màn này nhìn tại cửu đại đạo tâm người mắt bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, đặc biệt là chuyện mới xảy ra vừa rồi, không có cảm thấy Ngụy Long thật không tức giận. Nếu có, vậy cũng là chính Ngụy Long ta trảm diệt thái âm thánh nữ nhục thân lực lượng để hắn mất đi năng lực hành động. ta lại dốc vào cực đạo lực lượng, để hắn chiếm cứ càng nhiều chủ trận. An Hàn, vi sư chỉ có thể vì ngươi làm đến cái này một điểm, ngươi lựa chọn con đường, trung quý ngươi muốn đi xuống dưới. Ngụy Long uy hiếp trên thực tế chỉ là phóng ngoan thoại. Mọi người tại chỗ bên trong, cửu đại đạo tông người cho là An Hàn đã bị Thái Âm Thánh nữ luyện hóa, chỉ có Ngụy Long biết rõ, An Hàn chân linh vẫn còn sẽ cùng thái âm thánh nữ tranh đoạt sau cùng thắng được người. An Hàn tuyển trạch là mãnh hiểm. Dù cho lấy nàng thiên phú, chưa chắc không có một tia cơ hội, nhưng mà An Hàn cùng thái âm thánh nữ ở giữa Trinh Lực như cũ tại, là đại cảnh giới Trinh Lực. Nếu thật là chiếu theo An Hàn ý nghĩ, cùng toàn thịnh thái âm thánh nữ sinh tử tương tranh, kết quả tuyệt đối không lạc quan. Nhưng mà An Hàn có Ngụy Long người sư phụ này, kia hết thảy đều là bất đồng, Ngụy Long vì nàng xóa đi đầu đuôi. Theo Tử Thái Âm bí cảnh thông hướng bản nguyên chi hải tư không không gian thông đạo trầm dãi quan bế. Cửu đại đạo tông nhân tài trầm dãi lỏng thở ra một hơi. Hắn nhóm chỗ Thái Âm bí cảnh tư không đắc là một mảnh hỗn độn, cuồng bạo cực đạo lực lượng, gần như có thể xé bỏ hết thảy. Thật áp độc thủ đoạn Thật bá đạo đại đạo trọng thương chân hào đạo nhân thì thảo tự nói, mắt bên trong vậy mà còn sót lại lấy thật sâu bối rối. Rõ ràng đã thoát ly nguy long nhìn chăm chú, lại như cũ nội tâm sợ hãi. Tại chân hào đạo nhân bên chân, giống như là ngọc thạch toái phiến, lóe ra kinh người đạo vận, quang mang kia để người vì đó kinh hãi. Ần ầm có tiên lực lượng bồi hồi, Đó chính là bách bảo tất trấn thủ nội tình tiên khí, tổ năng lượng vòng. Tại trước đó tiếp xúc bên trong, bị ngụy long một bộ phân thân. Tay không bóp nát đây chính là tiên khí là bách bảo tất không biết bao nhiêu năm tích lũy, uy năng có thể xưng khủng bố, lại bị một trưởng bóp nát. Khô cốt đạo hữu bị kia người nhất kích đánh giết. Lần này tranh đấu, chỉ cần tổn thất vạn năm tích lũy thái ấp môn môn chủ, cũng là cây thầm, nửa người đã tiêu thất, chỉ có lưu thân bên trên, dùng bí thuật phong tồn sinh cơ, dù cho mạnh như Thái Ức môn môn chủ, cái này phiên tu vi y nguyên vô pháp lăng không khôi phục, bởi vì tại hắn miệng vết thương, có trận trận kim quang lấp lóe, ẩn chứa phá diệt vạn đạo ý vị, chính là hoang cổ thánh thể thần dị, để chi liền khôi phục đều là khó khăn. Nhưng mà Thẩm Đạm như Thái Ức môn chủ, còn là cửu đại đạo tâm rất nhiều chấp trưởng giả bên trong hạ chàng hơi tốt một cái. Mà như khô cốt đạo nhân, không chỉ có là một thân mấy vạn năm đúc thành thánh hài, bị Ngụy Long bản thể một cách bóp nát, liền cùng thánh hài phái chấn thủ tiên khí, cũng bước tổ năng lượng vòng theo gót. Băng Hỏa cung cung chủ cũng là thảm đạm, chỉ còn lại một cái phun ra nuốt vào đạo vận đầu lâu. Ta nhóm muốn đem khô cốt đảo Hưu Tiên khí thu nạp một lần, cũng có thể phục hồi như cũ. Hắn ngọa tào đây đều là cái gì thao đàn sự tình? Ta con đường đoạn tuyệt cách này hắn ngọa tào thứ rủa gì bỗng nhiên cuồng loạn âm thanh vang lên, giống như áp duyệt thay lương kêu thảm, thân vì dương cực giới đỉnh cấp cường giả, thế lực cường đại chấp chưởng giả, tại thời khắc này, liền sau cùng kia một tia thể diện, cũng không có Hắn ngôn ngữ giống như lệ dược khóc thép, nếu Lạp tỷ mị đi nghe, tựa hồ có thể đủ nghe đến đạo tâm vỡ vụn âm thanh. Cái này bảo phát người chính là Cửu Dương đạo nhân. Hắn cũng có cường hoành phân thân chi pháp, mà lúc này chính mình bản thể dùng vạt rất nhiều phân thân, ít thay mẫn diệt, chỉ để lại sau cùng một đoạn có phân thân. Cửu Dương đạo nhân thủy chung vô pháp quên một màn kia. Tựu Tại Tư không thông đạo sắp quan bế thời điểm, Ngụy Long bản thể cùng phân thân đồng loạt ra tay, đem thông đạo lại lần nữa mở ra. Mà sao khủng bố tông khí rơi xuống? Một khắc này, Cửu Dương đạo nhân mới biết, trước đây không lâu, hắn nhắm đối mặt chỉ là Ngụy Long phân thân phân thân, vậy căn bản không phải Ngụy Long toàn thịnh, thực lực mà làm ngụy long bản thể cùng phân thân xuất thủ, đáng sợ một màn xuất hiện, Cửu Dương đạo nhân liền giống như là sâu kiến đồng dạng, bị ngụy long một bộ phân thân ép thay bóp nát, thật là một loại chịu nổi áp, không có lực phản kháng chút nào. Nếu không phải Chân Dương phái truyền thừa lâu dài, thân vị trưởng môn Cửu Dương đạo nhân nắm giữ rất nhiều bảo mệnh chi thuật, căn bản không sống nổi. Hiện tại, sống sót đến cũng bỏ bản thể, chỉ để lại rất nhiều phân thân bên trong một bộ, vĩnh viễn đoạn tuyệt thành tiên khả năng, không vén vén bước không tiến, có thể không khôi phục toàn thịnh cũng không thể bảo đảm. Trước đây đâu trước đó đám người đều tại thảo luận, như thế nào cầm súng âm cực giới, như thế nào phát hiện thiên đế bí mật, như thế nào một lần nữa tộc mượn phi thăng con đường phía trước. Hiện tại Kết thầy không có rất nhiều thàm trạng. Theo cổ dương đảo nhân nghiêm nghị ngữ điệu. Tại thái âm bí cảnh tròn yếu nhất chỗ quanh quần. Thật lâu chầm mặt. Thái âm giáo chủ thủ thương không nhẹ. Liện đồng giảng mạo cũng bị ngủi long hủy đi. Một gương mặt không còn hình dáng. Khủng bố cực đảo lực lượng ở trên người nàng tàn phá bừa bãi. Ngày sau có thể không khôi phục cũng không thể xác định. Cách này đối nữ đảo tu sĩ mà nói. Không thua kém tử vong, chỉ là Thái Âm giáo chủ vừa vặn là mọi người bên trong hạ trạng tốt nhất, dù cho bị trọng thương cũng không có thảm đến mức không thể phản hồi, liền liền đứng mũi chịu sào Thái Âm thánh nữ, không biết rõ Ngụy Long là tâm có không đành lòng, còn là kiêng kỵ Thái Âm thánh nữ phụ thân chân Vũ Thiên Đế, cũng chỉ là đánh nát thánh nữ thân thể, thánh nữ huyết nhục giống như từng khối ngọc thạch, rơi lả tả trên đất. Mà sau lại tựa hồ như có một cỗ thần dị lực lượng, để hắn trầm dãi tương hợp. Theo Thái Âm Thánh nữ thôn phệ An Hàn tinh hoa bảo phát, ngắn ngủi một lát, bể nát Thái Âm Thánh nữ thân thể vậy mà dần dần khép lại. Toàn thân không có chút nào vết thương, còn có trận trận bảo phát đạo vận thủ hộ. Đám người thây thảm, cũng có thể nhìn ra, Thái Âm Thánh nữ mặc dù tao ngộ nhục thân trọng thương, tạm thời mất đi năng lực hành động. thể nội còn có nhất đạo kia khủng bố người lưu lại dù gì đại đạo lực lượng, nhưng là nhân họa đắc phúc. Thái âm thánh nữ phân hồn nhục thân liền cùng thần hồn, ngay tại chậm rãi tiêu hóa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nhân họa đắc phúc, một lần nữa đạt vào cảnh giới tiên nhân. Cái này chủng so sánh phía dưới, đám người liền một câu cũng không muốn nói khô cốt đạo hữu. Vấn lạc chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 18 chương 466 Cửu Đại Đạo Tông thảm trạng hạ bỗng nhiên sơ quang tháp thủ tọa mở miệng. Hắn thu nạp khô cốt đạo nhân tiên khí, cùng Thánh Hải phái liên hệ. Cửu Đại Đạo Tông lẫn nhau có cạnh tranh. Nhưng mà rủ sao đồng khí liên chi, chỉ là được đến tin tức để sơ quang tháp thủ tọa kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Khô cốt đạo nhân vẫn lạc không chỉ có là bị bóp nát tự thân thánh hài đơn giản như vậy, liền cùng lưu lại khôi phục hậu thủ, cũng bị một con cử thủ vượt ngang vô biên hư không, xé sạch thánh hài phái hạc tâm bí cảnh, đem khô cốt đạo nhân chém giết ngay tại chỗ. Sư quang tháp thủ tỏ lời vừa nói ra, Dương cực giới cầu đại đạo tông chi chủ, mách bảo các Trần Dương phái, Thái âm đại giáo Cầu Tiêu phái, Thánh Hải phái, Thái Ức môn, Băng Hỏa cung, Sư Quang tháp, Tuyệt Hải cung, những này thả tại ngoại giới đều là bá chủ thế lực chi chủ. Bỗng nhiên cảm giác ngực một hơi ngăn ở chỗ kia, kia người tuyệt đối đang lâm đỉnh phong chiến lực, dù cho còn không đi đến đỉnh phong cực hạn, nhưng mà đã không phải là ta nhóm có thể tưởng tượng. Rút cục Có người chầm rãi mở miệng. Ngư khí nói không ra sợ hãi. Thậm chí có thể trực tiếp nghe ra kia nồng đầm hối hận. Vốn cho rằng chỉ là cầm xuống âm cực giới thổ dân. Cho thái âm đại giáo một cách nhân tình. Cũng có thể đẩy thái âm thánh nữ cha nhìn chân vũ thiên đí cùng một đời thánh hoàng liên hệ. Có thể là. Ai có thể nghĩ tới hội dẫn đồng nhất tôn không thể tưởng tượng tồn tại. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu tên. ta nhóm giết hắn đồ đệ, sau cùng hắn lưu lại, ngươi nhóm cũng nghe đến. Không biết là người nào mở miệng. Đám người thần sắc ngơ ngác. Trừ bỏ phu cốt đạo nhân, dùng và hôn mê thái âm thánh nữ, còn lại bát đại đạo tông tối cao tồn tại, không biết trải qua nhiều ít phong vũ. Lúc này vậy mà tâm thần hoảng sợ, liền liền cơ hồ điên cuồng cầu dương đạo nhân cũng bình tĩnh lại. Là không thể không tỉnh táo. tự thân con đường bị hao tổn, vẫn chỉ là tự thân con đường, mà hắn nhóm phía sau còn có truyền thừa, nếu là truyền thừa đoạn tuyệt, kia thật là trăm chết cũng không thể chuộc tội, cái này còn muốn vượt qua hắn nhóm tự thân tính mệnh. Các vị đạo hữu, rốt cuộc Thái Âm đại giáo giáo chủ mở miệng, chư vị là vì tương trợ ta Thái Âm thánh nữ mới tao ngộ hiện tại bất trách Ta không nghĩ liệu đến cái này Ngụy Cùng Ngụy Long có liên hệ, thậm chí Ngụy Long cũng chưa chết. Ai? Những lời này ta không nói. Phù cốt đạo nhân vẫn lạc. Ta Thái Âm đại giáo lại trợ giúp Thánh Hải phái khôi phục nội tình, cho cho lớn nhất đền bù. Thái Âm giáo chủ nói chuyện, thoáng tỉnh táo lại đến đám người. Nhìn về phía con mắt của nàng, lấp lóe không yên. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt của nàng đã thủng trăm ngàn lỗ, đám người cũng là nổi tâm ảm đạm, liền nộ hỏa đều sinh không nổi. Suy nghĩ một chút, phu cốt, Trần Hào, Cửu Dương ba người cùng Ngụy Long giao thủ qua, cũng tận mắt nhìn đến Sới Vực Công địch đem chi chém giết, nếu là có thể nhìn trộm đến đây chẳng qua là phân thân. Hôm nay thảm kịch Còn sẽ xuất hiện nếu thật có thể xác định Ngụy Long không có tử vong. Vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều tra án Hàn Lai lịch. Chỉ là hiện nay lại nói đã không có ý nghĩa. Thái Âm giáo chủ hít sâu một hơi. Nàng có thể cảm giác được mặt cực đạo lực lượng khủng bố tuyệt luân. Cũng may cái này lực lượng bá đạo gì thường, lại không áp độc. Nàng có thể thoán phong ấn. Chư vị, càng là loại thời điểm này Ta nhóm cửu đại đạo tông càng muốn đứng chung một chỗ. Còn xin chư vị không nên quên, Thái Âm Thánh Nữ theo là ta Thái Âm Đại Giáo Thánh Nữ, cũng là vị kia nữ nhi. Thái Âm Giáo chủ nhìn về phía Thái Âm Thánh Nữ, đám người cũng nhìn về phía còn tại ngủ say Thái Âm Thánh Nữ. Hắn nhóm không nhìn thấy một cái khác chiến trường đã tại kịch liệt giao phong. Thái Âm Giáo chủ tiếp tục nói, trước đó đại chiến thời điểm ta nhóm cũng có thể cảm giác được, kia giới vực công địch cũng là muốn xóa đi kia siêu thoát nữ tử. Hắn khủng bố, còn xa hơn thắng qua Ngụy Long, nhưng ở Vô Tận hư không sâu chỗ, Chân Vũ Thiên Đế ngay tại truy sát giới vực công địch. Ta nhóm Cửu Đại Đạo Tông là nhân tộc đạo tông, cũng là thiên đình lực lượng trung kiên. Thái Âm Thánh Nữ cũng là thiên đế nữ nhi. Thái Âm giáo chủ vô luận như thế nào, muốn đem cửu đại đạo tông chăm chú đoàn kết cùng một chỗ. Loại thời điểm này, dù cho đối Thái Âm đại giáo có oán khí, nhưng chỉ cần lời ít buộc chặt, mất đi giao tình có thể chậm rãi khôi phục. Mà tại Thái Âm giáo chủ tâm bên trong chỗ sâu nhất, lần này thảm trạng, chưa chắc hoàn toàn không có chỗ tốt. Thái Âm đại giáo có thể mượn này chỉnh hợp cửu đại đạo tông mà theo Thái Âm Thánh Nữ hoàn toàn thôn phệ cái kia siêu thoát nữ tử, mười phần chắc chín có thể đổ tiến nhập cảnh giới tiên nhân. Đến thời điểm Thái Âm đại giáo liền có hai vị tiên nhân chiến lực. Tại chỗ đám người, một bên é ngại ngụy long, một bên khác cũng dần dần hiểu rõ ra, loại thời điểm này chỉ có ôn đoàn một lựa chọn, còn muốn so trước đó càng thêm ôn đoàn. Nếu không dùng Ngụy Long Hung Tàn, thật hội phá diệt truyền thừa của bọn hắn, Chân Vũ Thiên Đế gần nhất vạn năm tính cách, có thể là có tiếng không thể nắm lấy. Nữ nhi này cũng chưa từng gặp qua hắn đến cỡ nào thân mật, có lẽ chỉ là một lần ngoài ý muốn sản vật. Đám người biết rõ không ít bí ẩn ở trong lòng lặng lẽ tính toán. Chân Vũ Thiên Đế cùng Thái Âm Thánh nữ có cha con chi danh, Thái âm thánh nữ cũng hưởng thụ thiên đế chi nữ đãi ngộ, nhưng nếu luận cảm tình, thật không có bao sâu. Nếu không tại mới vừa, đám người bị nạn, liền cùng thái âm thánh nữ bị nạn thời điểm. Vì kia thiên đế như cũ tại điên cuồng tấn công giới vực công địch, chỉ là nếu là có người muốn phá diệt Cửu Đại Đạo Tông, dùng thiên đế phong cách hành sự, chắc chắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. đám người đâm chiêu, không sai biệt lắm, dù cho đối bút thú các cuộc quay web. Mương y cừ sơ. Vì Thái Âm đại giáo có ý kiến, cũng không thể ngay tại lúc này báo phát. Tại cửu đại đạo tông vì tự thân tao ngộ, cô ảnh tự thương hải thời điểm, Ngụy Long bản thể chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ta cho cửu đại đạo tông một cái cả đời khó quên giáo huấn, còn lại có thể từ từ xem đến. Hiện tại còn là ước lượng một chút cái này hắc lục quái vật chân chính thực lực, quanh một trận hư không ba động. Ngụy Long một câu cuối cùng tam thân thuật phân thân, mang theo cửu Long phân thân đồng loạt đến. Đến bước này Ngụy Long tam thân thuật phân thân cùng bản thể tề tổ, phân thân phân thân cũng là đến. Nguyên bản ta nghĩ đến thành thành thật thật dùng phân thân làm đi. Bản thể nấp trong chỗ tối, hiện tại xem ra Không có khả năng tại địa diểu Thấp Ngụy Long cũng cảm giác một trận bất đắc dĩ. Không đổi hắn đối siêu thoát biến cố sớm có tâm lý chuẩn bị. Nếu không cũng sẽ không sớm cấu kiến vượt giới vượt đại trận. Duy nhất không ngờ tới chỉ có Thái Âm Thánh nữ cùng An Hàn liên hệ. Có thể cửu đại đạo tông đã không tính là gì. Ngụy Long bản thể tăng thêm tam thân thuật, liền là ba cách hung tàn tồn tại. Mà bản thể tự thân Dùng và tam thân thuật phân thân. Lại có thể phân hóa cửa long phân thân. Kia liền là 9-3-2-7. Lại thêm 3 cái. Liền là 30 ngũi long. 30 ngũi long bên trong. Bản thể dùng và bản thể cửa long phân thân. Có thể bảo đảm toàn thính chiến lực. Mà tam thân thuật dùng và tam thân thuật phân thân. Thì là 6-7 thành. Nhưng mà 6-7 thành. Cũng là hai mươi cách tiên nhân chiến lực. Thậm chí là tiên nhân bên trong cường giả. Ba mươi ngụy long liền hỏi ai không sợ cửa đại đảo tông đối với lúc này ngụy long đến nói. Diệt chi không khó. Duy nhất không. Tốt địa phương. Liền cửa long phân thân cũng xuất động. Kia liền mất đi phục sinh áp chủ bài. Cách này là duy nhất không tốt địa phương. Ngụy long thầm nghĩ. chỉ là Ngụy Long phiền não từ trước đến nay gì hoa. Nếu là những người khác biết rõ, sợ rằng sẽ đem hận không thể để Ngụy Long đi chết. Ngụy Long bản thể cùng rất nhiều phân thân tại hư không song song đứng sừng sững, cùng nhau nhìn về phía một cái khắc tư không thông đạo, nhìn về phía hắc lục quái vật. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 18 chương 467 trạm thủ thượng trước nó đã phát sinh hết thảy. nhìn như trôi qua rất lâu, kỳ thực bất quá là vài cái chớp mắt. Từ không yêu nguyên thâm thủy, giống như một khối đen nhánh bảo thạch, tản ra kỳ dị sâu thẳm quang mang. Tại hắc lục quái vật mở ra hư không thông đạo bên trong, cặp kia hắc sắc đại thủ, như cũ tại cùng Ngụy Long phân thân run rẩy. Tiền nhiệm có thể tùy ý nghiền ép Ngụy Long một đôi phía sau màn hắc thủ, lúc này rốt cuộc làm không được Hắc Lục quái vật rõ ràng ở vào một loại kỳ lạ trạng thái, thực lực đến hắn cái này chủng tầng thứ, không tốt để thăng. Nhưng là lực lượng tầng thứ, lại vững vàng để thăng một đoạn. Ngụy Long nội tâm nhanh chóng suy nghĩ, Hắc Lục quái vật thực lực đã rất khó để thăng. Song lần này để thăng không phải đơn giản thực lực, mà là một loại tầng thứ nhảy lên. Thật giống như Ngụy Long trước kia triệt để nắm giữ âm cực giới. Thành vì giới vực chi chủ như thế, có thể tại trong phạm vi nhất định điều khiển âm cực giới lực lượng pháp tắc. Đối với lúc đó đã đạt đến đỉnh phong Ngụy Long, loại kia đề thăng, trên thực lực không có phát sinh chất biến, nhưng ở vị cách bên trên, dùng và một ít sự vụ khác bên trên, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể đủ điều kiện âm cực giới bộ phận bản nguyên lực lượng, có thể đủ đem chính mình ý thức quán triệt tiến nhập giới vực pháp tắc, thậm chí có thể cải biến một ít giới vực pháp tắc. An Hàn tao ngộ hết thảy, là ta siêu thoát lúc phiên bản, vừa vận tiến nhập bản nguyên chi hải tầng thứ cảm giác, trên thực lực theo không kịp, mà sau hắc lục quái vật, trực tiếp xuất thủ, nguyên bản thực lực liền khủng bố, còn từ siêu thoát người nhược điểm tới tay. Một đôi tay Đối với siêu thoát tầm mắt tu sĩ đến nói, liền như là thiên địa trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đi qua An Hàn lần tao ngộ đó, Ngụy Long có thể đi vào một bước nhìn trộm đến hắc lục quái vật nổi tỉnh. Cái này quái vật, có thể độ tiến nhập bản nguyên chi hải quy các tầng thứ, thậm chí có thể thao túng trong đó quy các. Liền cái này một đôi đại thủ Quả thực liền giống như là đem bản nguyên chi hải coi là một cái chỗ nước, mà siêu thoát tu sĩ thời điểm một cái cá con. Hắc Lục quái vật liền là tại chỗ nước bên ngoài người. Sâu trong hư không, Chân Vũ Thiên Đế còn đang không ngừng tra nhìn Hắc Lục quái vật nhược điểm. Tại trong nháy mắt, liền có thể tiến hành không thể đếm công kích, chỉ là trong lúc nhất thời không làm gì được Hắc Lục quái vật, không phải Thiên Đế không mạnh. Trên thực tế dùng Thiên Đế thực lực, đã đầy đủ một tay hủy diệt một cách bình thường giới vực. Một thân có thể vì cũng đến bất khả tư nghị tình trạng, chỉ là tất cả những thứ này, chỉ có thể nói cùng nằm trong loại trạng thái này hắc lục quái vật ở vào ngang nhau địa vị. Thiên Đế thái độ cũng đáng giá nghiền ngẫm. Thái âm thánh nữ có thể là nữ nhi của hắn. Nhưng mà vừa rồi ta huyết tẩy cửu đại đạo tông thời điểm, Hắn ý hữu nguyên còn là một lòng nhào vào hắc lục quái vật thân bên trên. Ngụy Long nhìn ra không ít thứ, dùng thiên lý thực lực, tuyệt không khả năng không có phát hiện thái âm thánh nữ, cũng chính là mình nữ nhi. Mà nếu là hắn nghĩ, cũng có thể vượt ngang trùng điệp hư không, ngăn trở Ngụy Long công kích. Nhưng là thiên đế không có làm như vậy, mà là một lòng toàn bộ dùng tại hắc lục quái vật thân bên trên. Ta hiện tại còn không có đánh giết hắc lục quái vật nắm chắc, nhưng là có thể dựa vào cơ hội lần này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen, nhìn xem có thể đủ nhìn ra hắc lục quái vật mệnh môn. Ngụy Long nghĩ rất sâu xa, lần trước đại khoái nhân tâm, còn là cửu long thủ cùng hắc lục quái vật chiến đấu, hắn thừa cơ hội, thương đến hắc lục quái vật, chỉ là kia thời điểm hắc lục quái vật không có tiến nhập hiện tại trạng thái. Đương nhiên, Thiên Đế cũng còn mạnh hơn Cửu Long thủ một bậc. Ngụy Long đôi mắt lóe lên, lập tức bản thể liền cùng rất nhiều phân thân đồng loạt ra tay. Chỉ là dây lát ở giữa, vốn chính là thu đến tàn phá trà đạp hư không, chỉ là một cái sát na, liền sa vào một loại toái phiến trạng thái, phá thành mảnh nhỏ. Ngươi cái này không người không duyệt, bất nam bất nữ quái vật, thật không biết ngươi còn sống ý nghĩa. Ngụy Long miệng phun hương thơm, bản thể cùng phân thân tản ra, khí tức tương hợp, nhất đạo đạo hắc sắc đạo vận liên tục, trước đó chết vài cái phân thân, lúc này tăng thêm bản thể hết thảy 21, mỗi một cách đều là tiên thiên cực đạo thể, thân có đại đạo bí cảnh, lẫn nhau giao hợp phía dưới tạo thành một tòa đặc thủ tư không đại trận. Nhất đạo đạo quang mang đan vào lẫn nhau, chỉ là trong nháy mắt, liền một mực khép kín. Ngụy Long không có nghiên cứu qua đại trận, nhưng là bản thể hắn phân thân khí tức nghĩ thông suốt, tùy ý tổ hợp, liền như là đại trận. Quanh quanh 21 Ngụy Long, toàn thân hắc sắc đạo vận liên tục, càng có vạn pháp chi quang chiếu sáng rạng rỡ. Mà sau nơi bụng hoang cổ thánh thể cũng là toàn bộ phát huy. Sau cùng hết thảy ngưng tụ tại nhất quyền ở giữa, giây lát ở giữa, Ngụy Long bản thể cùng phân thân cùng nhau chấn động. Ít thay xuất thủ, ba động khủng bố, từ trong cái này truyền đến, vốn là tại Ngụy Long xúc thí thời điểm, đã phá thành mảnh nhỏ tư không. Cái này nhất khắc, lại lần nữa vỡ vụn. biến số trưởng thành đến tình trạng này, đã đến bên bờ nguy hiểm, không giống với chân Vũ Thiên Đế, cái này là một cái hoàn toàn không bị khống chế biến hóa. Hắc Lộc quái vật cũng nghe đến Ngụy Long Vũ nhục ngôn ngữ, nhưng là hắn căn bản không quá quan tâm, mà là một bên ứng đối chân Vũ Thiên Đế công kích nhằm vào chân Vũ Thiên Đế. Hắc Lộc quái vật nhất là để ý chỉ có một điểm không thể để chân Vũ tiểu nhi nhìn ra một chút kẽ hở. Nếu không tuyệt đối có thể tự quy các phương diện hủy diệt hắn. Một bên khác, Hắc Lộc quái vật cũng muốn ứng đối Ngụy Long công kích. An hành đi, nhưng mà Ngụy Long dùng phân thân ngăn chặn Hắc Lộc quái vật một đôi tay, chỉ là vì cái này nhất kích. Cho nên, làm Ngụy Long bản thể, phân thân tạo thành một tòa đại trận, ầm ầm khí cơ đồng bộ, Hắc Lục quái vật cũng là nổi lên nhất quyền. Đánh phía Ngụy Long, quanh vậy mà khí cơ bạo phát, cực kỳ khủng bố, đệ người khó có thể tin lực lượng. Tại thời khắc bạo phát, hai người giao thủ lại lần nữa phạm vi lớn phá hủy hư không, cơ hồ đánh nát bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy tắc. Tiếp lấy Hắc Lục quái vật cường thế nhất quyền, Ngụy Long bản thể cùng phân thân liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà lại cũng chỉ là lui lại, vì cách cao tuyệt trạng thái dưới thủ đoạn, đều không thể tổn thương ta. Hắc Lộc quái vật khủng bố nhất kích, chỉ là để ngụy long bản thể cùng phân thân trong tư không dừng một chút, đẩy sau vài rặm, không có cho ngụy long tạo thành trên thực chất tổn thương. Ngươi nếu là tự thân trước đến, có lẽ có thể tổn thương ta. Đáng tiếc chỉ một đôi cánh tay, còn là vượt qua chủng nghiệp không gian. Phía sau còn có Thiên Đế xuất thủ, quanh Ngụy Long bản thể cùng toàn bộ phân thân lại lần nữa chấn động. Bản thể cùng phân thân tồn tại liên hệ, loại kia cuồng bạo công kích chỉ là nổi lên đợt thứ nhất gần sóng, tiện tay từ toàn bộ phân thân cùng một chỗ gánh chịu. Ngụy Long bị hắc lục quái vật đánh lui một bước, chỉ là một cái sát na. lại lần nữa hướng về phía trước, so lần thứ nhất mạnh hơn, cũng càng vi cường đại. Thật tưởng rằng ta giết không chết ngươi trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 468 trạm thủ hạ hack lục quái vật cũng là đại nổ. Ngụy Long vậy mà có ước lượng hắn cân lượng ý tứ, mà hắn thân phận gì, còn muốn phòng bị đến từ sau lưng thiên đế phát ra. Ngươi chính là một con côn trùng. Không ngươi so côn trùng càng thêm ác tâm hắc lục quái vật một đôi tay. Hướng trong đó một cái Ngụy Long đánh tới. Hắn đã nhìn ra, Ngụy Long bản thể phân thân liên thủ, khí tức tương hợp, kia thật là khủng bố, không nói có thể đổ tổn thương hắn, nhưng ít ra có thể tự bảo vệ mình. Tương phản, Ngụy Long một cái bản thể cùng phân thân, còn vô pháp cùng hắc lục quái vật so sánh. đây cũng là ngụy long dứt khoát đem bản thể phân thân hết thảy phân hóa mà ra nguyên nhân chỗ, tam thân thuật dùng vả cẩu long phân thân, một cái kỳ thực ăn thiệt phổi, có thể không ngừng phục sinh, cũng chỉ là tại chạy trốn thường có dụng, bởi vì phục sinh chuyện này một ngày bại lộ, nếu không thể vô hạn phục sinh, kia người khác có thể giết lần thứ nhất, cũng liền có thể nhiều lần chém giết. Tương phản Ngụy Long dứt khoát đem toàn bộ phân thân phân hóa mà ra. Mặc dù mất đi phục sinh cơ hội, có thể căn cứ phân thân ở giữa câu thông, trời sinh hiểu được như thế nào hợp kích. Quả thực là quần ẩng điển hình mặt đối hắc lục quái vật công kích. Ngụy Long Diêu Nguyên không chút hoang mang, còn là 21 Ngụy Long đồng loạt ra tay, bản thể cùng phân thân lẫn nhau chia sẻ công kích, lại là đem Ngụy Long đánh lui. Mà sau mỗi Long Phản Sát trở về, càng là đi đến đỉnh phong, kia sau cùng so đấu liền là lượt tối cường chi chỗ. Chiêu thức cũng xu hướng so với đấu tuyệt đối nhục thân lực lượng hoặc giả thần hồn lực lượng. Nói một cách khác, liền là lấy thế đè người kinh khủng hơn. So đấu liền là tuyệt đối thực lực. Bình thường công pháp, vô pháp tạp hữu cường giả tối đỉnh chiến cục. Ngụy Long cùng hắc lục quái vật chiến đấu cũng là như thế. Bản thể xuất thủ. Phân thân tề xuất. Ngụy Long bày ra không giống như đỉnh phong. Hơn hẳn đỉnh phong chiến lực. Nhất thời ở giữa. Thư không không biết rõ lần thứ bao nhiêu vỡ vụn. Thậm chí hình thành thư không phong bạo. Cách này người trọng thương cửa đại đảo tông người. Liện cùng người nữ nhi cũng bị hắn tổn thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Người liền thật thờ ơ hát lục quái vật nhất thời ở giữa vô pháp cầm xuống ngụy long Ngụy long sớm đã tải phiến thiên địa này mọc dễ Hát lục quái vật cố gắng duy trì hiện Nay chỗ trạng thái Hắn có thể đổ cấu kết bản nguyên chi hải quy tắc Dựa vào liền là an hàn siêu thoát Dẫn đồng hắn tự thân tiên lộ người quét đường tự thân chức trách thần gì ra thân Hiện tại An hàn bị thái âm thánh nữ nuốt hắc lục quái vật có thể cảm giác được, chính mình sắp ngã ra loại kia trạng thái, có thể đủ sử dụng một bộ phận bản nguyên chi hải tầng thứ lực lượng pháp tắc, không nói nhằm vào siêu thoát bên trong tu sĩ, loại kia gần như giảm triều không gian đả kích, liền liền mặt đối Ngụy Long, hoặc xả chân Vũ Thiên Đế, hai người đều tại bản nguyên chi hải ném hạ chính mình mỏ neo, có bản thân đứng thẳng bản sự cách này chủng tầng thứ uy tắc cũng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Rõ ràng nhất một điểm, bản nguyên chi hải tư không tới lui tự nhiên, hắc lục quái vật tại suy nghĩ, biến xấu còn tại cầm chặt lấy ta không phương. Chân Vũ Thiên Đế cũng là như thế, ta phải thật sớm chạy trốn, thật không nghĩ tới có một ngày ta vậy mà lại bị côn trùng truy sát. Hắc lục quái vật chỉ cảm thấy có điểm thao đản, Lần trước bóp nát Ngụy Long mới bao lâu thời gian? Cho tới bây giờ, không xuất toàn lực, vậy mà có một loại không làm gì được cảm giác. An Hàn siêu thoát chuyện này bị pha trộn không nói, vậy mà có một loại bị Ngụy Long truy đánh cảm giác. Hắc lục quái vật hướng về phía chân Vũ Thiên Đế vô to. Cái này là hắn chuẩn bị chạy, nghĩ muốn ý đồ sao động chân Vũ Thiên Đế huyết tâm. Người năm đó nuốt vào ta mặt tối, không phải nên sớm có dự định sao, Chân Vũ Thiên Đế ánh mắt thật sâu nhìn về phía Hắc Lộc quái vật. Từ trong ánh mắt của hắn nhìn không ra do dự chút nào. Hắc Lộc quái vật cũng là cứng lại. Khoan hãy nói, thật là hắn thôn phệ hết. Chân Vũ Thiên Đế mặt tối. Tại loại tình huống này, Chân Vũ Thiên Đế tuyệt không sẽ quan tâm Thái Âm Thánh nữ chết sống. Bởi vì Thái Âm Thánh nữ chết sống không có phong ấn hắc lục quái vật trọng yếu. Trảm bỗng nhiên, Ngụy Long phát giác được hắc lục quái vật thoái ý, ở trái tim giới vực bên trong đã có cành cây thế giới thụ tiếp dẫn tiên khí, trực tiếp tại Ngụy Long thể nội bạo phát. Ngụy Long bản thể dùng vạt phân thân, khí tức chấn động mạnh một cái, ầm vang hướng hắc lục quái vật đại thổ chém tới. Còn có lưu hậu thủ hắc lục quái vật mãnh kinh. Cái này nhất khắc Mới kinh ngạc phát hiện Ngụy Long chỉ là Tiên Thiên Đạo thể, hiện nay chỉ là vận dụng mỹ pháp, sử dụng tiên lực, mới một lần nữa báo phát. Nếu là nói Ngụy Long từ siêu thoát trưởng thành đến hiện nay thực lực, ngắn ngủi chừng 1 năm thời gian. Cái này thời gian dùng bản nguyên chi hải không gian vũ trụ tốc độ chảy đến tính toán, Ngụy Long đã cực kỳ đáng sợ. Chỉ là hắc lục quái vật tình nguyện Ngụy Long là tiên nhân đỉnh phong, kia cái này cũng mang ý nghĩa Ngụy Long ngày sau đề thăng, tất nhiên gian nan. Theo Ngụy Long triệt để bạo phát chính mình khí tức, hắc lục quái vật nhìn đến thiên ma khí che chắn hạ Ngụy Long tu vi thật sự bất quá tiên thiên đạo thể sơ kỳ đây mới là đáng sợ nhất. Mang ý nghĩa Ngụy Long bình ổn đề thăng tới tiên nhân đỉnh phong cảnh giới, thực lực còn hồi lại lần nữa tiến bộ. Ngụy Long bắt lấy hắc lục quái vật một giây lát đều không có bồi hồi. Bên ngoài đại đạo bí cảnh, ở bên trong trái tim giới vực, bản thân hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể, dùng và tiên thiên cực đạo, hít thải bảo phát, vô số tích lũy, theo tiên lực lượng vận chuyển, không ngừng phục ra hút vào. Đây chính là Ngụy Long phân thân bá đạo cùng vô lại. Bởi vì trái tim giới vực là Ngụy Long con đường tu hành kết tinh. Những ngày phân thân cũng có hiện hóa, ít thay bảo phát, bên trong tiên lực lượng cũng là theo chi bảo phát. Oanh lần này xuất thủ, Ngụy Long trực tiếp bảo phát, 21 Ngụy Long toàn lực tận ra, ngưng tụ thành làm một điểm, giống như Ngụy Long đi tới đường, đại đạo duy ta, chỉ cần hướng về phía trước, 21 quyền trùng điệp. rơi tại hắc lục quái vật chỗ sâu hắc sắc đại thổ phía trên, mà đổi thành một bên. Chân Vũ Thiên Đế cũng là bạo phát, hắn cũng phát sắc hắc lục quái vật đã có thoái ý, tất nhiên sẽ tái cấu kết bản nguyên chi hài pháp cắt mất đi hiệu lực trước đao tẩu. Chân Vũ Thiên Đế xuất thủ, định trụ hắc lục quái vật một giây lát, chỉ thấy ngụy long huyền phong tương hợp, nội tình hết thảy bạo phát, lại là một tiếng ầm ầm Một đôi hắc sắc cử động tay, ầm vang bị chém đứt ngao một tiếng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lần này hắc lục quái vật trên tay, so Ngụy Long lần trước đánh lén còn muốn ác liệt, một đôi đại thủ, vô số bộ lông màu đen bay tán loạn, mà sau bị một cơn lốc xoáy thôn phệ, có thể thấy được, hắc lục quái vật khí tức nhỏ yếu chia ba. Ngụy Long tổn thương hắn, liền là thôn phệ hắn bản nguyên. Đây cũng là hắc lục quái vật nhất định phải giết chết Ngụy Long Nguyên nhân chỗ. Dời chân Vũ Thiên Đế thừa cơ một tay đánh ra. Thiên Đế chi uy, rốt cuộc khiu động một tia bản nguyên chi hải uy các chi lực, lấy cực kỳ hung hoàng tu vi, nhấc lên một góc, đi vô tận hư không. Hắc lục quái vật hai tay cắt ra. Ầm ầm muốn từ cấu kết bản nguyên chi hải uy các trạng thái rơi xuống, hiển hóa một cái bộ long màu đen. cũng có tái hiện biến hóa ra một cái quái vật xu thí. Hắc lục quái vật tại quái vật bản thân, dùng kia một cái siêu việt bản nguyên chi hải ngoại tầng trạng thái hắc sắc chi mao ở giữa, liên tục lấp lóe, liền giống như là tồn tại ở bất đồng vĩ độ không gian. Trước đó hắc lục quái vật, liền là siêu thoát bản nguyên chi hải không gian vũ trụ, biến thành một cái bộ lông màu đen, mà sau vượt qua vô tận hư không, hóa thành một đôi cự thủ, muốn hủy đi An Hàn. Lúc này An Hàn bị thái âm thánh nữ thôn phệ, hai tay của hắn chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại, biến thành long cũng đến cực hạn. Cái này nhất khắc, Chân Vũ Thiên Đế một trường ấm ra. Hắc Lục quái vật tại quái vật bản thể cùng bộ long màu đen ở giữa hiển hóa. Một bên là một đầu côn trùng một dạng long mang ý nghĩa còn là siêu thoát bản nguyên chi hải ngoại tầng trạng thái, một binh là hắc lục quái vật, Thuyết Minh vẫn còn bản nguyên chi hải không gian vũ trụ. Song phương không đoạn giao truyền, Chân Vũ Thiên Đế trước đó công kích, không có uổng phí. Cái này một chưởng liền rơi tại hắc lục quái vật hiển hóa không tay quái vật thân bên trên. Bành một tiếng vang thật lớn, đem hắc lục quái vật từ trạng thái đặc thổ bên trong đánh rứt xuống dưới. Một chưởng rắn rắn chắc chắc ấm đi lên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 18 chương 469 phong ấm một nửa thượng Hắc Lộc quái vật nguyên bản liền bị Ngụy Long chảm đoạn hai tay. Ngụy Long có thể là cho tới bây giờ chân thật thôn phệ hắn bản nguyên. Hắn bản nguyên là thiên ma khí. Ấm lý thuyết, không người có thể đổ thật tổn thương hắn. Đáng tiếc Hết lần này tới lần khác Ngụy Long là được rồi. Mà An Hàn cũng bị Thái Âm Thánh Nữ thôn phệ, chỉ là tại Hắc Lộc quái vật mắt bên trong là cái này dạng. Hắc Lộc quái vật có thể độ tấu kết bản nguyên chi hải quy tắc, cũng là bởi vì tự thân chức trách thần dị, cái gọi là vạn cổ tiên lâu người quét đường, là bản nguyên chi hải trung tầng. Những cái kia chư thiên văn minh sáng tạo ra đặc thủ nghề nghiệp mỗi một cách luân hồi cuối cùng. Những ngày người quét đường, xét hồi vì vạn cổ tiên lộ mở ra, cũng chính là bản nguyên chi hải sâu chỗ con đường mở ra trải đường, cũng có thể nói là vì tìm tìm tiền nhiệm Lý Tưởng Quốc độ lưu lại thân ảnh, làm cái kia chút đại đế, cũng chính là đến người quay về bản nguyên chi hải sâu chỗ, tại không thể tính toán túy nguyệt trước đó, bản nguyên chi hải không có phân tâm. kia thời điểm người người đều là đại đế, sinh ra thần thánh, mà bây giờ hoàn cảnh cải biến, những cái kia đại đế nếu không thể đi ra một bước cuối cùng, tiến nhập bản nguyên chi hải sâu chỗ, liền sẽ tao ngộ thiên địa áp bách, bởi vì hiện nay thế giới không thích hợp nữa đại đế sinh tồn. Hắc lục quái vật liền là hiện nay bản nguyên chi hải trung tầng thần tộc văn minh lựa chọn người quét đường. Hắn từng tại thần tộc thần vực cũng là một phương cường giả, chỉ là chứng đạo vô vọng. Vạn cổ tiên lộ một ngày mở ra tràn ngập huyết tinh, cho nên tuyển trạch mặt khác một con đường. Thành vì tiên lộ người quét đường, vì mở ra vạn cổ con đường phía trước, đem bên trên một cách luân hồi suy sụp văn minh cắt lấy, giúp đi năng lượng cùng quy tắc. Một lần nữa rớt vào bản nguyên chi hải sâu chỗ, Vì tìm tìm vạn cổ tiên lộ trong năm tháng một vệt cắt hình, Lam chuẩn bị, hắc lục quái vật cũng có thể từ trong cái này có một khả năng nhỏ nhoi tìm tới các loại thành đạo con đường. Như hắc lục quái vật cái này dạng người quét đường có rất nhiều, bởi vì bản nguyên chi hải rất lớn, vẹn vẹn tầng ngoài cùng. Không gian vũ trụ, giới vực liền khó dùng đến đi qua. chỉ là hắc lục quái vật phụ trách là dương cực giới phù cận giới vực quần thể. Giới vực nhiều như trứng gà. Nhưng mà suy sụp văn minh giới vực rất ít, bởi vì cái gọi là văn minh đều là tiền nhiệm bản nguyên chi hải trung tầng bá chủ, cũng là vạn cổ tiên lộ kẻ khai thác. Chỉ là những này văn minh thất bại. Đồng thời, điểm trọng yếu nhất, hắn nhóm không có đại đế cấp bất tồn tại. hoặc giả loại kia tồn tại vẫn lạc. Những này Văn Minh liền hồi suy sụp. Nói thật lên, tiên lão người quét đường mục tiêu là những này đã suy sụp Văn Minh. Những này Văn Minh đã hạ thấp vì cách suy sụp, nhưng mà tiền nhiệm cường giả dấu vết lưu lại vẫn còn. Hắn nhóm có thể cung cấp năng lượng, dùng và uy khắc, viễn siêu phổ thông giới vực. Liền giống như là trước đây không lâu, tại cổ mục dưới bên trong Suy sụp thế giới thổ văn minh, một khỏa sinh mệnh cổ thụ cho Ngụy Long cung cấp không một ít tân bí, cái này cũng là lực lượng một loại. Suy sụp văn minh không nhiều, đồng dạng, những cái kia đỉnh phong giới vực càng là không nhiều, có cơ hội thành tựu văn minh giới vực cũng là không nhiều. Theo lý thuyết, hắc lục quái vật mục tiêu hẳn là là cổ mục giới thôi động cùng loại với thế giới thổ văn minh cái này dạng suy sụp văn minh hủy diệt. Chỉ là cái này một cách luân hồi, có chút đặc thù. Vạn cổ tiên lộ tại thời không trường hà bên trong các hình, càng thêm rõ ràng. Cho nên phụ trách lần này vạn cổ tiên lộ tiền kỳ quét dọn công tác thần tộc văn minh, chỉ có thể là không có bỏ sót đem bản nguyên chi hải ngoại tầng, tầng ngoại cùng toàn bộ giới vực hết thảy hủy diệt. Hắc lục quái vật chỉ là hèn mọn người quét đường. Kỳ thực không có sai, bởi vì giới vực ức phạt, người quét đường cũng có rất nhiều. Duy nhất ngoại lệ tại Vu Dương cực giới không nên bị thanh lý. Nguyên nhân có rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất, Dương cực giới cấu thành phủ trách, có hoang thú văn minh, đại đạo văn minh, dùng và thần tộc văn minh truyền thừa học giống, còn có một chút Dương cực giới có tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầm khả năng, cũng chính là thành tựu độc nhất vô nhị văn minh tiềm lực. Kia thời điểm, có lẽ là một cách đặc thổ dung hợp hoang thú, đại đạo, thần tộc văn minh đặc thổ văn minh. Không ai có thể xác định. Cái này một cách luân hồi, thật có thể không chân chính mở ra bản nguyên chi hải sâu chỗ, khôi phục như cũ lý tưởng quốc độ. Cho nên mỗi một cách văn minh tiềm lực hạt giống, đều không nên tại thanh lý phạm vi bên trong. Kia là bản nguyên chi hải máu mới. Hắc lục quái vật cũng không nên tiếp nhận nhiệm vụ như vậy, cái này cũng không tại hắn bản thân chức trách bên trong. Hắc lục quái vật tại nhiều trọng lực lượng thôi động phía dưới, rơi xuống loại kia kỳ lạ trạng thái. Mà chính hắn vi phạm hẳn là tuân theo nguyên tắc, cũng tổn thương đến hắn, hắn có khả năng vận dụng lực lượng Hắc lục quái vật cái này trùng tiên lẩu người quét đường, lực lượng cũng không đến từ với chính mình, mà là đến từ luân hồi điện. Luân hồi điện là rất nhiều văn minh cộng đồng chấp trưởng thiết lực, bởi vì truyền thừa kinh khủng, có thể đủ vận dụng bản nguyên chi hải quy tắc. Hắc lục quái vật lực lượng đến từ chấp hành tự thân chức vụ, dùng này đến thu hoạch được lực lượng gia trì. Nói một cách khác, làm hắn lại không thuần nát Bởi vì một ít nguyên nhân, bắt đầu thanh lý có có thành tựu văn minh giới vượt lúc, hắn tại mất đi luân hồi điện gia trì, thiên đế một trưởng ấm tại hắc lục quái vật thân bên trên. Tại hắc lục quái vật ở vào nửa rơi xuống vì cách trạng thái lúc, cái này nhất kích chân thật đánh trúng. Quả nhiên, muốn vận dụng bản nguyên chi hải quy tắc, không có khả năng không có một chút gánh vác, đặc biệt là cái này lực lượng cũng không phải là đến từ chính mình thời điểm. Chân Vũ Thiên Đế ánh mắt tính mịch, là hắc lục quái vật tiến nhập loại kia trạng thái đặc thổ sự tỉnh, hắn liền không ngừng thi triển công kích. Cách làm này, một phương diện cho bản nguyên chi hải bản thân làm áp lực. Chân Vũ Thiên Đế tự tin chính mình thực lực, đủ dùng đạt đến bản nguyên chi hải không gian vũ trụ đỉnh phong, dùng thuần túy công kích chấn động bản nguyên chi hải quy tắc. không ngừng gia tăng hắc lục quái vật tiến nhập loại kia trạng thái chi phí, mà là hắn hiển lộ vẻ mệt mỏi thời điểm, liền là cơ hội tiến đến thời điểm. Oanh tư không bên trong hắc mao phi vũ, giống như từng mảnh từng mảnh theo gió bay lá tả lá sủng, từng cây bộ lông màu đen, tràn ngập vô tận tư không, chỉ là nhất kích, rơi xuống bản nguyên chi hải tư không, hiển lộ tự thân trạng thái hắc lục quái vật liền bị thiên đế một chưởng đánh nát. Bộ lông màu đen cũng phải lững trùng trạng thái bên trong lấp lóe. Một bên là hóa thành siêu việt bản nguyên chi hải không gian vũ trụ trạng thái, bắt giữ không đến mảy may khí tức, một bên thì là hiển hóa lượng lớn hắc mao, là một loại bị làm hỏng thảm đạm trạng thái. Những cái kia hắc mao không phải phổ thông lông, tràn đầy thiên ma khí. Nếu là tỉ mỉ nhìn lại, có thể cảm nhận được lục pháp đen cổ quái khí tức, ngao hắc lục quái vật lại là một tiếng kêu zin. Hắn không oán Trần Vũ Thiên Đế, bởi vì cùng hắn đấu mấy vạn năm, hắc lục quái vật cừu hận ngủ long, nguyên bản tùy tiện bóp nát một cái tiểu côn trùng, không chỉ đi đến hắn đều có điểm không thể làm gì tình trạng, còn cho hắn tạo thành đại phiền toái. Nếu là thuận lợi trừ bỏ an hẳn, bằng mượn tiến nhập trạng thái đặc thổ gia trì, Hắc Lộc quái vật gần như có thể phản thủ làm công. Nơi nào sẽ giống như hiện tại, An Hàn không có giết thành công, còn bị Ngụy Long ngăn chặn. Hắc Lộc quái vật cũng có triệt để xiết chít Ngụy Long tâm tư, hắn cũng tại chờ Ngụy Long bản thể đến, chỉ là không nghĩ tới, Ngụy Long phân thân quá mạnh. Hắc Lộc quái vật nếu là nhất kíp xóa bỏ An Hàn không thành Còn có thuận lợi cơ hội đào tẩu, bất kể là tại núi Long trước mặt, còn là tại chân Vũ Thiên Đế trước mặt. Ta nhìn nữ Nhi Lâm vào trong đó, chẳng quan tâm, chính là vì bắt lấy cơ hội này. Chân Vũ Thiên Đế nơi nào sẽ cho hắc lục quái vật cơ hội? Hắc lục quái vật một lòng hủy diệt dương cực giới, chỉ có vẹn vẹn mấy người biết rõ. Trước kia trận đại chiến kia, dương cực giới mặc dù thắng Nhưng mà nội tại cũng bị hủ thực, thậm chí chân Vũ Thiên Đế không tiếc vì đây, đem bản nguyên hiền hóa đồ vật thay đổi, lại phong cấm phi thăng con đường, gắng gượng để Dương Cực giới tiếp diễn mấy vạn năm. Ta không chỉ muốn để Dương Cực giới tiếp tục còn sống sót, còn muốn cả cái giới vượt cùng phi thăng, tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng. Chân Vũ Thiên Đế thủy chung vô pháp quên, nhiều năm trước hắc lục quái vật thôn phệ thái huyền lão nhân. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 18 chương 470 phong ấn một nửa hạ lúc đó, nhân tộc bên trong ra một cái phản đồ. Sau cùng liền cùng Trung Thiên Châu cũng theo đó hủy diệt. Trong đó vô pháp lượng được người chết đi. Nguyên bản Trung Thiên Châu là dương cực giới phồn hoa nhất một cái lục địa. Sau cùng vô số truyền thừa xa, tông môn hủy diệt. chép đi tu sĩ nhiều đến ức vạn, đến mức phổ thông người càng là vô pháp tính toán. Nếu nói huyết hải chân vũ thiên đế thật từng thấy huyết hải, nguyên bản chân vũ thiên đế tính cách liền là như đây, mà hắc lục quái vật thôn phệ hắn mặt tối. Sau cùng hắn tình nguyện không oẳn không để ý mình nữ nhi. Cái này dạng bỏ ra, dĩ nhiên không phải vì chỉ là oanh ra một trưởng Chân Vũ Thiên Đế bao phủ đại đạo lực lượng, một tầng lại một tầng ba động khủng bố, dung động sâu trong hư không, từ không phong bạo sinh ra lại bị áp diệt, diệt đi sau đó lại lần nữa sinh ra, là thật là kinh khủng tới cực điểm. Chân Vũ Thiên Đế tử lại lần nữa đẩy ra một chưởng, chỉ thấy mạn thiên hắc mao ít thải bị hắn một tay thu hồi. Chân Vũ Thiên Đế xuất thủ rất chuẩn. Hắc Lục quái vật còn chưa hoàn toàn rơi xuống trạng thái, mà hắn lại có thể bắt giữ đến lững trùng trạng thái trao đổi sát na. Hơi trọng thương Hắc Lục quái vật, liền có thể triệt để đem chi đánh rứt, triệt để cắt ra cùng bản nguyên chi hải quy tắc liên hệ, khôi phục như cũ trạng thái. Ta ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta hủy giết ngươi nhóm, giết sạch ngươi nhóm, bất kể là ngươi Trần Vũ Tiểu Nhi, ngươi thật không biết sống chết, ngươi nếu là chính mình phi thăng, còn có một tia sinh cơ, hiện tại liền là tự tìm đường chết kia một đoàn hắc mao, chậm rãi bị tụ lại cùng một chỗ, vẹn vẹn nhẹ nhẹ đẩy tay, Trần Vũ Thiên Đế liền quét ngang vô tận hư không, mà chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ hắc mao bên trong đi ra, đều là hắc lục quái vật thôn phệ người. dùng phương pháp đặc thủ phân hóa, mà sau trong đó một nửa hắc mao hóa thành một bóng người, bỏ chạy bầu trời xa, mà đổi thành bên ngoài một nửa hắc mao, trực tiếp bảo tạc. Theo thứ tự dây dưa thời gian, đến mức hắc lục quái vật tiền nhiệm thôn phệ người, cũng vì hắn ngăn trở một cái chớp mắt. A đều là ngươi tiền nhiệm giết chết tiên nhân Chân Vũ Thiên Đế nhận ra những cái kia đi ra bóng người. Không thấy Thái Huyền lão nhân Ma trượt cách đó ra, đều là nhiều năm trước chết đi tiên nhân, có không ít còn cùng Chân Vũ Thiên Đế gề vai chiến đấu qua. Chân Vũ Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng, tay trái hướng chạy trốn những cái kia hắc mao chột tới, mà tay phải thì là đem những cái kia hắc lục quái vật thôn phệ người, một tay đánh nổ, mà sau đem những cái kia tự bảo vệ mình hắc mao một lần nữa tụ lại. Cái sau làm rất thuận lợi. Những cái kia phân hóa mà ra người. Thực lực không sai. Hắc lục quái vật phân thân chi thuật vốn là đặc thủ. Nhưng mà một phương diện muốn ngăn cản chân vũ thiên đế. Cho nên suất thủ thường thường muốn chết. Chỉ cầu dùng này dây dưa thời gian. Một phương diện khác. Thì là chân vũ thiên đế thật rất mạnh. Viễn siêu phổ thông tiên nhân. Một tay quét ngang. Căn bản là không có cách ngăn cản. Mà cái thứ nhất liều mạng dùng chết ngăn chặn Chân Vũ Thiên Đế nguyên nhân, cũng là bởi vì không liều mạng, càng không pháp ngăn cản bao lâu. Ngược lại là những cái kia tự bảo hắc mao, so với cái kia phân thân muốn phiền phức, có thể cũng vèn vèn phiền phức. Chân Vũ Thiên Đế đại thổ chỗ đến, hít đầy trùng điệp mị nắm chặt, ngược lại đào tẩu một nửa khắc hắc mao, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hắc lục quái vật. có chút khó giải quyết. Hắc Lục quái vật chỉ là xem ra khí tức yếu rất nhiều, nhưng mà, Chân Vũ Thiên Đế một cách tay khác không có bắt lấy, nên có quả quyết, vẫn là không thiếu, không chờ đợi triệt để bị đánh rũ trạng thái, ngược lại lợi dụng một điểm cuối cùng lực lượng, dựng lên vô tận hư không, dùng này chạy trốn. Chân Vũ Thiên Đế nhìn qua đạo tàu Hắc Lục quái vật, có nhìn một chút trong tay Hắc Mao. Hắn tay bỗng nhiên một điểm, hóa thành một cái hộp ngọc. Phía trên tiên lực mờ mịt, tràn ngập khí tức kinh khủng. Phía trên, các trùng não văn dày đặc. Hộp ngọc này vậy mà là một kiện tiên khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp tiên khí. Phong Chân Vũ Thiên Đế không có vội vã đuổi theo đào tẩu một nửa kia Hắc Lộc quái vật, mà là cầm trong tay Hắc Mao phong ấn. triệt để chặt đứt cùng hắc lục quái vật liên hệ. Ta vô pháp tiêu diệt thiên ma khí, nhưng mà hạn chế, sớm đã có thể đổ làm đến. Chân Vũ Thiên Đế làm xong sau đó, ánh mắt hướng dư hư không nhìn thoáng qua, tựa hồ có thể nhìn đến tại Vu Tẩn hư không chỗ sâu một thanh niên. Thôn phệ thiên ma khí tiểu ra hỏa, ta nữ nhi kia có thể đổ sống qua phân hồn phản phệ, đại khái là rất khó. Dù sao cái kia phân hồn không đơn giản. Chân Vũ Thiên Đế ánh mắt yếu ớt, người ngoài không nhìn thấy, mà hắn dù cho vừa hướng phó Hắc Lục quái vật, còn xa cách Vô Tần Tư không, tựa hồ yêu nguyên có thể đổ nhìn đến phát sinh sự tình, cũng có thể nhìn đến an hàn đặc thuộc, dùng phạt ngụy long động tác. Bất quá, phân hồn cùng bản thể đều là nhất thể, nếu như vậy, phân hồn liền là nữ nhi của ta đi. Trần Vũ Thiên Đế cuối cùng chỉ là nhìn thoáng qua, lại không hỏi đến An Hàn cùng Thái. Ân thánh nữ tranh chấp, mà là hướng càng xa xôi tư không mà đi. Kia gia hỏa bản nguyên ít một nửa, dù luận như thế nào, cũng phải đuổi một truy, hít tất cả khả năng đem hắn phong ấn lại. Thái âm bí cảnh, đám người tương đối không nói, thảm đạm chi sắc lộ rõ trên mặt, nhưng mà còn là quyết định đoàn kết nhất thể. cho dù đối thái âm đại giáo có ý kiến cũng sẽ không vào giờ phút như thế này nhấc lên. Thái âm giáo chủ phát giác được, Thái âm đại giáo là rất nhiều thế lực bên trong kết quả hơi tốt. Cái này một điểm đám người cũng có thể nhìn ra. Việc cấp bách còn là mau chóng để thánh nữ khôi phục, một bên khác cũng muốn hướng thiên đế tìm kiếm phù hộ. Có tình táo lại đến đạo tông chi chủ nói, thiên đế bên kia thái độ khó dò. Thánh nữ bản thân có thể cùng Thiên Đế cũng không thân cận, hơn nữa Thiên Đế từ trước đến nay sẽ không bỏ qua. Đả kích giới vượt tông địch cơ hội, cũng có người không coi trọng. Chân Hào đạo nhân thu hồi tụ năng hoàn, nội tâm của hắn tái nhỏ máu. Tụ năng hoàn không chỉ là tiên khí, cũng là bách bảo các nội tình. Bản thân liền tương đương với một chỗ tiên gia phúc địa, cũng có thể xem như siêu cấp linh ngọc mỏ. hơn nữa lịch đại bạch bảo các các chủ, dù cho tiên thiên đạo thể cũng có thể chiến tiên nhân tự tin, cũng là tới từ đây, tụ năng hoàn có thể độ cung ước tính ra hàng trăm chiếc thiên đạo khí, uy năng mạnh, có thể xưng cao nhất cấp phụ trợ loại tiên khí. Lúc này, chân hào đạo nhân chỉ có thể thu hồi tụ năng hoàn toái phiến, nội tâm đắc âm thầm thệ, muốn dùng lớn nhất đại giới khôi phục cái này tiên khí. đến mức địch nhân Ngụy Long. Chân Hào đạo nhân có thẩn ý, lại không có báo thù dự định. Hắn xuất thân bách bảo các, đệ một liền là căn nhắc lời hại. Trước đó trùng trùng ăn oán theo Ngụy Long chiến lực bày ra, chí ít tại hắn nơi này tiêu tán. Có thể Chân Hào đạo nhân không báo thù, Ngụy Long có thể hay không bỏ qua hắn cũng là một vấn đề. Ta lúc đó lần thứ nhất thua vào tay hắn. Vì cái gì liền nhìn không ra hắn kinh khủng đâu chân hảo đạo nhân tâm có hối hận. Nghe đến đám người thảo luận, loại thời điểm này cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình vì chứ. Thiên đế bên kia dễ nói, thiên đế cho tới bây giờ đem dương cực giới tồn vong coi là để một vị. Chỉ cần Ngụy Long cốt diệt tuyệt cẩu đại đạo tông ý nghĩ, giống như là hủy đi thiên đình căn cơ, cũng chính là giảm xuống dương cực giới thực lực. Đối với Thiên Đế, cái này so Thái Âm Thánh Nữ càng trọng yếu. Nếu không Thái Âm Thánh Nữ vì cái gì lưu tại Thái Âm Đại Giáo, mà không phải Thiên Đình Đâu Chân Hào Đạo Nhân nói thẳng. Thái Âm Giáo chủ sắc mặt nhìn không tốt, chỉ là không có người quan tâm. Thái Âm Đại Giáo còn nghĩ thừa này lớn mạnh, tuyệt đối không thể Chân Hào Đạo Nhân cũng là nghĩ như vậy pháp. Cho nên trực tiếp xuyên phá Thiên Đế cùng Thánh Nữ oan hệ. Chân Hào đạo nhân nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong Thái Âm Thánh nữ. Nói tiếp đi. Đương nhiên, Thái Âm Thánh nữ ta nhóm vẫn là muốn trợ giúp. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 471 hỗn đốn thời điểm. Bách xử bách ai thượng Thái Âm Thánh nữ như cũ tại hôn mê bên trong. Thổ tức tiếng thấp không thể nghe thấy. Tại chỗ tất cả mọi người có thể cảm giác được Thái âm thánh nữ khí tức tại Tăng Cường. Không sai, tại Tăng Cường. Rõ ràng trước đó bị đánh nổ thân thể, huyết nhục rơi lả tả trên đất. Có thể là lúc này, khí tức tại không ngừng lên cao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Cửu Đại Đạo tông chi chủ liên hợp xuất thủ, là vì trợ giúp Thái âm đại giáo. Những nhân vật này kia một cách không phải là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, có thể hiện tại hạ chàng thảm nhất thánh hài phái trưởng môn khô cốt đạo nhân thân tử đạo tiêu khô cốt đạo nhân kia có thể là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật là trong mọi người sống nhất sáng sắp tồn tại hắn tử vong cho đại gia cảm giác hoàn toàn khác biệt đều là u sầu trong lòng huống chi thánh hài phái mất đi khô cốt đạo nhân cái này vị tiên nhân chiến lực Liên cùng trấn thủ tiên khí cũng bị Ngụy Long đánh nổ. Nguyên khí đại thương đã chú định, ngày sau đi con đường nào càng khó nói. Thái Âm đại giáo nói muốn trợ giúp Thánh hài phái khôi phục trong này tiêu chuẩn, liền đáng giá đến nghiền ngẫm. Nếu là Thái Âm đại giáo dùng viện trợ chi danh chầm rãi khống chế Thánh hài phái, kết quả cuối cùng quả thực không thể tưởng tượng, mà bị thương nhẹ nhất ngược lại là Thái Âm đại giáo. tải tráo người bên trong, không ít nhân đạo đồ đắc hết, dù cho khôi phục cũng vô pháp tiến thêm một bước. Nhẹ nhất, như chân hào đạo nhân cái này chủng, chính mình trấn thủ tiên khí cũng đồng dạng bị bóp nát. Thái Âm đại giáo giáo chủ chỉ là hủy đi dung mạo, tự thân thương thế tuy không nhẹ, có thể không có thương tổn đến căn cơ, mà Thái Âm thánh nữ bị thịnh nộ bên trong ngụy long đánh nổ thân thể, lại bởi vì đã thôn phệ cái kia phân hồn, được đến hùng hậu nhục thân lực lượng, càng là nhân họa đắc phúc. Kết quả như vậy, dù cho những này đạo tâm kiên định cường giả cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Thậm chí, càng là đạo tâm kiên định, phản phệ cũng càng lớn. Tiến một bước nói, như Cẩu Dương đạo nhân cách này dạng người, căn cơ tổn hao nhiều, càng là không có pháp nói cái gì đạo tâm. Vật kia đã vỡ vụn, ánh mắt mọi người phức tạp. Thái Âm Thánh Nữ khí tức còn tại tăng cường, trôi nổi tại Thái Âm bí cảnh hư không bên trong, tựa hồ có cái gì kỳ lạ mỹ thuật, để hắn tự nhiên trôi nổi. Chỉ là những này người trung uy bất phàm, Thái Âm Thánh Nữ thể nội tựa hồ có một cỗ hung tàn lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là ngụy long lưu lại hạ lực lượng. ta nhóm đem chi loại trừ, thánh nữ có thể càng nhanh khôi phục. Có người mở miệng nói, vạc chân thái âm thánh nữ cùng thiên đế bất hòa, là đem hiện nay bảo tồn đỉnh tiên lực lượng nhiều nhất, thái âm đại giáo một cái cảnh cáo, mà trợ giúp thái âm thánh nữ chính là cho ra chỗ tốt. Cổ lão một tay giơ gậy, một tay táo ngoạc thủ đoạn tại chỗ chư vị đều là rõ ràng. Thái âm thánh nữ cùng thiên đế oan hệ, Mặc dù không có bình thường cha con kia tốt, nhưng kỳ thật đám người minh bạch cũng là cùng hiện nay tình huống có điểm, là Thái Âm Thánh Nữ cùng giới vượt công địch bày cùng một chỗ lúc, Thiên Đế mới hồi gần như ý chí sắt đá, căn bản không quan không để ý. Giới vượt công địch là Thiên Đế địch nhân lớn nhất, cũng là cho tới nay tâm nguyện, diệt đi giới vượt công địch, là Thiên Đế một mực mục tiêu. Cho nên Chân Hào đạo nhân cũng là nói, Ngụy Long lưu lại cực đạo lực lượng, mặc dù không tính áp đột, có thể xác thực nhất đằng bá đạo. Lưu tại thánh nữ thể nội chỉ sẽ gia tăng chắc chở. Ta nhóm cùng một chỗ liên thủ, đem chi loại trừ, cửu đại đạo tông chi chủ, lại thêm thái âm thánh nữ hết thảy 10 người. Nhưng mà thu cốt đạo nhân đã vẫn lạc. Thánh nữ hôn mê, Cho nên có thể đồng thủ chỉ có 8 người. Mà 8 người này bên trong ta căn cơ đã hủy đi, không có pháp lại đồng thủ. Cầu Dương đạo nhân trầm giọng nói ra. Trong 8 người, hắn tình huống là trừ bỏ Khô Cốt đạo nhân bên ngoài, thảm nhất vẫn còn lưu lại một bộ phân thân. Bản thể cùng cái khác phân thân đều bị xóa bỏ. Cầu Dương đạo nhân thực lực vốn là đỉnh tiêm tiên thiên đạo thể cường giả, cũng là so sánh tiên nhân cảnh giới cường giả, hiện nay rơi xuống vài cái tầng thứ, chỉ có thể nói tiên thiên đạo thể bên trong cường giả, dù cho khôi phục, cũng đừng hòng, lại có so sánh tiên nhân cường giả, lại càng không cần phải nói đột phá tiên nhân cảnh giới, chư vị có thể đến giúp đỡ ta Thái Âm đại giáo. Đắc nệ tình cẩu đại đạo tông lẫn nhau vì minh hữu, đồng khí liên chi phân thượng, Thái Âm giáo chủ mở miệng, đến mức cầu dương đạo thiếu đã bỏ ra đại đại giới, hiện nay tất cả mọi thứ đều là ta Thái Âm đại giáo thiếu. Thái Âm giáo chủ trực tiếp biểu tình, thiếu cái khác bát đại đạo tông đại nhân tình, đến mức cầu dương đạo nhân không thể ra tay. Nhân tình này như cũ tại. Thái Âm giáo chủ cũng là nhìn ra đám người tiểu tâm tư, để ý như vậy nghĩ tại trước đó là không có khả năng có, cũng không có khả năng tồn tại. Liền giống như là nếu là một môn phái ở vào tăng lên giai đoạn kia môn hạ đệ tử ngẫu nhiên phạm một sai lầm, cũng không có người quan tâm. Cũng tốt sao? Một gia đình, nếu là phụ mẫu song phương ở vào tăng lên giai đoạn, thỉnh thoảng xuất hiện một ít mâu thuẫn, cũng liền có thể lẫn nhau bao dung. Trái lại, Nếu là một môn phái truyền thừa xảy ra vấn đề, có lấy truyền thừa đoạn tuyệt nguy hiểm, kia trừ chân truyền đệ tử, đệ tử khác tốt nhất cầu nguyện không muốn phạm sai lầm, bởi vì một cái ngẫu nhiên sai lầm, khả năng liền hội bị trục xuất môn phái. Một gia đình cũng là như thế, nếu là một gia đình tồn tại nguy cơ, lâm vào khốn đốn vòng xoáy, kia có lẽ ngẫu nhiên một câu liền có thể báo phát đại tranh nhau nhau, người nào cũng sẽ không để người nào bắt lấy một cái sai lầm nhỏ phá ư, đều có thể âm y 10 ngày nửa tháng. Lúc này, Cửu Đại Đạo tông cũng là như thế. Tại trước đó, cho dù mặt đối ngụy long lần thứ nhất đại giới, thậm chí lần thứ hai khô cốt đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân, Chân Hạo đạo nhân đều có thụ thương. Cửu Đại Đạo tông ở giữa lẫn nhau còn là rất khoan dung. Vậy mà lúc này, đối với tu sĩ thế giới đến nói, cường giả ý vì quá nhiều. Đạo tông chi chủ hoặc là vẫn lạc, hoặc là trọng thương. Tông môn trấn thủ tiên khí cũng bị đánh cho tàn phế. Cái này để vốn là vang vọng dương cực giới cầu đại đạo tông, sa vào một loại nguy cơ. Kỳ thực, dung cầu đại đạo tông nổi tỉnh. Cái này dạng nguy cơ Dù cho không hiểu thấu, cũng có vượt qua tự tin, có thể là như tăng thêm. Một cái còn không biết nổi tình nguy long. Vậy thì do nguy cơ biến thành nguy cơ sinh tử, cũng mời vậy, cho dù trừ thái âm đại giáo bên ngoài bát đại đạo tông, phu cốt đạo nhân bỏ mình, chuẩn xác mà nói, tại chỗ là bảy vị đạo tông chi chủ. Những này đạo tông chi chủ, rất rõ ràng Còn cần thực lực bảo tồn nhiều nhất thái âm đại giáo. Cũng cần dựa vào thái âm thánh nữ cùng thiên đế quan hệ trong đó. Dù cho thiên đế bạc tình bạc nghĩa, cái này quan hệ cũng rất trọng yếu. Hắn nhóm biết gió cửu đại đạo tông cần liên hợp. Cũng nhất định phải liên hợp. Chỉ có cái này dạng. Có thể vượt qua lần này nguy cơ. Nhưng là yêu nguyên khó tránh khỏi trong lời nói. Biểu hiện. bên trong tràn ngập đối thái âm đại giáo oán khí. Hắn biết rõ oán khí không nên có, có thể yêu nguyên khó dùng hoàn toàn đè xuống. Đây chính là hiện thực, bất đắc dĩ hiện thực. Cường Hoành cầu đại đạo tông trước đó, cho tới bây giờ không cần cái này dạng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ, dù cho biết gió không phải nên đối thái âm đại giáo có ý kiến, cũng yêu nguyên vô pháp kiềm chế. cũng may Thái Âm đại giáo giáo chủ, ngược lại là tâm thái buông lỏng nhất một cái. Thái Âm giáo chủ bị hủy dung mạo, đại khái cũng rất khó khôi phục. Nhưng cùng những người khác so sánh, nàng mất đi vẻn vẻn dung mạo, còn sẽ có được một cái tiên nhân cảnh giới thánh nữ, mà cái này thánh nữ còn có nhất tầng thiên đế nữ nhi thân phận. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 472 khốn đốn thời điểm Mách sự bách ai hạ tại Cửu Đại Đạo tông bên trong. Thái âm đại giáo đỉnh Tiêm chiến lực bảo tồn hoàn chỉnh nhất, cho nên Thái âm giáo chủ có thông dong cùng tha thứ lý do, cũng là hảo phóng nhận hạ cùng cái khác đạo tông nhân tình. Cầu Dương đạo nhân thần sắc thoáng hòa hoãn, có thể yêu nguyên sắc mặt yên lặng, thậm chí có thể dùng tính mịch hình dung. Dù cho Thái âm giáo chủ dung mạo hủy hết, kia từ con mắt bên trong cũng có thể nhìn đến một vệt ung dung. Thái độ như vậy, nguyên bản Cẩu Dương đạo nhân cũng rất quen thuộc, có thể hiện tại hắn là vô pháp làm ra. Sau đó Cẩu Tiêu phái trưởng môn, Tuyệt Hải tông tông chủ cũng là biểu đạt vô pháp đồng thủ. Hắn nhóm cũng giống như Cẩu Dương đạo nhân, căn cơ hư hao. Hắn nhóm mặt đối Ngụy Long thời điểm, sử dụng đều là áp đáy hòm bí thuật, cũng bởi vậy, bị Ngụy Long phá mất phần phệ lại càng lớn. Sau đó cũng liền còn lại Bách Bảo Các, Thái Âm Môn, Băng Hỏa Cung, Sơ Quang Tháp cái này bốn vị đạo tông chi chủ, cùng Thái Âm giáo chủ Liên Thủ, đa tạ các vị, ta Thái Âm đại giáo có thiếu một cái nhân tình. Thái Âm giáo chủ trầm giọng nói, ta dùng Thái Âm đại giáo sanh nghĩa phát thế, cửu đại đạo tông đồng khí liên chi, nhất định vượt qua chàng nguy cơ này. Tuyệt không hồi ném hạ bất luận cái gì một cái tông môn thái âm giáo chủ lại lần nữa nhận người kế tiếp tình. Quanh năm người liên thủ. Cái này một lát giao lưu công phu. Hắn nhóm đã phục hạ các loại bảo đan. Thần dược. Trừ phi Cầu Dương đạo nhân cái này trùng căn cơ tổn hao nhiều thương thế. Nếu không khôi phục không khó. Cho nên năm người khôi phục không ít thực lực, liên thủ chi uy cũng là cường đại. Tô Cửu Dương đạo nhân vẫy tay, mượn dùng Thái Âm bí cảnh lực lượng. Lúc này Thái Âm bí cảnh bên trong, rất nhiều đệ tử hãi nhiên nhìn về phía thiên không, dù cho một ít trưởng lão cũng là kinh ngạc nhìn xem. So với đạo tông chi chủ độ cao, hắn nhóm chỉ là tông môn trung đê tầng, hắn nhóm tiếp xúc không đến cái này chủng tầng thứ bí mật, cũng không biết hắn nhóm tông môn đã cao ngộ đại ác. Thật mạnh kia là giáo chủ khí tức, chí cường thái âm khí tức, khó có thể tưởng tượng, giáo chủ thực lực đạt đến thế nào, loại cấp độ thái âm đại giáo đều là nữ tử. Đã có không ít người vì giáo chủ thực lực tán thưởng, mà làm thủ thái âm giáo chủ năm người, tốn sức tâm tư, lại phát hiện, ngụy long rót vào một vệt cực đạo lực lượng, liền giống như là cá trạch, chân không chảy thuộc, căn bản là không có cách định vị. lại càng không cần phải nói là đem chi khu trục. Loại lực lượng này, ầm chứa đạo pháp cực hạn, trừ phi tiên nhân cường giả tối đỉnh xuất thủ, nếu không vẹn vẹn bằng vào chúng ta, không làm gì được. Mắt Xích Đỉnh Phong trấn cũng không thể. Lại càng không cần phải nói khu trục. Chân Hào đạo nhân trong giọng nói mang theo một vẻ chán nản. Trên mặt ta cũng có cái này cố lực lượng, có thể là chính ta lại có thể thu trục. cái này có lực lượng bá đạo tuyệt luân, ầm ầm ầm chứa không thể tưởng tượng uy năng, nhưng lại không âm độc, chỉ là thánh nữ tựa hồ mất đi thân thể lực khống chế, nếu không khu trục không khó. Thái âm giáo chủ phân tích nói, dung mạo của nàng bị hủy cũng là bởi vì Ngụy Long cực đạo lực lượng cảm xúc rất sâu. Thái âm giáo chủ ánh mắt sâu chỗ, còn có một vệt âm trầm, đảo qua một nhóm người kết quả như vậy, kỳ thực hẳn là sớm có dự đoán, bất kể là nàng, còn là tại chỗ chư vị, đều kiến thức qua, cũng cảm thù qua, cũng bởi vì Ngụy Long cực đạo lực lượng nhận qua thương, dù cho một cách người sơ sẩy, cũng không thể tất cả mọi người sơ sẩy, Ngụy Long cực đạo lực lượng, nhĩ muốn bằng mượn ngoại lực loại trừ, chỉ muốn cũng là tiên nhân đỉnh phong, triệt để nắm giữ nhất môn đại đạo, đạt đến đại đạo cực hạn mới có thể chống lại cái này chủng loại tính. Chỉ là Thái Âm giáo chủ không nghĩ tới, những người khác cũng không nghĩ tới thẳng đến phí tâm tư, xuất thủ sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế, Thái Âm giáo chủ mới khắc sâu minh bạch, tất cả mọi người tâm đều loạn, đạo tâm rung động, mất đi thường ngày tỉnh táo. Liên chú Định vô pháp bằng cho hắn mượn nhóm lực lượng đuổi cực đạo lực lượng, cũng phải chờ tới một phen thăm dò sau có thể được đến kết luận. Trước tiên muốn tà qua chư vị. Bất quá, thánh nữ thi triển thái âm đoạt hồn chú, cái này nhất môn chú thuật là tiên nhân cấp bậc bí thuật, hơn nữa đặc biệt nhắm vào phân thân, phân hồn. Dù cho ta nhóm không xuất thủ, thánh nữ cũng hồi rất nhanh thức tỉnh Thái Âm giáo chủ ngữ khí bình tĩnh. Hiện tại, đại gia còn là yên ổn tốt đều tự tâm môn, hồi phục thương thí cũng không muốn tách ra. Lẽ ra nên như vậy. Những người khác cũng là gật đầu, nhưng là cũng cảm nhận được chính mình tâm đắc loạn. Nhìn chằm chằm Thái Âm thánh nữ ánh mắt, đám người nhiều một vẻ phức tạp. Ngụy Long lưu lại nhất đạo lực lượng, hắn nhóm đều không thể khu trục. Ngụy Long nguy tơ tơ hồ áp hắn nhóm không thở nổi. Mọi người ở đây trước mặt, một trận vô thanh vô tức, lại cực kỳ khủng bố cũng cực kỳ tàn khốc đại chiến bắt đầu. Thái Âm Thánh nữ thân thể nội bộ, nhục thân thụ thương không nhẹ, lại thêm Ngụy Long lưu lại một ít cực đạo lực lượng. Dù cho thôn phệ an hàn nhục thân lực lượng, cũng chỉ có thể phục hồi từ từ. Ngụy Long cực đạo lực lượng không có âm độc một mặt Trọng yếu nhất thuộc tính liền là bá đạo, có thể độ áp bách Thái Âm Thánh Nữ bản thân năng lực khôi phục. Ngụy Long nhìn rất chuẩn, hắn xuất thủ, liền là bóp chết Thái Âm Thánh Nữ tối cường hành động lực. Nếu là Thái Âm Thánh Nữ thức tỉnh, nhục thân khôi phục, kia có thể thao tác tính không gian liền lớn, an hẳn tự nhiên cũng nguy hiểm nhất. Ngụy Long cực đạo lực lượng, thuần túy trấn áp tẩy thải âm thánh nữ thân thể nội bộ, áp chế nhục thân khôi phục. Nếu là từ ngoại bộ thu trục, thật là khó khăn vô cùng. Chỉ muốn cũng muốn đi đến nhất môn đại đạo cực hạn, minh ngộ chính mình đạo, ngưng tụ chính mình pháp, có thể dùng chống cự hung tàn thuộc tính. Đương nhiên, đây cũng không phải là duy nhất từ ngoại bộ thu trục chi pháp. Nếu là giết chết thái âm thánh nữ kia ngụy long lưu lại cực đạo lực lượng, tự nhiên sẽ chậm rãi tiêu tán. Chỉ là như thế, là liền đồng nhân cùng cực đạo lực lượng cùng một chỗ tiêu diệt. Liền giống như là một cách nhân sinh bệnh đồng dạng, đối chứng dược vật có thể giết từ thể bên trong bệnh độc, dao phay cũng có thể. Có thể, chỉ cần có lý trí người, liền sẽ không tuyển trạch dao phay. Ngụy long cực đạo lực lượng ngoại bộ tu trục rất đáng khó. có thể tự nội bộ, chỉ muốn tiên thiên đạo thể cảnh giới liền không sai biệt lắm. Đến cái này cảnh giới, có thể chấp trường đại đạo, dù cho còn không đi đến cực hạn, tại cơ thể bên trong chủ trận cũng có thể miễn cưỡng làm đến vô trục. Mà Thái Âm Thánh nữ, nhục thân tuyệt không khôi phục, tự thân cũng không thức tỉnh. Chiến trường chân chính ở chỗ đạo cung bên trong, Thái Âm Thánh nữ đạo cung lại tên Hoàng Hàn cung, là Thái Âm đại giáo đắc thủ cô đọng đại đạo, đúc thành thần hồn chi pháp, bên trong có cầu luân minh nguyệt, ngưng tụ thuần túy thần hồn lực lượng. Lúc này, Thái Âm thánh nữ đạo cung sâu chỗ chính là Dương cung bạc kiếm thời điểm. Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống, còn nắm giữ cổ quái như vậy lực lượng. Thái Âm thánh nữ thần hồn sở hóa, vốn nên là thuần chính thái âm lực Lúc này phía trên lại lại một vệt hỏa diễm, thái âm thánh nữ thần hồn, chính là nàng mình bộ dáng, quanh thân như ngọc. Chỉ là bởi vì thái âm lực, lộ ra vô cùng băng hàn, mà nàng gắt gao nhìn chầm chầm thân trước một vệt hư ảnh. Tướng Mạo cùng nàng giống nhau đến bảy tám phần, chỉ là khí tức hoàn toàn khác biệt. Ngang ngược như lửa, ngay cả như vậy nhỏ yếu, thực sự để Thái Âm Thánh Nữ cảm thấy một trận áp hàn. Thái Âm Thánh Nữ lửa gạt nói: "Như ngươi tự nguyện cùng ta hóa làm một thể, ta có thể bảo đảm ngươi chân linh bất diệt. Ngươi ta vốn là nhất thể. Nếu là triệt để dung hợp, kia liền có thể được ngươi không cách nào tưởng tượng thành tựu." chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 18 chương 473 tuyển trạch chiến trường Thượng Thái Âm Thánh Nữ. Lộ ra một loại kiên định. Tiếng như đàn không, ẩm chứa để người không tự giác tin phục lực lượng. Như này lời giống vậy, Thái Âm Thánh Nữ một mực tại lặp lại. Đồng thời lần này còn dùng tới bí thuật. Thật sao? An Hàn thần hồn ánh mắt lóe lên, lập tức khôi phục tự nhiên. Thái Âm Thánh Nữ thần hồn quá cường đại, mà nàng lại ngay cả thần hồn đều không tu luyện, có thể hiền hóa hồn thể hình thái, còn muốn dựa vào thái âm thánh nữ. Không sai, dựa vào thái âm thánh nữ. Thái âm thánh nữ dùng bí thuật, đem nguyên lai phân hồn đầu nhập luân hồi bên trong, tiềm phục tại an hàn thần hồn sâu chỗ. Theo thái âm đoạt hồn chú nhiều lần thôi phát, nguyên bản ẩn núp phân hồn lực lượng, một lần nữa từ ẩn núp trạng thái, trầm dãi kích phát. liền như là ngủ say lực lượng đồng dạng đã thức tỉnh. Nếu là thái âm thánh nữ thái âm đoạt hồn chủ, có thể đủ đem an hàn hoàn toàn thôn phệ còn tốt. Ít thay liền kết thúc. Nhưng mà thái âm đoạt hồn chủ, hiệu quả không có trong tưởng tượng tốt. Có thể đủ thôn phệ an hàn nhục thân lực lượng là an hàn tự động trục xuất, có thể nổi tại lưu lại một tia thần di hỏa diễm, lại tràn ngập thái âm thánh nữ toàn thân. Thái âm thánh nữ có thể cảm giác được. Chính mình dùng hùng hồn thái âm lực tầm bổ nhục thân. Nguyên bản khoảng cách để cửu trọng nhục thân bất diệt chỉ kém nửa bước. Lúc này theo an hàn nhục thân lực lượng bổ, cái này nửa bước trực tiếp nhảy tới. Để cửu trọng nhục thân bất diệt tùy tiện thành tựu mà cái này cũng là âm cực giới đoán thể chỗ tốt. So sánh vu dương cực giới, âm cực giới tại đoán thể phương diện thiên nhiên ưu đãi. Bản thân tựu tại tầng ngoài cùng giới vực, nội tại truyền thừa cũng là kim thân truyền thừa. Rất nhiều năm trước, Thái Âm Thánh Nữ từng dùng phân thân đầu nhập âm cực giới, mục đích cuối cùng nhất cũng là trợ lực tương lai nhập thân thành tựu. Tỷ như lúc này, là nhập thân gặt ở trọng yếu bình cảnh, hấp thu phân thân nhập thân lực lượng, đi ra một bước cuối cùng. Hiện tại kết quả chính là Thái Âm Thánh Nữ sở cầu. Theo lý thuyết Nàng Hàn là cao hứng. Trên thực tế, nàng lại cao hứng không nổi. Ngụy Long nghĩ tới sự tình, An Hàn cũng nghĩ đến. Cho nên Thái Âm Thánh Nữ thôn phệ nhục thân lực lượng, cất giấu chí mạng độc dược. Ẩn dấu độc dược liền là An Hàn Hỏa Diễm Thần Dị. An Hàn bởi vì đặc thù thần hồn thiên phú, cùng với cường đại truyền thừa, liền liền Thái Âm đoạt hồn chủ, cũng vô pháp đưa nàng hoàn toàn thôn phệ. An Hàn muốn đem chiến trường thả tại Thần Hồn lĩnh vực, bởi vì nàng tin tưởng mình thiên phú có thể An Hàn càng rõ ràng mạch nhất điểm, so với Thái Âm thánh nữ, nàng còn có một cái trọng yếu ưu thế, kia liền là nhục thân lực lượng. Cho nên, Thái Âm thánh nữ dùng Thái Âm đoạt hồn chú, đem An Hàn nhục thân lực lượng hóa thành một quả hồng bảo thạch. Theo Thái Âm thánh nữ hấp thu nhục thân lực lượng, nguyên lai ở lúc hỏa diễm thần dị cũng theo trải rộng thái âm thánh nữ toàn thân. Thái âm thánh nữ cướp đoạt thân thể mạnh mẽ, lực lượng không giả. Có thể an hàn chỉ muốn động niệm, ầm nức hỏa diễm thần dị sẽ trực tiếp phản phệ, đem thái âm thánh nữ nhục thân phá hủy. Thái âm thánh nữ dùng này đạp phá luyện thể cửu trọng cánh cửa, ỉ lại càng nặng, tao ngộ phản phệ càng lớn. Thái âm đoạt hồn chú cực kỳ cường đại, theo thái âm thánh nữ phân hồn tỉnh lại, ta cũng có rất nhiều ý ức. An Hàn duy trì thần hồn hóa hình nguyên nhân lớn nhất, liền là Thái Âm Thánh Nữ phân hồn. Cái kia đạo tiến nhập luân hồi phân hồn đã ẩm lúc quá lâu. An Hàn cũng không biết là bao nhiêu lần luân hồi. Lại thêm bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy tắc đặc thù, phân hồn đã bị rửa sạch quá nhiều lần. Thái Âm Thánh Nữ có thể cảm giác phân hồn giống như diều bị đứt dây, khó dùng khống chế. mà Lạc Thái Âm đoạt hồn chú vô pháp đem An Hàn nuốt mất kia cất giấu phân hồn, liền bị An Hàn thôn phệ. An Hàn tạo hóa huyền tông cũng là cướp đoạt hành gia. Phân hồn bên trong không chỉ cất giấu ký ức, giống như truyền thừa ký ức, hơn nữa còn tẩm bổ An Hàn thần hồn, khai thác tầm mắt của nàng. Thái Âm đoạt hồn chú phía dưới, ta có thể bảo trì lý trí. Đầu tiên là bởi vì đi qua bao nhiêu luân hồi Còn có bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng pháp tắc rửa sạch, ta cá nhân ý chí đạt đến đỉnh điểm, cùng với tự thân thần hồn tiên phú, mà điểm thứ hai liền là tạo hóa huyền tông, tiên sinh truyền thừa công pháp, sớm đã bên trong hóa thành chính ta đồ vật. Không nghĩ tới cái này môn huyền tông theo sau, so trong tưởng tượng còn phải thâm hậu. Theo thái âm thánh nữ phân hồn ký ướp bổ sung, An Hàn nhìn càng xa, trước đó mưu tính kỳ thực có lỗ thủng. Lúc đó, An Hàn nhìn đến một bước lên trời cơ hội. Loại cơ hội này, tiên sinh xưa nay sẽ không mạo hiểm. Bởi vì tiên sinh tu luyện, liền như là uống trà uống nước, cơ hồ chưa từng gặp qua bình cảnh. Mà nàng nóng lòng nghĩ muốn bắt lấy cơ hội này. Đồng dạng, cũng là An Hàn tự thân con đường chỉ dẫn, tuyển trạch phàm sát thái âm thánh nữ con đường này Nguyên bản còn tưởng rằng Thái Âm Thánh Nữ nhằm vào nàng thủ đoạn mạnh nhất, Thái Âm đoạt hồn chú không gì hơn cái này. Thái Âm Thánh Nữ mấy lần thôi phát đều bị tránh khỏi. Cho tới giờ khắc này, An Hàn mới hiểu được, không phải Thái Âm đoạt hồn chú không gì hơn cái này, mà là tạo hóa huyền tông theo sau càng cao. Tạo hóa huyền tông thôn phệ thiên địa tạo hóa. Tại trên tác dụng có thể đổ đem Thái Âm đoạt hồn chú bao quát. vượt xa đơn giản thôn phệ phân hồn, phân thân. Thái âm đoạt hồn chú nhằm vào là phân thân, phân hồn, là chủ tử phân chia. Ma tạo hóa huyền tông là đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu tự thân tạo hóa. Giản ý cao tuyệt. Gốc rễ cùng là Ngụy Long thôn phệ thiên phú. Bộ công pháp kia, mặc dù chỉ là Ngụy Long khai sáng, nhưng mà theo an hẳn hoàn thiện, sớm đã dung nhập nàng tự thân. Theo một ý nghĩa nào đó, Bộ công pháp kia, có lẽ hiện tại vẫn còn so sánh không thượng tiên gia bí thuật Thái Âm Đoạt Hồn chú, nhưng lại có thể chống cự đến từ Thái Âm Đoạt Hồn chú cướp đoạt. Đến bước này, An Hàn ngoại bộ tại nhục thân bên trong tiềm ẩn đồng quy vu tần thủ đoạn. Thần cung bên trong, nàng trực tiếp thôn phệ tiềm ẩn phân hồn được đến thần hồn gia trì. Kì thực, An Hàn lưu lại hỏa diễm thần dị Nếu là Thái Âm Thánh nữ không có bị đánh nổ nhục thân, không có vội vã như vậy thôn phệ. Thậm chí, dù cho nàng vội vàng thôn phệ, An Hàn cũng đừng hòng cùng kỳ đồng về vu tận. Nhiều lắm là là An Hàn dẫn bảo tiểm ẩn tại nhục thân bên trong hỏa diễm thần dị, đem chính mình sau cùng sát chiêu sử dụng, để Thái Âm Thánh nữ nhục thân bảo tạc. Vô pháp làm đến giết chết, chỉ có thể tự hao nhục thể của nàng căn cơ. Thái âm thánh nữ coi trọng nhất liền là nhục thân lực lượng, thôn phệ an hàn cũng là vì nhục thân lực lượng. Nếu là nhục thân bị hao tổn, có thể làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Đây mới là an hàn mục đích. Nhưng là thái âm thánh nữ thân thể bị đánh nổ. Không chỉ như đây, cái kia bao che khuyết điểm tiên sinh còn lưu lại một tấu cực đạo lực lượng. Cái này cố lực lượng, thái âm giáo chủ cùng với chư vị cường giả xuất thủ đều không thể khu trục. Duy trì cốt an Hàn có thể cảm ứng thôi động. An Hàn không chỉ có thể tùy thời dẫn bảo hỏa diễm thần dị, đem cái này giấu tại hồng sắc bảo thạch bên trong độc dược dẫn bảo. Từ thân thần hồn đi qua thái âm thánh nữ phân hồn tầm bổ, đã có nhất định sức tự vệ. Hơn nữa, An Hàn có thể thu đồng ngụy long lưu lại cực đạo lực lượng. Kia cũng không phải là tổn hại nhục thân căn cơ, có thể đổ trực tiếp một đợt mang đi. Mà cách này cũng là Thái Âm Thánh Nữ tiếp tục lừa gạt nguyên nhân chỗ. Thái Âm Thánh Nữ thần hồn so An Hàn thần hồn, phải cường đại hơn rất nhiều lần, lại không có nhất kích tất sát cơ hội. Mà An Hàn lại có thể dẫn báo hỏa diễm thần dị cũng có thể dẫn đồng cực đạo lực lượng, đồng quy vu tận. An Hàn giữa chúng ta có đạt thủ cảm ứng, liền như là ngươi biết rõ lai lịch của ta, mà ta cũng biết tên của ngươi. Ngươi rất nhiều ký ức ta đều nhìn đến, ta có thể cảm nhận được ngươi cường giả chi tâm." Thái Âm Thánh Nữ nhìn thấy An Hàn không bị nàng mê hoặc, tiếp tục nói: "Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 474 tuyển trạch chiến trường hạ Thái Âm Thánh Nữ không nghĩ tới Ngụy Long mạnh như vậy. Nhất kích liền đem thân thể nàng đánh nổ. Cũng bởi vậy không thể không vội vã luyện hóa An Hàn nhục thân lực lượng, còn bị Ngụy Long rót vào cực đạo lực lượng." Lực lượng kia quá bá đạo. An Hàn Hỏa Diễm thần dị, là hắn lâu dài tế luyện áp chủ bài, cũng là thủ đoạn mạnh nhất, có thể so với cực đạo lực lượng, còn kém không ít. Hơn nữa An Hàn còn đem kia thức tỉnh phân hồn thôn phệ, thủ pháp cũng rất cao tuyệt. Thái Âm thánh nữ cũng không phải cái gì cũng không có được đến. An Hàn chủ động bị Thái Âm đoạt hồn chú nhiều cấp đoạt, ký ức toái phiến đã tàn mạt. Thái âm thánh nữ được đến không ít ký ức, có thể cảm nhận được an hàn cường giả chi tâm. Có lẽ là nhỏ thời điểm ta ngủ, để an hàn tình nguyện trí, cũng muốn vấn đỉnh chí cường. Những ký ức này mới là thái âm thánh nữ duy trì liên tục thuyết phục nguyên nhân. An hàn đã vì biến cường liền chết còn không sợ, kia chủ động bị nàng thôn phệ cũng chưa hẳn không thể. Cái này, cái này an hàn cũng không phải là không biết chính mình tản mát ký ức toái phiến. Nhưng nàng thôn phệ thái âm thánh nữ kia thức tỉnh phân hồn, sử dụng có thể là tạo hóa huyền công. Cái này cho thấy, nàng cạn tầng thậm chí trung tầng ký ức tuy đã vỡ vụn, có thể sâu nhất tầng ký ức, lại như cú lưu. Thái âm thánh nữ chỉ thấy An Hàn có thể vì biến cường, không sợ sinh tử. Nhưng nàng không nhìn thấy An Hàn cùng chân linh buộc chặt kia một vệt hỏa diễm thần dị nguyên nhân căn bản. cũng không nhìn thấy An Hàn ký ức chỗ sâu cái thân ảnh kia, cùng với cái kia ống ánh như tinh hà ban đêm. Thái Âm thánh nữ nghĩ muốn cầm xuống An Hàn, nhưng nàng nghĩ đến càng nhiều đã thèm An Hàn nhục thân lực lượng, cũng muốn liền cùng An Hàn chân linh, dùng cấp An Hàn thần hồn bản thân, cùng thôn phệ. Mà An Hàn lại so Thái Âm thánh nữ có thể mất đi càng nhiều. Oanh chỉ nghe được một tiếng oanh minh, nguyên lai like là ẩn dấu hỏa diễm thần dị, tùy thời mà động. Thái âm thánh nữ gặp này biến sắc, kia như bạch ngọc mặt bên trên, nhiều hơn mấy phần sát ý. Ngươi dám cái này một tiếng ngươi dám? Quát lớn là An Hàn nghĩ muốn dẫn bạo nhục thân. Cái này là thái âm thánh nữ vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Nàng lại bị đánh nổ trước đó, cũng nhìn đến cậu đại đạo tông tao ngộ. Nếu là lần này nhằm vào An Hàn hành động, bỏ ra kia đại đại giới, sau cùng lại không chỉ không có giúp ích, ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Kết quả như vậy Thái Âm Thánh Nữ không thể nào tiếp thu được. Đơn giản, An Hàn chỉ là một bộ phân hồn, phân hồn sinh ra độc lập ý thức, còn muốn phản loạn. Đây đều là Thái Âm Thánh Nữ không thể chịu đựng được sự tình dù cho cùng ngươi hỗn thủ đạo cùng Có thể thân thể vẫn là thân thể ta. Người mơ tưởng dẫn đồng mảy may thái âm thánh nữ gương mặt xinh đẹp một lạnh. Nàng mặc dù cùng an hàn có sáu bảy phần tương tự, có thể khí chất hoàn toàn khác biệt. An hàn khí chất là băng lánh vô song. Không coi ai ra gì, nhưng là đối xử như nhau. Trừ ngụy long bên ngoài tất cả mọi người, nàng đều coi thường. Dù cho Yến Hạo, người sư đệ này cũng vô pháp dẫn động nàng nhiều ít cảm xúc. Thái Âm Thánh Nữ cũng là thời khắc sổ mặt. Nhưng nàng cái này trùng lạnh lùng, càng nhiều hơn chính là một loại cao cao tại thượng, muốn phân ra cách độ loại khác biệt. An Hàn ở trong mắt nàng là hạ đẳng nhất tồn tại, cũng là nhất không thể ngỗ nghịch nàng người. Thông tục mà nói Thái Âm Thánh Nữ khí chất là chia ba lạnh lùng, chia ba làm dáng, còn có bốn phần cay nhiệt. Mà An Hàn thì là 9 phần lạnh lùng, duy nhất 1 phần tâm tư thiếu nữ, chỉ cấp một cái người. Đỉnh thái âm thánh nữ thần hồn bảo phát, đạo cung bên trong cầu luân minh nguyệt bỗng nhiên sáng lên. Kinh khủng thái âm lực một bộ phận đánh lên An Hàn thần hồn. Một phần khác thì là từ trong ra ngoài bảo phát, muốn dùng thần hồn dẫn đồng đại đạo, đem tự thân nhục thân đông cứng. Không cho An Hàn dẫn bảo cơ hội, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít. An Hàn mất đi rất nhiều ký ức, thái âm thánh nữ được đến nàng không ít đấu chiến ký ức, lại không có bao nhiêu tiến bộ. Ngược lại mất đi những ký ức này An Hàn lại ẩn chứa đặc hữu trực giác. Hống hình như có tổ long gào thét. Thanh âm kia ẩn chứa vô biên bá đạo. Nhưng Đường cung cũng theo đó xung động, tựa hồ muốn trấn vỡ An Hàn cái này là giữa chúng ta tranh đấu, ngươi vì sao muốn dẫn vào những lực lượng khác thái âm thánh nữ sắc mặt khó coi. Tồn tại trong cơ thể nàng cực đạo lực lượng, biến thành một đầu hắc long. Kia long ẩn chứa vạn pháp vạn đạo, cơ hồ muốn công phá nàng đạo cùng. An Hàn ánh mắt lóe lên, ầm ầm có mấy phần khinh thường. Lúc này, tại An Hàn nghĩ đến, dù cho không có tiên sinh xuất thủ, Nàng ứng đối Thái Âm Thánh Nữ cũng không ít phần thắng, bởi vì Thái Âm Thánh Nữ chỉ có thực lực, lại không thể hoàn toàn điều động, đặc biệt là tại hoàn cảnh xấu bên trong thay đổi cục diện. Năng lực như vậy, Thái Âm Thánh Nữ không có an hàn có dẫn bảo hỏa diễm thần gì, cùng với dẫn động Ngụy Long lưu lại cực đạo lực lượng địa bàn. Nhưng nàng bại đều là lưỡng bại câu thương, Ngược lại là Thái Âm Thánh Nữ chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Chỉ là Thái Âm Thánh Nữ nghĩ muốn đại thắng, hoàn toàn ăn tươi an hàn. Ngươi căn bản không có tôn trọng ta, cũng không có ý thức được hai chúng ta giao thủ chỗ căn bản à, theo cực đạo lực lượng liên lùi Thái Âm Thánh Nữ tinh lực. Chỉ thấy An Hàn thần hồn âm vang báo phát trực tiếp đập vào mặt hướng Thái Âm Thánh Nữ mà đi. Thái Âm Thánh Nữ nguyên bản bởi vì cực đạo lực lượng bảo phát âm trầm sắc mặt, hơi sững sờ. An Hàn vậy mà dùng thần hồn cùng nàng cứng đối cứng. Cái này là tìm chết vẫn là mình trước nó lừa gạt phát huy tác dụng. Quanh Thái Âm Thánh Nữ cũng mặc kệ kia nhiều, thần hồn bỗng nhiên khẽ hấp, muốn đem An Hàn thần hồn thôn phệ. Hai người vốn là đồng nguyên, cắn nuốt hoàn toàn không có trở ngại. Nuốt An Hàn thần hồn phía trên hỏa diễm chi quang đột nhiên bạo phát. An Hàn thần hồn biến thành một cái vòng xoáy, tạo hóa huyền tông điên cuồng vận chuyển. Chỉ là An Hàn muốn cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thôn phệ, mà là mở một chỗ khác chiến trường. Oanh Thái Âm thánh nữ thần hồn cùng An Hàn thần hồn đụng vào nhau. Theo đồng nguyên sen lẫn, Thái Âm lực cùng An Hàn thần hồn hỏa diễm Vậy mà có một loại âm dương xoay tròn tương sinh cảm giác, mà An Hàn không để ý thần hồn kịch liệt tiêu hao trực tiếp tìm tới Thái Âm Thánh Nữ Chân Linh. Đây chính là An Hàn chế giễu Thái Âm Thánh Nữ nguyên nhân. Hai người bọn họ ở giữa chiến đấu, không ở chỗ nhục thân tranh đoạt cũng không ở chỗ thần hồn lực lượng tranh đoạt, mà ở chỗ chân linh. Đối với An Hàn đến nói, chỉ phải bảo đảm chân linh thắng lợi. Dù cho nhục thân thần hồn bị hao tổn, cũng tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Díp chít Thái Âm Thánh Nữ, bản thân liền là lớn nhất thắng lợi. Theo chân linh đụng nhau, trang cảnh lại lần nữa rời đi. Nơi này nơi nào Thái Âm Thánh Nữ cùng An Hàn hai người chân linh đối mặt, không có bí mật, giống như chăn chuồng loa thể, mà đạo cung bên trong, An Hàn thần hồn cùng Thái Âm Thánh Nữ thần hồn quấn quýt lấy nhau. Hai người trầm dãi không phân khác biệt. Thần hồn chỗ sâu nhất, hai người chân linh chỉ có thể tồn một. Thái Âm Thánh nữ chân linh còn mạnh hơn An Hàn Tráng rất nhiều, chỉ là lúc này nàng chỗ là An Hàn nổi tâm thế giới. Thế giới này trừ Hoang Vu bên ngoài chỉ có Hoang Vu. Minh Mông Vu bờ trống không. Trống không. Trống không. Từ vu đều không thể hình dung. chỉ có tại trên cùng có một chút sáng ngời, tựa hồ phân ra trên dưới. Có thể điểm kia sáng ngời, chỉ có thể nhìn thấy, Vĩnh Viễn không cách nào chạm đến. Cùng hắn nói là hy vọng, không bằng nói là khác loại tuyệt vọng. Bất luận kẻ nào nổi tâm thế giới cũng đều hẳn là có một chút màu sắc, nhưng là An Hàn thế giới lại không có. Hoan nghênh đến đến thế giới của ta. An Hàn từ trống không bên trong một bước đi tới, đây chính là nàng Thiên Phú. nàng chủ trận, cũng là nàng dẫn Bạo Hỏa Diễm cùng Vĩ Sấn động cực đạo lực lượng mục đích cuối cùng nhất. Chọn lựa sau cùng chân linh chiến trường trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 18 chương 475 chơi trốn tìm thượng trước kia Ngụy Long xóa bỏ chí thượng Long thần, liền là bị Hạo Long thần vương tộc tộc trưởng dùng thần tộc truyền thừa tịch diệt mỹ thuật, dọc theo cảm ứng đoạt lại một vệt chân linh. Theo sau lại lấy tay đoạn, dùng thần dược bảo đan, cùng với bí pháp truyền thừa, cùng với cường hãn thủ đoạn, đem chi một lần nữa phục sinh. Chân linh, vì thần hồn căn bản là một cái chân linh bản tính. Lúc này, An Hàn cùng Thái Âm Thánh nữ tranh, liền là tổ tử tranh. Trên căn bản là Thái Âm Thánh nữ muốn nuốt An Hàn chân linh. An Hàn đương nhiên cũng muốn nuốt đối phương. chỉ là an hàn chức dùng lưu lại hỏa diễm thần dị, tái dẫn đồng ngụy long rót vào cực đạo lực lượng, hết thảy đều là ngụy trang, duy nhất mục đích là tuyển trạch chân linh chiến trường. Gián ngoại, thái âm thánh nữ nhục thân, giống như hỏa, tình thế hung mãnh, nhiều năm tu luyện tích lũy thái âm lực, vậy mà cũng có bị nhen lửa điều động. Thái âm giáo chủ một đoàn người liên thủ, không làm gì được Ngụy Long cực đạo lực lượng. Ngụy Long lưu lại lực lượng, chỉ là một cỗ có thể Ngụy Long một đường tu hành, cảm ngộ vô địch chi pháp, lập nên căn bản tông pháp, đi thông vô cực, có ngưng tụ cực, hắn lực lượng thuộc tính, liền giống như là mẫn diệt thiên thạch, trải qua khó có thể tưởng tượng dư không phong bạo ác bách. sau cùng đoán tạo mà thành hung tàn bản nguyên, cực đạo lực lượng chỉ là một cỗ, nếu không phải tiên nhân đỉnh phong căn bản không đủ tư cách khu trục. Thái âm giáo chủ cũng biết đám người khí thế trầm thấp, cho nên còn nói Thái âm đoạt hồn chú chỗ cường đại vân vân. Chắc chắn có thể thuận lời đem Thái âm thánh nữ đẩy lên giai đoạn mới. Cửu đại đạo tông tại chỗ đều là tông chủ cấp bậc nhân vật, thương hại bọn hắn tung hoàng thiên hạ. Lúc này lại lo sợ bất an. Những cái kia trung đệ tầng các đệ tử căn bản không biết rõ chính mình tông môn tình cảnh. Thái Âm giáo chủ tất nhiên muốn biểu hiện ra cường lực lòng tin. Thái Âm thánh nữ chắc chắn có thể đột tiến thêm một bước, cũng có thể được thiên đế trợ giúp. Dù sao, như không liên lụy vào vào giới vực công địch sự kiện, sự tình liên quan dương cực giới an ổn. Thiên đế sẽ không nhìn xem mình nữ nhi bị người khi nhục Dù cho cỡ đại đạo tông đối với thái âm đại giáo Lần này hành động bên trong Thu hoạt chỗ tốt Vượt xa hắn nhóm Mà cảm thấy không quá dễ chịu Thái âm giáo chủ cũng cần làm ra một phen thái độ Nhưng mà thái âm thánh nữ nguyên bản khí tức vững vàng tăng trường Đào mắt ở giữa toàn thân như hỏa một cái Cái này hỏa không là bình thường hỏa diễm là có thể rõ ràng dẫn động thái âm lực, cũng có thể đủ nhen nhóm thái âm lực hỏa diễm. Không phải nói thái âm đoạt hồn chú vạn vô nhất thất vì cái gì vậy mà có chuyện mất khống chế cảm giác, có người bỗng nhiên có trùng cảm giác bất an. Ta gặp không chỉ có là kia một vệt hung diễm, liền liền ngửi long cực đạo lực lượng, cũng vì dẫn động. Chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ thánh nữ còn không giải quyết phân hồn đám người dù cho bị tai nạn lớn, tâm thần không lạ, có thể cơ bản nhãn lực vẫn còn ở đó. Thái Âm giáo chủ thấy thế, cũng là xem đám người trùng trùng thần thái, nhìn tại nhãn lực, nàng cũng biết Thái Âm đoạt hồn chú cường đại, nhưng mà tất cả những thứ này biểu hiện, không phải Thái Âm đoạt hồn chú nên có a thánh nữ a thánh nữ vô luận như thế nào, Ngươi cần phải thành công không chỉ có là vì chính ngươi, còn có ta Thái Âm đại giáo truyền thừa, còn có ta cửu đại đạo tông sinh tử tồn vong có ngụ Long Gia một tòa đại sơn đè ép. Thái Âm giáo chủ tâm tình, muốn nhiều trầm trọng liền nặng bao nhiêu. Thái Âm thánh nữ không chỉ sự tình liên quan thiên đế, hơn nữa cũng đại biểu cho cửu đại đạo tông tâm khí, ai cũng có thể nhìn ra. Chuyến này bại rất thảm. Nhưng nếu là Thái âm thánh nữ có thể tiến thêm một bước, có thể có một cách an uỷ. Thái âm giáo chủ tâm bên trong không khỏi sinh ra hối hận, nếu là sớm biết Ngụy Long cùng nữ tử này quan hệ, hắn nhóm xuất thủ tất nhiên muốn cố kỵ mấy phần. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, nếu có một ngày phân hồn siêu thoát tu luyện, sớm gác một ngày sẽ minh bạch tự thân. Đây chính là chủ thứ chi biệt. hai cái hấp dẫn, không phải bản thể đối phân thân hấp dẫn. Đồng dạng, nếu là phân thân có độc lập ý thức, cũng hồi khát vọng bản thể. Trong lúc nhất thời, Thái Âm giáo chủ vạn liệm sinh ra, còn không bằng cái này phân hồn liền bị bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy khắc cho giảo sát mới tốt. Cũng mất có sự tình hôm nay, Thái Âm giáo chủ như này tạp niệm cũng là bởi vì hắn nhóm không có pháp đang làm cái gì. Thánh nữ thể nội sinh ra hỏa diễm, đắc cùng huyết nhục tương hợp, thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ, liền cùng tủy não cũng là mật thiết tương liên. Nếu là chỉ có cái này đột nhiên thoát ra hỏa diễm thần gì còn tốt, nhưng mà còn có cực đạo lực lượng tại thánh nữ nhục thân bên trong tùy thời mà động. Cái này trực tiếp tạo thành vô giải kết cục. Chư vị có thể nhìn kỹ một chút. Ta thái âm đại giáo truyền thừa. Vì thái âm cũng là âm là chi cực hàn, nhưng mà có câu nói tốt, âm dương tương sinh. Lúc này liền là thái âm bên trong sinh ra một vệt dương khí. Thái âm giáo chủ cuối cùng mở miệng, chẳng biết tại sao cứ như vậy nói, ta thái âm thánh nữ chạy tới luyện thể cẩu trọng môn trước. Lúc này đạp vào bất diệt chi cảnh, sinh ra hỏa diễm. ngọn lửa kia kéo dài không dứt, chính là âm dương tương sinh chi tượng. Đắc mở miệng Thái Âm Giáo chủ dứt khoát nói ra. Chân hào đạo. Nhân nhìn lại, hắn cũng không biết Thái Âm đại giáo học tâm truyền thừa càng không rõ. An Hàn một thân táo hóa, cái này hỏa diễm thần gì chiếm cứ hơn phân nửa. Lúc này đè xuống trong lòng bởi vì ngoài ý muốn sinh ra tâm tư, trầm rãi suy nghĩ. cũng cảm thấy Thái Âm giáo chủ nói có đạo lý. Chân Hạo đạo nhân nói ra: "Ta nhìn thánh nữ tựa hồ đi so giáo chủ ngươi còn xa hơn. Thái Âm nếu là có thể sinh ra mặt trời, dùng này tương hợp, có lẽ tương lai liền là giới vượt đỉnh phong không nghĩ tới. Cái này phân hồn cơ duyên thâm hậu như thế, lúc này cũng muốn cũng là như thế. Thái Âm dù sao đơn nhất, nếu là có thể âm dương tương sinh, Cái này đường đi liền đi càng xa. Đám người mở miệng, người hắn nhóm cũng không nghĩ ra Thái Âm giáo chủ hội tại thời khắc nói lão, chỉ vì không để đám người khí thế lại lần nữa sụp đổ. Vì cái gì nói lại lần nữa, kia liền là tao ngẫu ngụy long một phen đả kích, mọi người đã mất đạo tâm. Thái Âm giáo chủ gặp này đáy mắt hiện lên một tia phất tạp. Đám người trong lời nói lại có mấy phần ao ước. Chư vị Thánh nữ lần này thôn phệ luyện hóa, không biết rốt muốn bao nhiêu thời gian. Ta nhóm trước một bước về thiên đỉnh. Thương Nghị tiến một bước ứng đối Ngụy Long đi. Chỉ là cái này cố lực lượng, cũng có người chần chờ nói, Thái Âm thánh nữ thể nội còn có cực đạo lực lượng đâu. Ta nhóm đã thử qua, lại không thể làm gì. Thái Âm giáo chủ đạo, cho nên càng muốn đi tới thiên đỉnh. Nếu là có thể mời được Thiên Đình Tiên nhân xuất thủ, mới có cơ hội. Cực đạo lực lượng, phi đỉnh phong tiên nhân không thể khu trục, mà giới này đỉnh phong tiên nhân cũng chỉ có Thiên Đình bên trong có. Thậm chí cửu đại đạo tông lão tổ cũng có tại Thiên Đình tu luyện, chỉ là một ngày tiến nhập tiên nhân đỉnh phong, liền có khác nhiệm vụ. Những cái kia người lại không là đơn giản đạo tông lão tổ. mà là thiên đế thuộc hạ. Nếu là không phải Vạn Bất Đắc Dĩ, đạo tông lão tổ tuyệt không cho đạo tông có người đến cầu. Có thể hiện nay hắn là đến Vạn Bất Đắc Dĩ thời điểm. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 476 chơi trốn tìm hạ tử mấy vạn năm trước kia trận kiếp số sau đó. Cẩu đại đạo tông cắt ra đương nhiên không chỉ hiện nay cái này điểm nổi tình, cũng có lão tổ. Có chút tông môn còn không chỉ một cái. Lão tổ, không chỉ vì thế nào, nhấc lên chính mình lão tổ, chư vị đạo tông chi chủ có mấy phần không tự nhiên. Ta nhóm chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thiên đế tuy nói tiên nhân đỉnh phong, không thể tại giới vực nổi đấu. Có thể kia là ngụy long chứ hết đấu ta nhóm. Rốt cuộc, có người nói, chỉ là cũng được, đến loại tình trạng này, giáo chủ mở miệng, ta nhóm cũng chỉ có thể thử một lần. Việc đã đến nước này, mọi người và Thái Âm giáo chủ đi tới Thiên đỉnh, mà Thái Âm giáo chủ gọi hai vị Tiên Thiên đạo thể cảnh giới cường lực trưởng lão, coi Trừng Thánh nữ cũng theo đám người đi. Lúc gần đi Thái Âm giáo chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Thánh nữ lơ lửng giữa không trung thân thể. Kia Cố Hỏa diễm yêu nguyên thiêu đốt, tại thiêu đốt Thánh nữ nhục thân can cơ. Thái Âm Thánh nữ Đạo cung bên trong An Hàn thần hồn lực lượng cùng Thái Âm thánh nữ thần hồn lực lượng đan vào lẫn nhau. So với nhục thân hỏa diễm thiêu đốt, thần hồn ngược lại càng thêm phù hợp. Theo Thái Âm thuộc tính thần hồn lực lượng, cùng An Hàn thần hồn lực lượng lẫn nhau giao hòa, so với dung hợp trước đó, không chỉ có là khí tức lớn mạnh, còn có một loại viên mãn ý cảnh. An Hàn cũng có tiền nhiệm Ngụy Long lưu cho hợp thành bán tiên lực. tiên lực truyền thừa. Cái này chủng truyền thừa, thánh nữ cũng có. Chỉ là muốn nói người nào cao minh hơn còn dễ nói. Thánh nữ truyền thừa xa, chỉ là an hàn tiên lực hợp thành chi thuật, đến từ Ngụy Long, mà Ngụy Long đến từ Chí Thượng Long thần. Tóm lại, hai cái thần hồn lực lượng lẫn nhau cọ sát, vậy mà dần dần có tiên linh chi khí xuất hiện. chỉ là cuối cùng bất kể là nhục thân còn là thần hồn, còn phải xem chân linh chi chiến thắng bại. Đây chính là ngươi mục đích cuối cùng nhất đem ta dẫn tới ngươi nổi tâm thế giới. Nhìn xem nơi này lại như thế nào hoang vu thái âm thánh nữ nhìn xem đi tới An Hàn. Nghĩ muốn một cái nuốt An Hàn. Đến nơi này, nuốt An Hàn kia cuối cùng thắng bại liền có thể phân ra. Trước thắng không tính thắng, sau thua mới là thua. Thái âm thánh nữ vốn cho là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới biến đổi bất ngờ. Đến lúc này, nàng không có vội vã động thủ, không phải là bởi vì nhân từ, mà là hiện nay công thủ song phương phát sinh một chút chuyển biến. Nếu là trước đó thần hồn tranh, An Hàn nắm giữa áp chủ bài, cũng chính là đồng quy vu tận. Lượng bãi câu thương thủ đoạn, thái âm thánh nữ chỗ chỗ chiếm ưu. mà hết thảy này tiến nhập An Hàn Nội Tâm Thế Giới, liền biến. Thái Âm Thánh Nữ tu vi so An Hàn muốn cao, chân linh đương nhiên phải mạnh hơn An Hàn. Có thể nơi này là An Hàn Nội Tâm Thế Giới, dù cho chân linh mạnh hơn An Hàn, nghĩ muốn thôn phệ cũng muốn phế rất nhiều khí lực. Thần hồn tranh lúc, Thái Âm Thánh Nữ có thể tùy trạc đánh đổi khá nhiều, cũng có thể diệt hết An Hàn. Nhưng ở nơi này, nàng nghĩ muốn thôn phệ An Hàn, liền muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Thái Âm Thánh nữ cũng biết chính mình mất phân tức, An Hàn từ đầu đến cuối chính là muốn tiến nhập sau cùng chân linh chi chiến, còn muốn đem nàng đưa vào nội tâm của mình thế giới. Thái Âm Thánh nữ cũng không nghĩ tới An Hàn có cái này dạng đạt thổ thiên phú, lại có thể nắm giữ chân linh không gian. chân linh tiềm ẩn tại thần hồn chỗ sâu nhất. Thái âm thánh nữ xuất thân bất phàm, cũng chưa nghe nói qua chân linh phân ly bí thuật. Lúc này đã thấy đến, mà đây cũng là An Hàn tự vừa mới bắt đầu mục đích kích phát chân linh chi chiến, mới có thể đem cẩu tử nhất sinh biến thành chia 5 năm. Thái âm thánh nữ có chút hối hận, có thể cũng có chút mừng rỡ. Cho dù An Hàn nổi tâm thế giới như này hoang vu, Có thể cái này trung quy là chân linh không gian, có thể đổ ẩn tàng chân linh xúc động chân linh bí thuật, nếu là có thể được đến, lại là một cọc cơ duyên. Hơn nữa, Thái Âm Thánh nữ liếc nhìn An Hàn nội tâm thế giới, cũng vẻn vẹn hoang vu, hoặc giả nói hoang vu thôi, ngược lại không có quá nhiều hiểm trở. Thái Âm Thánh nữ Yêu Nguyên có tự tin, cầm súng An Hàn tới đi, đắc ngươi muốn đường đường chính chính một chiến. Kia ta liền đánh với ngươi một trận thái âm thánh nữ ăn trước đó giáo hận. Dù cho chân linh so an Hàn hiếu thắng, nàng lúc này cũng không có ý định cái gì đều không mất đi thôn phệ An Hàn. Dù là chân linh thoảng bị hao tổn, chỉ nếu có thể thôn phệ An Hàn chân linh, liền có thể một lần nữa bổ sung. Thái âm thánh nữ suốt cuộc đem An Hàn xem như thật sự địch nhân. mà không phải chỉ là chính mình phân hồn, chính mình phụ thuộc phẩm. Ha ha. An Hàn kỳ quái nhìn Thái Âm Thánh nữ một mắt, chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Đến nội tâm của mình thế giới, nàng vì cái gì còn muốn cùng cái này người cứng đối cứng đâu, Thái Âm Thánh nữ bỗng nhiên tâm sinh ra không tốt. Chân linh bỗng nhiên khẽ động, hướng An Hàn chân linh chỗ đánh tới. Quanh An Hàn Chân linh tán ra, cứ như vậy tiêu tán cái này nhất phiến chống không nổi tâm thế giới bên trong. Ngươi có thể trốn được một lúc, có thể không thành ngươi có thể trốn được một thế. Đây chính là nội tâm thế giới. Vừa nghĩ, liền có ức vạn năm. Ta có thể trầm rãi tìm ngươi thái âm thánh nữ có thể cảm giác được cái này phiến hoang vu không gian. Khắp nơi đều là An Hàn Chân linh khí tức. chỉ là cần thời gian chậm rãi tìm tìm. An Hàn không có trả lời vấn đề này, mà là nói một đoạn cố sự. Có lẽ là thái âm thánh nữ phân hồn nguyên nhân. Tóm lại An Hàn từ khi sinh ra, liền là sớm thông minh, mà nàng bản thân gia đình cũng tính có chút theo sau, là một cái vương tộc chi gia, nắm giữ phong hào. Chỉ là trong một đêm theo thú triều xuất hiện, hết thảy cải biến Vô số huyết, vô tận đêm, mà nàng chỉ có thể vụng trộm gào khóc. Là nàng cùng với chính mình muốn chết thời điểm, chẳng biết tại sao, nàng không có chết. Một cái hoàn chỉnh đoàn đổi nuôi dưỡng nàng, liền giống như là dưỡng một con chó. Nghĩ muốn để nàng thuần phục, để nàng cái kia vì để cản thú triều, chống cự vạn thần điện mà chết, gia tộc. Sau cùng huyết mạch, thành vì một cái thần tộc người. từ vừa mới bắt đầu. Có người chuyên môn vì nàng tẩy não, lựa chọn đều là quang minh thuộc tính thần tộc người. Trời sinh có thể thu được người khác hảo cảm, chỉ là An Hàn sớm thông minh, nàng có lấy thành nhân trí tuệ, thậm chí càng thông minh. Những cái kia vẻ mặt um hóa quang minh thuộc tính thần quan nhóm, bất kể hắn nhóm cười bao nhiêu tán loạn, An Hàn luôn có thể cảm nhận được tại tiểu dung phía sau vô tận áp ý. Nàng không có biện pháp phản kháng, những cái kia phụ trách dạy bảo nàng người, xưa nay sẽ không đem chán ghét viết lên mặt. Từng ly từng tí, vì nàng tìm bằng hốc, thành lập trùng trùng giăng buộc, tựa hồ được hưởng hết thảy tự do, cũng rất ít có người ức thúc nàng. An Hàn lại biết, chỗ tối có rất nhiều người quan sát nàng. Theo An Hàn lớn, dựa theo yêu cầu của các nàng chơi đùa, giống một cái hài tử như thế cười, tựa hồ vũ trụ vô lự, trầm rãi trong bóng tối coi chừng người, mấy dần dần ít. Mà nàng cũng tại lúc còn rất nhỏ, liền có chỗ này nổi tâm thế giới, cũng nghiêm túc linh không gian. Là nàng muốn khóc thời điểm, nàng ở ngay chỗ này khóc. Nàng tập quán che giấu mình cũng hồi che giấu mình, sớm đã học được tại nhất phiến hoang vu bên trong trầm rãi kiên mạnh. Mà sau tập quán kiên mạnh Ngươi biết không, một sớm thời điểm, cái này phiến không gian liền là nhất phiến hoang vũ, không có trên dưới trái phải phân chia. Thẳng đến có một ngày, có một cái xuất hiện, nội tâm của ta mới có một điểm quang. Nghe An Hàn Cố sự, thái âm thánh nữ cảm thấy tình cảnh càng ngày càng không tốt. Nàng nhìn xem miễn cưỡng phân ra thượng hạ thượng một điểm quang, chỉ có thể nhìn trông chờ không thể đuổi kịp. Chỉ là Nếu là không có cái này điểm ánh sáng, cái này thế giới sẽ hội không có không gian phân chia, lại thêm nội tâm thế giới đặc thù, nhất niệm thậm chí có thể độ vĩnh hằng, cũng chính là không có thời gian, không có không gian khái niệm, không có điểm kia ánh sáng kia sẽ là bậc nào tuyệt vọng, chỉ là nắm giữ điểm kia ánh sáng, cái này phiến Hoang vũ thế giới, chỉ có thể dùng không để hình dung thế giới, cũng là ngang hàng tuyệt vọng a. Kia, ngay ở chỗ này cùng ta chơi một chút chơi trốn tìm đi. An Hàn kể xong một đoạn cố sự, nói xong câu nói sau cùng, không lên tiếng nữa. Thế là, hoang vũ càng thêm hoang vũ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 477 chớ chọc An Hàn thượng An Hàn nổi tâm thế giới. Không còn có âm thanh chỉ có mái vòm một điểm quang bày ra, có thể miễn cưỡng phân rõ trên dưới. Ánh sáng chỉ là tưởng tượng bên trong ánh sáng, dùng hết toàn lực đi tìm cũng tìm không thấy. Thái Âm thánh nữ vẻ mặt nghiêm túc, đáy lòng đã có rất nhiều không ổn ý nghĩ. Nàng chân linh hiển chiếu, đào móc nỗi tâm truyền thừa. Một vệt Thái Âm quang huy tựu tại trong tay nàng hiển hóa. Quanh tại nơi này câu thông không đại đạo lực lượng Nhưng mà Thái Âm Thánh Nữ tâm lực điều động, hiển hiện ra lực lượng có thể đủ dùng giả đánh cháo. Thật thật giả giả, An Hàn Nội tâm thế giới cũng chỉ là hoang vu, chân linh cũng không phải là vô pháp mượn lực. Thái Âm Thánh Nữ thần sắc cái này mới đẹp một chút. Chung quy nàng tu hành so An Hàn Thâm hậu, cho nên dù cho rơi vào An Hàn Nội tâm thế giới, cũng chiếm cứ lưu thế. Người bắt làm chuyện vô ích kia chỉ là tăng thêm chính ngươi thống khổ mà thôi. Hiển hóa thái âm quang huy, hóa thành một đôi ngân sắc cánh, tại thái âm thánh nữ chân linh đằng sau xuất hiện. Phụt phụt, nhanh chóng vút, hướng điểm kia ánh sáng mà đi. Chỗ kia ánh sáng không có gì bất ngờ xảy ra, liền là an hàn nổi tâm thế giới máu chốt. Ta nếu là đi tìm dấu kín nàng, còn không biết muốn phí nhiều ít công phu. Nhưng nếu là có thể đem điểm kia tinh quang lấy xuống, có thể để An Hàn thúc thủ chịu chói. Thái Âm thánh nữ cũng không phải không có năng lực người. An Hàn kinh lịch, nàng tự trí nhớ lúc trước toái phiến ở bên trong lấy được qua rất nhiều, lại trải qua An Hàn miệng, có thể đổ xác định, cái này nổi tâm thế giới, hoàn toàn là nổi tâm hiển chiếu. Nếu là có thể hái nỗi tâm thế giới điểm kia quang mang, liền tương đương với hàng phục An Hàn. An Hàn ẩn tàng với trong hoang vũ. Loại năng lực này là nàng tự tiểu tử thông thiên phú, giấu tốt chính mình. Nàng nhìn xem Thái Âm Thánh nữ chân linh thẳng đến, điểm kia tinh quang mà đi, chỉ là ánh mắt lóe lên. Có chút giống như cười mà không phải cười. Ngươi nếu là có thể tìm được điểm kia ánh sáng, Ta chính là cho ngươi thôn phệ lại như thế nào an hẳn nội tâm không biết nghĩ như thế nào. Khóe miệng có chút đùa cợt. Thái âm thánh nữ bay không biết bao lâu, cũng may nơi này là nội tâm thế giới. Nàng chân linh yêu nguyên chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là lông mày lại nhíu lại. Bay không biết bao lâu, vẫn là vô hạn xa xôi. Sa vào một loại tuần hoàn bên trong, Thái âm thánh nữ lại lần nữa bay lên. lại lần nữa không biết qua bao lâu. Thánh nữ lại đi nhìn điểm kia tinh quang. Vậy mà Yêu Nguyên xa xôi, mà nàng chỗ tư không. Yêu Nguyên nhất phiến hoang vũ. Lúc này Thái Âm thánh nữ, ngón tay bỗng nhiên một điểm, hai tay mười ngón nhanh chóng chỉ vào. Chân linh mô phóng ra tiên linh lực, cái này là nàng từng dùng qua lực lượng, tại chân hạ đánh vào một vệt ấm khí. An hẳn hoang vu nội tâm thế giới, cho ta cảm giác, vậy mà cực sống bản nguyên chi hải tư không, ở trong đó vô biên vô hạn, nếu là không có làm tốt không gian tiêu ký, một ngày ngây thất, rất có thể cuối cùng cả đời cũng tìm không thấy đường trở về. Thái âm thánh nữ hiện hiện ra bí thuật, liền là xác định tự thân không gian tỏa độ bí thuật, có rõ ràng định vị Nàng lại lần nữa bay lên, cũng không biết trôi qua bao lâu, bởi vì đây là nội tâm thế giới, thời gian tiêu chuẩn tại nơi này mất đi ý nghĩa. Thái âm thánh nữ hướng bay lên, thần sắc lại bất tri bất giác càng ngày càng khó coi. Kia sắp xếp trước đến liền có vẻ hơi cay nghiệt mặt bên trên, càng là lộ ra không dễ trêu chọc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta còn là tại tiến lên. Khoảng cách ta lưu lại tiêu ký càng ngày càng xa, có thể là đổ không đến điểm kia ánh sáng. Thái âm thánh nặng giống như nước. Hiện tại, Thái âm thánh nữ có hai lựa chọn, để một từ bỏ cách này xách lược, tuyển trạch một cách phương pháp mới, cầm xuống an hàn, quan sát kia ánh sáng. Thái âm thánh nữ cảm thấy chỉ thiếu một chút, lại nhìn một chút. Chính mình sở tại vị trí hẳn là khoảng cách ban đầu phương vị đã rất xa. Đã đi xa như vậy, không ngại thử một lần. Thái âm thánh nữ lại lần nữa hiền hóa dùng nhất môn đạo thuật, hóa thành một cái cách, cách phiếu. Bên trong tựa hồ có cát mịn không ngừng lưu lại. Cái này là Thái âm đại giáo nhất môn đạo thuật, dùng cho giới vượt bên ngoài thăm dò sử dụng, có thể độ tân nhắc thời gian. Mỗi một cái cách, cách phiếu trôi qua, liền là 10 năm. Môn đạo thuật này tại cái này phiến hoang vu thế giới, không có tác dụng thực tế, bởi vì nội tâm thế giới cùng thế giới bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua là bất đồng, thậm chí liền cùng quy tắc cũng khác biệt. Mà cái này cũng là thái âm thánh nữ, tiến nhập an hàn nội tâm thế giới, ngay từ đầu cảm thấy khó giải quyết, nhưng lại rất là vui sướng nguyên nhân chỗ. Nếu là có thể tự do tiến nhập nội tâm thế giới, Vẹn vẹn chân linh tại nơi này không có thời gian khái niệm, liền là một đại cơ duyên. Có thể tại nội tâm thế giới bên trong lĩnh hội đạo thuật, tiên thuật, công pháp, bên ngoài một hơi thở. Đối với nội tâm thế giới đến nói, liền có thể là vạn năm. Thái Âm Thánh Nữ ầm ầm cảm giác xa vào phiền phức, có thể nội tâm yêu nguyên lửa nóng. Quả nhiên, mỗi một cái có thể đi đến giới vực đỉnh phong người tuyệt không đơn giản. An Hàn vốn có thiên phú, so trong tưởng tượng nhiều, thật là giống như bảo tàng nữ hài. Thái âm thánh nữ hướng kia ánh sáng bay đi, đạo thuật đồng hồ cát bên trong cát mịn không ngừng xoáy mòn. Ở sau lưng nàng, dần dần có trăm cái đồng hồ cát xuất hiện, chồng chất tại một khối. Cái này cũng mang ý nghĩa thái âm thánh nữ cần nhắc thời gian đi qua ngàn năm. còn là không nhìn thấy phần cuối Thái Âm Thánh Nữ chân linh đứng sừng sững im lặng. Kia ánh sáng như cố tại định đầu, nhìn xem rất gần, có thể xa xa không thể vạt. May mắn ta dùng đạo thuật tiêu ký thời gian cùng không gian, nếu không ta rất có thể sẽ mê thất. Thái Âm Thánh Nữ nhìn qua cái này phiến hoang vu thế giới, chẳng biết tại sao, nội tâm sinh ra một vệt hàn ý. Nàng vượt qua bao nhiêu thời gian? Kia nấp trong chỗ tối an hàn cũng hẳn là vượt qua thời gian giống nhau. Có thể là An Hàn đang nói ra câu nói sau cùng sau đó, không nói một lời. Thái âm thánh nữ lặng lẽ nhắm mắt lại, tựa hồ tại lục soát diệt cái gì. Đợi đát lâu, nàng mới giật mình có điều ngộ ra. Thì ra là thế, canh này bôi ánh sáng liền là ngụy long mang cho ngươi đi. chỉ là tại trong lòng ngươi, lại chỉ có thể xa xa nhìn qua, vĩnh viễn không thể tới gần. Có lẽ tại ngươi nội tâm, cũng là như thế nghĩ đến, ngụy long cho ngươi mang tới ánh sáng, ngươi lại không cách nào tới gần hắn, thậm chí tại trong lòng ngươi, cảm thấy hắn liền như nhất khỏa tinh thần, có thể nhìn đến, lại không thể chạm đến. Thái âm thánh nữ lúc này đem một vài ký ức lặng lẽ nhìn xong. Nội tâm thế giới vốn là an hàn nội tâm hiển hóa. Cái này bôi ánh sáng không có gì bất ngờ xảy ra liền là Nguy Long. Nếu là an hàn chọt lạ, Nguy Long mong muốn mà không thể vả. Kia kia ánh sáng liền vĩnh viễn cũng vô pháp được đến. Cái này chung quy là an hàn nội tâm thế giới tuân theo quy tắc, cũng là an hàn tiềm thức quyết định quy tắc. Nhìn đến, ta nghĩ muốn thôn phệ ngươi, nhất định muốn tìm tới ngươi, chỉ có đầu này con đường. Thái âm thánh nữ cái này mới lý giải. Vì cái gì An Hàn Câu nói sau cùng là muốn cùng nàng chơi chơi trốn tìm? Cái này trong phim tâm thế giới vốn là vì tránh né ngoại giới ác bách, từng chút một đúc thành, duy nhất mục đích liền là ẩn thân. Một cách người nào cũng tìm không thấy địa phương. Thái âm thánh nữ thần sắc càng khó coi hơn. An Hàn nổi tâm thế giới, không có cái khắc áp chế, nàng có thể độ hiển hóa toàn bộ lực lượng. Nàng chân linh so An Hàn còn cường đại hơn. Chỉ cần tìm được An Hàn, nàng liền có thể thôn phệ đối phương. Chỉ là thái âm thánh nữ lại càng ngày càng không có lực lượng. Thái âm thánh nữ như vậy kết thúc, lại không hướng kia ánh sáng chỗ chỗ phi độn. mà lặp lại lần nữa sử dụng nhất môn xác định tọa độ đạo thuật, tiêu ký một vị trí, nhất đạo đạo thái âm lực từ thái âm thánh nữ chân linh hiển hiện ra, hóa thành từng tòa đại trận. Nếu là tại ngoại giới cách này tự nhiên làm không, nhưng mà cái này là nội tâm thế giới. Thái âm thánh nữ dần dần tìm tới an hàn nội tâm thế giới một điểm quy luật, kia từng tòa đại trận hiển hiện ra, bao phủ vạn giặm cái này là một tòa chuyên môn tìm tìm khí tức đại trận. Theo thái âm thánh nữ thôi động, một đạo quang trụ quán xuyên cái này phiến hoang vũ thế giới. Thái âm thánh nữ nhìn thấy tại chính mình quanh thân đều có ánh sáng hiển hiện mà ra. Nàng thần sắc tái nhợt. Nơi này khắp nơi là nàng khí tức thái âm thánh nữ trầm mặt thật lâu. Vãng lai lúc phương vị bay đi. Nàng đem những cái kia đại trận từng chút một thu hồi. tốc độ so lúc đến càng nhanh. Từ trước đến nay thỉnh thoảng đi. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 478 chớ chọc an hàn hạ không biết qua bao lâu. Thái âm thánh nữ phía sau lại nhiều gần trăm lỗ thủng, nàng trở lại ban đầu phương hướng. Ta trước đó cũng đã nói, thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Dù cho cái này phiến không gian ngươi xó so ta quen thuộc, ngươi có thể tránh rất tốt. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được ngươi. Kia thời điểm, ngươi yêu nguyên muốn chết. Thái âm thánh nữ mở miệng, chỉ là không người hồi đáp. Thái âm thánh nữ trầm tư thật lâu, lại lần nữa hiển hóa thái âm lực, so trước đó tất cả lực lượng đều muốn kinh khủng, khí tức vô cùng cường đại. Từ thái âm thánh nữ thể nội lưu chuyển, chỉ thấy ở sau lưng hắn xuất hiện cầu luôn đường kính trăm rằm viên nguyệt. Cứ như vậy tại không gian bên trong hiển chiếu, tựa hồ muốn chiếu sáng vạn cổ. Làm ngươi tiến nhập nơi này thời điểm, ngươi đã thua. Bất kể ngươi sau đó cố gắng thế nào, đều chỉ hồi tăng thêm ngươi bại vong tốc độ. An Hàn ẩn tàng tại một mảnh hư không, nàng có thể nhìn đến Thái Âm Thánh nữ nhất cử nhất động, chỉ là Thái Âm Thánh nữ lại không nhìn thấy nàng. Cửu Luân Viên Nguyệt cứ như vậy treo sau lưng Thái Âm Thánh Nữ, ầm ầm có. Vô Số Nguyệt Hoa ở trong đó lưu chuyển. Cái này là nhất môn chân chính kinh khủng công pháp, cũng là Thái Âm đại giáo trấn giáo truyền thừa. Lúc này Thái Âm Thánh Nữ hiện hiện ra. Không biết Tú Nguyệt từ trở lại vị trí ban đầu, Thái Âm Thánh Nữ liền không có lại để cho Cửu Luân Viên Nguyệt tiêu tán. Cứ như vậy tại sau lưng hiện chiếu, mở ra Tìm an hàn hành trình. Thái âm thánh nữ sau lưng cái phiếu càng ngày càng nhiều. Từ mấy trăm đến hơn ngàn. Thẳng đến ba ngàn cái. Một cái cái phiếu bên trong các mỉnh lưu quang. Liện là mười năm. Ba ngàn cái liện là ba vạn năm. Thái âm thánh nữ đi khắp rất nhiều nơi. Lưu lại rất nhiều không gian tiêu ký. Nàng không biết một lần may mắn tự mình làm tiêu ký. Nếu không rất có thể sẽ mê thất. mây thất tại thời không bên trong. Ba vạn năm, ngươi còn không ra, ta biết rõ ngươi cũng nhất định đợi rất lâu đi Thái Âm thánh nữ chân linh ầm ầm có ảm đạm. Có thể yêu nguyên rất là cường đại. Nàng biết rõ nơi này thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng. Chỉ muốn kiên định ý niệm của mình. Nàng chân linh liền sẽ không già yếu, ẩn tàng với chỗ tối an hàn. Ánh mắt yêu nguyên bình tĩnh, nhìn xem lầm bầm lầu bầu thái âm thánh nữ. Cái này 3 vạn 5 đến. Nàng cứ như vậy nhìn xem Thái Âm Thánh Nữ. Đối với Thái Âm Thánh Nữ đến nói, cái này là 3 vạn 5, là cần như mất đi kiên nhẫn chờ đợi. Mà theo An Hàn, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không có người nào có thể tại nhất phiến hoang vu không gian bên trong nhị ngôi 3 vạn 5. Thái Âm Thánh Nữ có thể kiên trì xuống đến, cũng là bởi vì tâm tính của nàng cũng rất là bất phàm. An Hàn, ngươi đi ra, ta nhóm chính diện đánh một lần, ta biết rõ ngươi tựu tại nào đó một chỗ. Thái Âm Thánh Nữ âm thanh truyền khắp cái này phiến hoang vu thế giới. Thái Âm Thánh Nữ tính tình càng ngày càng táo bạo. Nếu không phải biết rõ, An Hàn nhất định từ một nơi bí mật gần đó, nàng khả năng sớm đã sụp đổ. Oanh thái âm thánh nữ oanh thân cửu luân viên nguyệt, cùng nhau chấn động, thả ra vô tận quang mang, hướng bốn phương tám hướng, hướng vô tận hư không, không trinh lệch không gian. Cái này là nhất môn tiên thuật, thái âm thánh nữ tùy ý thi triển xuất hiện, từ bình thường công phu huyền cước, lại đến pháp thuật, đạo thuật, thậm chí hồ đạo bí pháp, toàn bộ công pháp Thái Âm Thánh Nữ không ngừng thi triển, nàng lại không đi tìm An Hàn, mà là tại diễn pháp, tại ma luyện chính mình. An Hàn cứ như vậy nhìn xem, cũng không biết qua bao lâu. Thái Âm Thánh Nữ phía sau cái phiếu, lấp nha lấp nhíp, đã gần vạn số thời điểm. Thánh Nữ bỗng nhiên lại không thi triển cái này môn bí thuật, cũng lại không thi chết đi qua thời gian. Thái Âm Thánh Nữ án mắt, nhiều một vết mờ mịt 10 vạn năm. 10 vạn năm. Nàng đi khắp cái này phiến hoang vũ không gian mỗi một cái góc, nơi nào đều không có an hàn thân ảnh. 10 năm vạn. 10 vạn năm có thể làm cái gì? Có thể làm quá nhiều. Nàng đem chính mình trấn giáo truyền thừa, toàn bộ pháp thuật, đạo thuật, tiên thuật, diễn luyện một bên, lại đem chính mình tu vi thôi diễn đến tiên nhân đỉnh phong. mà về sau lại đem chính mình từ nhỏ đến lớn, toàn bộ kiến thức qua công pháp, toàn bộ pháp thuật, thậm chí một ít bất nhập lưu huyền cước công pháp đều là luyện vào hóa cảnh. Mười vạn năm, nàng thôi diễn mấy chục bộ tìm tìm hắn nhân khí tức bí thuật, có chút thậm chí có thể đạt đến tiên thuật tầng thứ. Nàng tự sáng tạo không biết nhiều ít pháp môn Chỉ là làm kia nhiều yêu nguyên có rất nhiều thời gian đang ngẩn người. Nếu không phải biết rõ ngươi còn nút trong bóng tối. Ta còn không thể ra ngoài. Ta còn không có nút phể rơi ngươi. Ta thật cho là ngươi biến mất. Thái âm thánh nữ thật phát hiện an hàn kinh khủng. Nàng có thể diễn pháp, có thể la to, nhưng là an hàn lại đến chưa từng đi ra một tiếng. Đây quả thực là kinh khủng thái âm thánh nữ đã không ghi chép thời gian. thậm chí một số thời khắc, nàng còn hồi xóa đi phía sau mình đạo thuật cách phiếu, con lẽ cái này dạng đối với nàng mà nói, cũng là một loại buông lỏng. Ngươi đi ra, ta dùng đạo tâm của mình phát thệ, cho ngươi nắm giữ độc lập ý thức, ta nhóm nước giếng không phạm nước sông an hàn, ngươi cũng là một cách đi đến giới vực đỉnh phong cường giả. rằng lẽ còn không thể nắm giữ cường giả chi tâm trường tranh đấu này ta thua. Ta thua tâm phúc khẩu phục. Bất kỳ cái gì một trận đấu pháp hẳn là đều có một cách tận cùng. Cho ta một cách tận cùng đi. Thái Âm thánh nữ ngôn ngữ đã không còn uy hiếp, ngược lại là hòa giải cùng cầu xin tha thứ. An Hàn nghe, chỉ là ánh mắt không có một tia chấn động. Thái Âm thánh nữ cảm giác qua bao nhiêu năm An Hàn cũng liền theo chi vượt qua bao nhiêu năm. Chỉ là đối với An Hàn đến nói, nàng sớm thành thói quen cô độc, cũng tập quán hư vô, còn biết nói chuyện, vậy đã nói rõ còn không có sụp đổ. An Hàn nghĩ như vậy, cứ như vậy tiếp tục cách sống, không biết qua bao lâu. Lần này Thái Âm Thánh nữ cũng không cân nhắc thời gian, liền mặc cho thời gian vượt qua. Thái Âm Thánh nữ không biết từ khi nào bắt đầu bắt đầu uy hiếp bắt đầu nguyền rủa, mà sau cầu xin tha thứ. Sau cùng, một mắt không phát, nàng quanh thân viên nguyệt biến mất, liền khi chép thời gian cái phếu cũng biến mất. Nàng còn đem toàn bộ không gian tiêu ký phá hủy. Trong mắt nàng mê mang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mục trệ, chân linh cũng càng ngày càng ảm đạm, hiển lộ ra dung mạo cũng rất là già nua. Cáp quân mật là khe rảnh, liền như là sắp tử vong lão ẩu. Thái âm thánh nữ nằm tại hư vô không gian phía trên, nhìn lên bầu trời bên trong kia một vệt ánh sáng, ánh mắt ngốc trệ. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi không từ bỏ chống cự, ta liền giết ngươi. Một thân ảnh từ hoang du bên trong đi tới, đi đến thái âm thánh nữ trước mặt. An Hàn nhìn qua thái âm thánh nữ, trong lời nói không có một tia chấn động. Ta, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không chống cự, cho ta một con đường sống." Thái Âm Thánh Nữ nhãn tình sáng lên, liền giống như là sắp tử vong người, sau cùng hồi quang phản chiếu. An Hàn không nói, tựa hồ chính là ngầm thừa nhận. Tạo hóa huyền công An Hàn chân linh hóa thành một cơn lốc xoáy, bỗng nhiên đem Thái Âm Thánh Nữ chân linh một cách nuốt vào. "Ngươi đã đáp ộ ta." Thái Âm Thánh Nữ không có phản kháng. Nhưng mà lại phát hiện chính mình an hàn không có chút nào dừng lại ý nghĩ. Trực tiếp nuốt nàng. An hàn. Ta chỉ đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi không phản kháng. Ta liền giết ngươi. Có thể ta không nói ngươi từ bỏ sau đó. Liền không tiếp tục giết ngươi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H18 chương 479 tầng cao nhất lợi ích một lần nữa phân phối Thượng A Thái ân Thánh Nữ Trân Linh. bao phủ tại An Hàn chân linh bên trong. Sau cùng chỉ có thể dùng kêu to một tiếng để phát tiết vô số năm tích lũy oán hận. Thánh nữ đã không nghĩ thôn xẻ An Hàn, chỉ nghĩ tại thời khắc cuối cùng mang theo An Hàn cùng chết. Chỉ là tại trong cái này tâm thế giới phần sau, nàng đã mất đi khái niệm thời gian. Một bước bước vào giàn yếu, từ bên trong ra ngoài trầm trọng, nửa điên nửa khùng. Chân linh lẫn lộn Nguyên bản so An Hàn muốn mạnh hơn rất nhiều chân linh, liền sau cùng Đồng Quy Vu tận đều không thể làm đến. Chính như An Hàn nghĩ, là Thái Âm Thánh nữ tiến nhập nỗi tâm của nàng thế giới, hết thảy tất cả cũng đã chú định. An Hàn có khả năng chịu được hoang vu, là Thái Âm Thánh nữ không cách nào tưởng tượng, nàng có thể đợi thêm một cách 10 vạn năm, tại không có thời gian không có không gian hoang vu bên trong, lặng lẽ chờ đợi. An Hàn ngay từ đầu nói tới chơi trốn tìm, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa chơi trốn tìm, mà là một trận cốt liên quan thời gian, cốt liên quan kiên nhẫn trò chơi, là đang tự tử một nát bên trong đi tìm một vệt hy vọng. Thái Âm thánh nữ tại một khắc cuối cùng, suy nghĩ của nàng chậm rãi từ giã yếu bên trong đi ra, chỉ là vô pháp đuổi theo. An Hàn thôn phệ nàng tốc độ, tâm tính của ngươi quá kinh khủng. Từ vừa mới bắt đầu đã biết mình nghĩ muốn là cái gì. Cũng đúng, chỉ muốn giết chết ta, bỏ ra lại nhiều. Đối ngươi mà nói, cũng là một loại thành công. Tử vong tối hậu quan đầu, Thái Âm Thánh nữ lại không xoắn xuýt An Hàn nói không giữ lời, chỉ là cảm thọ được chính mình một bước tiêu thất. Từ cảm nhận được An Hàn tổn tại lúc kinh hỉ như điên. kia là nàng phân hồn a. Năm đó một lần ngẫu nhiên vì đó, tại nhiều năm về sau. Vậy mà có thu hoạch. Nhục thân nâng cao một bước, thần hồn lớn mạnh, đi tới chân chính đỉnh phong. Một đầu đại đạo bày tại trước mặt. Vừa phản cửu đại đạo tông muốn cầu cạnh nàng, một trận tập hợp cửu đại đạo tông chi chủ liên hợp hành động, rất nhanh quyết định tại phân hồn siêu thoát thời điểm Dùng Thái Âm Đoạt Hồn chú đem đệ thôn phệ, mà sau tao ngộ Ngụy Long, tao ngộ giới vực công địch cầu đại đạo tông người, chết thì chết, trọng thương trọng thương. Chỉ là đối với Thái Âm thánh nữ mà nói, nàng yêu nguyên coi như thành công. Chỉ là Thái Âm Đoạt Hồn chú không có trong tưởng tượng bá đạo, có lẽ là phân hồn ở trong luân hồi, thoát ly trường khống. Sau đó một bước tiến nhập an hàn nổi tâm thế giới. Thời gian trôi qua. Mơ hồ ý ức, mơ hồ bản thân, mơ hồ hít thải tất cả, thẳng đến sau cùng, nàng đều quên đi chính mình thế giới. Ta dụ cho dung hợp trí nhớ của ngươi, nhưng mà không cùng cảnh ngộ, càng không pháp minh bạch thế giới của ngươi. Nếu ta sớm biết hoang vụ kia, từ vừa mới bắt đầu, dù cho nhục thân sụp đổ, Ta cũng muốn trước chém giết người thái âm thánh nữ chân linh. Sau cùng tiêu thất tải an hàn chân linh bên trong. Một tất một tất bị thôn phệ. Thời khắc cuối cùng. Thái âm thánh nữ bừng tỉnh đại ngộ. Trường tranh đấu này. Từ vừa mới bắt đầu. Cũng không phải là đơn giản ai mạnh ai yếu tranh đấu. Mà là chủ tử tranh. An hàn đem tất cả mọi thứ cược đi lên. Mà thái độ của nàng. thẳng đến không thể chọn thời điểm mới nghiêm túc, kia thời điểm liền xong. Chính như ngươi hứa hẹn ta như thế, ta cũng hứa hẹn ngươi, ta sẽ dẫn lấy trí nhớ của ngươi, đi tới cái này giới vực đỉnh phong, đi tới bản nguyên chi hải ngoại tầng bá chủ địa vị, tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng, quanh an hàn chân linh bảnh chứng hơn hai lần, thôn phệ thái âm thánh nữ chân linh không phải đơn giản tăng thêm, mà là một loại viên mãn. An Hàn Chân, linh bỗng nhiên biến mông lung, nhiều một vệt lúc trước chưa hề có qua khí tức, cũng nên ra ngoài. An Hàn hấp thu thái âm thánh nữ chân linh. Thái âm thánh nữ rầy vỏ, nàng cũng có thể từng cái cảm nhận được. Hơn nữa còn là mười vạn năm cô độc, đồng loạt đánh tới. Dù cho dùng An Hàn tâm tính Tại cái này chủng nổi tâm thế giới, cũng muốn tránh cũng không được. Thái Âm Thánh Nữ tại sau cùng rất nhiều năm, đã ở vào sống không bằng chết trạng thái. Những cái kia cảm xúc phủ đầy mục nát, An Hàn không có chống cự, mà là chân linh bỗng nhiên nhảy vọt trở lại đạo cung bên trong trong thần hồn. An Hàn cùng Thái Âm Thánh Nữ thần hồn lực lượng sớm đã hóa thành một thể, chỉ chờ đến chân linh tranh đấu kết thúc. Trảm An Hàn từ nội tâm thế giới đi ra. Chân linh cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Thái âm thánh nữ thần hồn lực lượng sớm đã cùng nàng thần hồn hoàn mỹ tương giao. Thái âm lực cùng nàng hỏa diễm thần dị cũng hình thành một loại tuần hoàn. Bỗng nhiên An Hàn thần hồn, mảnh trứng không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ là An Hàn thần hồn lực lượng ngưng tụ thành kiếm. Hóa thành một thanh băng lãnh như ngọc tam xích trường kiếm. Tại kiếm nhận phía trên có hỏa diễm trôi nổi. Cái này thanh kiếm bị nàng quay người chém vào chính mình trong thần hồn. An Hàn đem thái âm thánh nữ cùng với chính nàng, tại nội tâm thế giới tích lũy một loại mục nát túi nguyệt, đạo nhập thần hồn bên trong. Mà sao không chút do dự chém xuống một kiếm, đem thần hồn chém rụng một phần năm. Một trận sâu tần xương tủy đâm nhói truyền đến, An Hàn thần hồn cũng đã run một cái, nhưng là An Hàn yêu nguyên tâm như chỉ thủy, An Hàn không có tùy tiện chém xuống chân linh, bởi vì chân linh tổn thất rất khó bù lại. Tương ứng, đem chân linh bên trong dẫn đạo ra ngoài, đưa đến thần hồn lực lượng mục nát, cũng so thích chặt tại chân linh bên trong phải lớn hơn nhiều. Nếu là tử trảm chân linh có lẽ 1 phần 10 chân linh là đủ đem một nát chém xuống, mà tử trảm thần hồn muốn chém tới 1 phần 5 thần hồn. An Hàn hai tay bên trong, một cỗ thái âm lực, một cỗ thì là hỏa diễm thần dị, hóa thành một cái phong ấm nguyệt bàn, đem kia một nát thần hồn phong ấm. Cái này một nát thần hồn là tử tú nguyệt nhuộm sần khí tức. có thể dùng chi cấu tạo nhất môn tiên thuật, An Hàn thôn phệ thái âm thánh nữ chân linh, phân hồn cũng nhận được đại bộ phần ký ức, đem kia một nát phân hồn phong ấm sau đó, đến từ nội tâm thế giới đưa tới một nát, cũng bị nàng dùng một loại quả quyết tư thái chằm cắt đứt liên lạc, chém dụng bộ phận này thần hồn, không nghĩ tới khí tức của ta ngược lại ổn định rất nhiều. An Hàn đem phong âm nguyệt bản tiện tay thả tại đạo cung bên trong, cảm thụ được thần hồn lực lượng, tiên thiên đạo thể đỉnh phong, chỉ cần hơi củng cố một lần, liền có thể độ tiên nhân kiếp số. An Hàn từ nội tâm sâu chỗ sinh ra một loại vui sướng, đây mới là một bước lên trời. An Hàn nhìn qua thái âm thánh nữ đạo cung, ánh mắt lóe lên, ý tứ cũng theo đó hướng nhục thân kéo dài. Hỏa diễm thần gì còn tại tiêu hao nhục thân căn cơ. Rất nhanh. Nhục thân phản hồi một đầu không quá tốt tin tức, cũng may nổi tâm thế giới vượt qua thời gian, cùng bên ngoài chân thực thời gian hoàn toàn khác biệt. Theo An Hàn thần hồn điều khiển nhục thân, đem ngụy long cực đạo lực lượng bức ra thể ngoại, đem thần di hỏa diễm thu hồi. Nhục thân căn cơ còn chưa hoàn toàn dung hợp, nếu là dung hợp hoàn tất sẽ hồi triệt để tiến nhập luyện thể để củng trọng, vững vàng đạp vào bất diệt chi cảnh, thậm chí giòm ngó sinh cơ bất diệt cảnh giới, cũng không phải là không được. An Hàn trải vuốt thân thể, tiêu trừ hỏa diễm thần dị, đem ngụy long lưu lại cực đạo lực lượng, hóa thành hắc sắc chiết nhẫn, nhẹ nhẹ thu hồi. Giáo chủ đã rời đi, thánh nữ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Hai vị trưởng lão Có một số việc cần ngươi nhóm cầm một ý kiến đi ra." Có một cái tuổi trẻ thanh âm nói, "Hiện tại thời gian rất gấp, tòa kia di tích ngựa bên trên liền muốn mở ra, ta nhóm nếu là không được động, liền hội rơi vào trong tay người khác." Lại có một thanh âm cũng là có chút nóng nảy, An Hàn tai bên trong truyền đến một trận tiếng cãi vã. Nguyên bản trấn thủ ở Hạc Tâm chỗ hai vị Tiên Thiên Đạo thể trưởng lão Tại hắn thân trước, lại có hai vị thái âm đại giáo chân truyền đệ tử. Hai cái nữ đệ tử đều là khí chất bất phàm, tựa hồ bởi vì một chỗ di tích dẫn phát tranh cãi. An Hàn trong lòng hơi động, chậm rãi mở hai mắt ra. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 480 tầng cao nhất lời ít một lần nữa phân phối hạ. Vu Cẩn Tư không sâu chỗ. Một loạt đều nhịch ngủ long, đứng ở trong hư không. Nhìn qua Tiêu Thất Chân Vũ Thiên Đế cùng với chật vật chạy trốn hắc lục quái vật. Chân Vũ Thiên Đế a, Ngụy Long hơi hơi liếu lưỡi, dùng hắn hiện nay thực lực, vẻn vẹn ứng đối Chân Vũ Thiên Đế khí cơ, liền có một loại đại khủng bố hàng lâm cảm giác. Hơn nữa, cái này vị thiên đế cho Ngụy Long một loại cảm giác khác, giống như một vòng mặt trời, có thể đổ trảm diệt toàn bộ không rõ hắc lục quái vật, chân vũ thiên đế. Ngụy Long thì thầm hai câu trầm rãi thu hồi ánh mắt. An Hàn khí tức vẫn còn, ta kia cực đạo lực lượng cũng bị dẫn động, tựa hồ bị sa lánh đi ra, cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Ngụy Long lại cảm giác một hồi, phát hiện lưu trên người An Hàn sinh mệnh tiêu khí, không có tiêu thất. Mặc dù không cảm giác được tình huống cơ thể nhưng là dấu ấm sinh mệnh không có tiêu thất, liền là không sai tin tức. Cái này chủng một bước lên trời làm hiểm tuyển trạch, chỉ có thể tùy từng người mà khác nhau. Ngụy Long trầm tư thật lâu, hắn bản thể đầu ngón tay bắn ra một giọt máu, dùng tam thân thuật ngưng tụ một bộ phân thân. Cố này phân thân hướng âm cực giới đầu nhập. Chiến đấu mới vừa rồi, tổn thất không ít điểm thân. Trong đó có một câu Tam thân thuật phân thân, chỉ thấy rất nhiều phân thân thân ảnh hóa thành long ảnh tiêu tán, chỉ để lại bản thể, cùng với một bộ Tam thân thuật phân thân. Tiếp phía liền là quét ngang Bắc Minh Châu, đem thực lực của ta mau chóng đề thăng tới tiên nhân tầng thứ. Ngụy Long bản thể cùng phân thân song song xuất thủ, mở ra một cái thông đạo. Chẳng biết tại sao, Ngụy Long sinh ra một phần cảm giác cấp bách Loại cảm giác này cũng không phải tới từ dương cực giới, mà là đến từ vô danh tồn tại. Ngụy Long ánh mắt nhìn về phía bản nguyên chi hải sâu chỗ, kia là bản nguyên chi hải trung tầng không gian phương hướng. Ngụy Long thẳng đến thân ảnh biến mất tại hư không không đạo thời điểm, như cũ tại nhìn xem cái gì. Yêu ma sợn. Một trận cấm kỵ đàm luận ngay tại tiến hành. Thôn tinh yêu chủ Liệt Thiên yêu chủ các ngươi hai cách muốn đích thân đi tới. Ngụy Long xác thực không chết, hơn nữa còn tham dự vào một trận không nhỏ tranh đoạt. Cửu Long thủ ánh mắt không biết từ lúc nào vẫn nhìn về phía hư không sâu xa, cho tới giờ khắc này mới thu hồi lại. Nguyên bản hắn liền suy đoán Ngụy Long sẽ không dễ dàng tử vong, mà vừa rồi Hắn dùng mỹ thuật bắt giữ đến chân Vũ Thiên Đế cùng giới vực công địch chiến đấu viết tích, trong đó còn có Ngụy Long khí tức. Cái này cũng mang ý nghĩa hai vị yêu chủ. Đối phó Ngụy Long thái độ muốn tạm thời cải biến. Hắn nắm giữ chấp trưởng âm cực giới tư cách. Chí ít từ trước mắt đến xem, xác thực như đây. Cầu Long thủ, đệ thôn tinh yêu chủ, liệt thiên yêu chủ có chút ngây người. Âm cực giới đỉnh cao cường giả, Dùng nhân tộc muốn so hoang thú nhất tộc thần tộc mạnh hơn mấy phần. Bởi vì tại âm cực giới đi nhục thân con đường, nhân tộc cũng rất, hoang thú cũng rất, nhục thân đều rất là cường đại, có thể đủ kéo ra lẫn nhau chinh lịch. Là cảm ngộ, có liên quan pháp các cảm ngộ cùng nên dùng. Ở phương diện này, nhân tộc lưu thế lớn hơn. Tại dương cực giới vừa hẳn tương phản tới được đỉnh phong cường giả tầng thứ, cũng chính là tiên nhân tầng thứ, hoang thú nhất tộc gọi yêu chủ, thần tộc xưng hô thần chủ, thường thường hoang thú nhất tộc cường giả thực lực càng mạnh, nguyên nhân cũng không phức tạp, tại dương cực giới đều tu luyện thần hồn lực lượng, đối với tiên nhân tầng thứ cường giả đến nói, thần hồn kéo không ra chinch lực, còn phải xem nhục thân, luyện thể cảnh giới càng cao phá cảnh độ khó cùng với các loại thực lực tương ứng liền càng cao, mà hoang thú tựu tại luyện thể trên có thiên nhiên ưu đãi ưu thế. Thôn tinh yêu chủ cùng liệt thiên yêu chủ đều là dị thú xuất thân. Tinh thông tư không, không gian đại đạo là tại yêu chủ tầng thứ bên trong cường giả, bọn hắn thực lực còn muốn so nhân tộc tiên nhân mạnh hơn không ít. Nghe đến Cửu Long thủ khuyên bảo, trong lòng hai người kỳ thực xem thường. Tựu tại trước đó, trước đây không lâu đối đãi Ngụy Long thái độ có thể không có khách khí như vậy. Ngụy Long trước đó cùng giới vực công địch đánh một trận, sau cùng giới vực công địch ăn phải cái lỗ vốn. Cửu Long thủ không có quá nhiều giải thích, liền nói cách này một câu. Thông Tinh yêu chủ cùng Liệt Thiên yêu chủ song song hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm điểm kia xem thường. biến mất không thấy gì nữa. Đến cảnh giới của bọn hắn, có mấy lời, hiểu đều hiểu, không hiểu nói lại nhiều cũng không hồi hiểu. Tiếp xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền muốn cầm xuống Bắc Minh Châu. Cửu Long thủ nói tiếp, lần này, hắn nghĩ muốn cầm xuống Bắc Minh Châu, đối mặt không chỉ có là ta nhóm, còn có Vũ Hóa thần triều. Cửu Đại Đạo tông Đâu thôn tinh ưu chủ hỏi, Nếu nói Bắc Minh Châu lợi ích ai lớn nhất, còn là nhân tộc lớn nhất. Nhân tộc bên trong lại dùng Cửu Cẩu Đại Đạo Tông liên lụy sâu nhất. Nói đến Cửu Cẩu Đại Đạo Tông Cửu Long thủ lắc đầu, còn là cùng Vũ Hóa thần triều bảo trì an ý đi. Cửu Long thủ tựa hồ biết rõ cái gì. Vũ Hóa thần triều nguyên bản tiến hành thảo luận còn không có kết thúc, lại lại bắt đầu lại từ đầu. Cùng Yêu Ma Sơn giống nhau đến mấy phần Cái gì, Ngụy Long còn sống? Không chỉ còn sống, thực lực đã dính đến đỉnh phong cấp độ thần hoàng cũng phát giác được sâu trong hư không chiến đấu. Chỉ là nếu nói phản ứng lớn nhất vẫn là Vạn Tiểu Phong. Tiên nhiệm chí thượng Long thần, hiện tại Vạn Tiểu Phong, một mặt chấn kinh, cực độ hoài nghi nhân sinh. Ngụy Long rõ ràng tựu tại trước mắt ta chết rồi. Vì cái gì hắn lại một lần nữa sống? lại vạn tiểu phong nguyên bản đối ngụy long chết đi. Có chút thất vọng mất mát, nhưng mà đây chẳng qua là miêu khóc con chuột. Thật làm ngụy long không chết tin tức xác định ra đến, vạn tiểu phong mới cảm giác không thể nào tiếp thu được. Chẳng biết tại sao, ý niệm báo thù không có giống quá khứ rất nhiều lần như thế nhảy ra, vạn tiểu phong có chút khó dùng tiếp nhận. Ngươi nếu là còn nghĩ báo thù, như vậy hiện tại liền muốn cùng Vũ Hóa Thần Triều phân rõ giới hạn." Thần Hoàng nhìn về phía Vạn Tiểu Phong. Vạn Tiểu Phong mím môi, nghĩ muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là trầm mặt. Trầm mặt là tốt nhất hồi ức. Vạn Tiểu Phong muốn báo thù, chỉ là lại có một loại cảm giác vô lực. Nguy lòng đến cùng mạnh đến loại tầng thứ nào, hắn đều nhìn không thấy. thụ này. Còn thế nào báo nhìn thấy Vạn Tiểu Phong trầm mặt. Thần Hoàng nhìn về phía đại lực Ngưu thần tộc tộc trưởng Ngưu Bôn. Ngụy Long trước đó giả chết, hiện tại bại lộ. Phỏng chừng hắn rất nhanh liền hồi quét ngang Bắc Minh Châu toàn bộ thế lực. Trước đó hành động, Bắc Minh Châu thế lực khắp nơi. Chư thần hồi, Tây Phượng Sơn. Bắc Tu Liên Tồn thất nặng nề, mà như Ngụy Long dạng này cường giả, nhất định hội xác định phù hòa thân phận của mình phạm vi thế lực. Ta hỏi điều động hai vị thần chủ, chỉ là còn cần quen thuộc Bắc Minh Châu xử vụ ngươi hỗ trợ. Thần hoàng nói, mặt khác yêu ma sơn đối với chuyện này cùng chúng ta lập trường là nhất trí. Ta nhóm không cần một lần nữa đoạt lại chư thần hội địa vị, nhưng là muốn tại Bắc Minh Châu có nhất định quyền lên tiếng. Thần hoàng nói, người ở chỗ này đều cảm giác được cái gì? cái này là dương cực giới đỉnh tiêm tầng thứ lợi ích một lần nữa phân phối. Không có người so ta càng hiểu hơn Ngụy Long, ta cũng muốn đi. Vạn Tiểu Phong chủ động xin đi. Thần Hoàng thật sâu nhìn xem Vạn Tiểu Phong. Thật lâu mới gật đầu. Tốt trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 481 thần tộc hồ người thượng Vạn Tiểu Phong đề xuất điều chỉnh cầu này. Kia liền là dùng Vũ Hóa thần triều thân phận tham dự cốt liên quan Bắc Minh Châu lợi ích tranh đấu. Dựa theo trước đó, Thần Hoàng cùng Vạn Tiểu Phong chỉ thấy hứa hẹn. Vạn Tiểu Phong nếu là muốn hướng Ngụy Long báo thù, trước tiên muốn từ bỏ Vũ Hóa Thần Triều địa vị. Không phải nói triệt để cùng Vũ Hóa Thần Triều dứt bỏ, mà là cần làm ra một cách bộ dáng. Ngụy Long không phải những người khác, hiện có tin tức phía dưới, liền có thể nhìn ra người này không đơn giản. xuất thân phổ thông, lại tại trong thời gian thật ngắn đi đến giới vượt đỉnh phong, siêu thoát sau đó thu đến giới vượt công địch truy sát, không chỉ sống rất thoải mái trước mắt càng là có cùng giới vượt công địch cái này chủng cường giả tối đỉnh chống lại thực lực, hơn nữa ngụy long chỗ đặc thù, ở chỗ hắn là giới vượt công địch tâm thủ biến số, cũng có thể cho hiện nay dương cực giới mang đến hy vọng. bất kể từ cách nào góc độ, tiền nhiệm chí thượng Long thần, hiện tại Vạn Tiểu Phong đều không thể cùng Ngụy Long so sánh. Đây cũng là thần hoàng yêu cầu Vạn Tiểu Phong báo thù thời điểm, phân rõ cùng Vũ Hóa thần triều quan hệ nguyên nhân. Lúc này, Vạn Tiểu Phong đã dùng Vũ Hóa thần triều thân phận tham dự Bắc Minh Châu sự vụ. Nói một cách khác, hắn tự bỏ cùng Ngụy Long ăn oán. Thần hoàng thần sắc bất động, chỉ là tại đáy mắt sâu chỗ có mấy phần quái dị, Vạn Tiểu Phong từ bỏ ăn quán, cái này mất đi kia nhiều gia hỏa, gắng gượng nuốt xuống cái này khẩu khí, cách làm như vậy, hợp tâm ý của nàng, có thể thật là quyết định, loại đau khổ này, có lẽ chỉ có người trong cuộc minh bạch, Vạn Tiểu Phong tiền nhiệm là nhân vật bậc nào, so với nàng còn muốn thắng qua một bậc trước kia tự tiên vượt đến đến dương cực giới lịch luyện. Dù cho chỉ là vạn long thần đế nhất tộc Bàng Chi, cũng có thiên phú cực cao. Dù là lại từ dương cực giới tiến nhập âm cực giới lịch luyện, thời gian rất lâu không tin tức, có thể cũng không ai dám tại xem thường gia hỏa này mưu đồ, chỉ là đi qua trùng trùng, tại âm cực giới có tích lũy, đều bị một cái người đánh vỡ. Đồng thời đạp hắn đi đến một loại kinh khủng vị trí. Bung xuống cái này đoạn thổ hận, mỗi một cách nam nhân đều rất khó nhìn xuống đi thôi. Khủng chi. Vật đổi sao dời. Thần hoàng đã trở thành vũ hóa thần triều chấp trưởng giả, là dương cực giới cường giả tối đỉnh, mà nguyên bản cùng hắn nổi danh, thậm chí muốn vượt qua một mật vạn tiểu phong, lại rơi vào hiện tại hạ chẳng Thần Hoàng không có tiến một bước triển khai cách đề tài này, bảo trì hai người ăn ý. Vạn Tiểu Phong cũng chỉ là hơi hơi khẽ động khóe miệng, hai người đều không có nói mở. Vạn Tiểu Phong cũng là một cách muốn mặt người. Hắn nhìn về phía Thần cung bên ngoài thiên không, mây tổ mây tan, chân trời thải hà thần quang tràn ngập các loại màu sắc, từng sợi linh động khí tức ở chân trời nhộn nhạo. Cảnh đẹp như vậy, để người vì đó tâm say. Thế gian này có quá nhiều mỹ hảo. Vạn Tiểu Phong nghĩ đến mới vừa biết được Ngụy Long tin tức, hắn từ hảo long nhất tộc tổ, tổ địa chạy tới thần triều. Kia thời điểm, là bột nào sục sôi, mà hắn tử chân linh phục sinh, có thể độ đúc thành vạn long thần thể, cũng là bởi vì nỗi tâm yêu nguyên cất giấu một lời gầm thét, báo thù tư vì thiếu nữ hắn tâm. tại mối một cách trong đêm để hắn cơ hồ vặn vẹo từ mình. Lúc này nghĩ đến những cái kia tiền nhiệm chấp niệm, giống như chân trời đám mây biến thành từng sợi ánh nắng chiều, chậm rãi mất đi. Vạn Tiểu Phong không phải là không muốn báo thù, mà là thủ này không có pháp báo đánh không lại chỉ có thể gọi là ba ba dù là có một tia cơ hội. Hắn chí thượng long thần, hắn Vạn Tiểu Phong liên là chết, chết ở chỗ này, hồn phi phách tán, không nhập luân hồi, cũng muốn giết chết Ngụy Long, nhưng đất trời này ở giữa, nếu nói người nào hiểu rõ nhất Ngụy Long, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngụy Long đã vượt qua siêu thoát sau suy yếu kỳ, tại âm cực giới, hắn dùng chí thượng long thần thân phận, cùng Ngụy Long tranh đấu, tựa hồ chỉ là hôm qua cùng cách này dạng người là địch. Kia là cỡ nào thống khoái ngụy long thực lực đã không thể khinh thường. Dù cho đỉnh cấp tiên thiên đạo thể cường giả cũng không có cùng hắn đối thoại tư cách. Thần hoàng để phạn tiểu phong một cái người nhìn trời, hắn lại nhìn về phía những người khác. Lần này hội nghị đều là vũ hóa thần triều cao tầng. Thần hoàng ý tứ có người nghe ra thần hoàng nghĩa bóng. Hiện nay thiên đế đuổi theo giới vực công địch. Còn không biết lúc nào trở về. Mà ngụy long cường hán thực lực. Tất nhiên hội đánh vỡ đã có cách cục. Không nói một lần nữa nắm giữ chư thần hội tại Bắc Minh Châu khống chế khu vực. Có thể cũng muốn giữ lại cơ bản quyền lợi. Thần Hoàng theo nghĩ đường nói tiếp. Nàng ánh mắt mang theo mấy phần cường ngạnh. Có thể trở thành giới vực cường giả tối đỉnh. Đều có chỗ y ở lại. Ngụy long nắm giữ chạm đến đỉnh phong thực lực. có thể hiện nay dương cực giới cách cuộc đã thành thiên đỉnh nhân tộc cẩu đại đạo tông vú hóa thần triều yêu ma sơn dùng lục giai phẩm đỉnh làm cơ sở dương cực giới tối cao lợi ích phân phối sớm đã ổn định Ngụy Long nếu là mưu đồ nhất môn nhất phái, hắn nhắm mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng liền thôi. Nhưng bây giờ, Ngụy Long nghĩ muốn không chỉ như thế Cho nên hai vị thần chủ nhân tuyển, tất nhiên phải có cường hãn sức chiến đấu, càng mạnh càng tốt. Đại Lực Ngưu thần tộc tộc trưởng Ngưu Bôn mở miệng. "Thần hoàng, ta lão Ngưu không nói lời biện đặt. Nếu là không có cường viện tương trợ, ta thực tại không có biện pháp đi cùng Ngụy Long tương tranh." Ngưu Bôn nói rất trực tiếp. Ngưu Bôn thương thế còn không có khôi phục. Hơn nữa chư thần hồi hồi trưởng Vân cầu tiên chết cũng còn tại trước mặt Nếu không phải hắn lão ngưu sinh mệnh lực ương ngạnh, hơn nữa chạy nhanh, sớm đã chết không thể lại chết. Thần Hoàng có ý tứ là vận dụng thần triều đỉnh tiêm cường giả có người chần chờ mở miệng, chỉ là Thiên Đế định qua uy cổ, tiên nhân cường giả chỉ có thể tại đối với ngoại giới vực chiến trường, không thể tại giới vực bên trong nhấc lên sát phạt. Có thể hiện tại Thiên Đế không tại, còn không biết khi nào trở về. ta nhóm tại Bắc Minh Châu lời ít, có thể là lúc nào cũng có thể bị nuốt lấy, cũng có người duy trì ý nghĩ này. Thần Hoàng thần sắc kiên định, nghe xong đám người thảo luận, nói, trong lòng ta đã có tuyển trạch, một vị liền là ngay tại tu chỉnh hảo long nhất tộc thần chủ, Long Ảnh thần chủ, một vị khác thì là Triệu Hồi còn tại chiến trường huyết nguyệt nhất tộc thần chủ, Huyết Ma thần chủ. Thần Hoàng ánh mắt đảo qua Hạo Long Thần Vương tộc tộc trưởng, cùng với Huệ Nguyệt Thần Vương tộc tộc trưởng, tại trước mặt hai người, lưu lại một hồi. Khà khà mỗi lần đến sông Pha chiến đấu thời điểm, ta Huệ Nguyệt nhất tộc có thể là luôn thiếu không được Huệ Nguyệt nhất tộc tộc trưởng nghe đến chính mình lão tổ cấp bậc nhân vật. Vì chiêu mộ, thần sắc khẽ giật mình, lại cười khà khà. Huyết Nguyệt tộc trưởng quanh thân huyết ảnh tràn ngập. Trong lúc nhất thời, cường hãn sát phạt khí tức đón rất nhiều tộc trưởng trước mặt, quét ngang mà qua. Chỉ là thần hoàng ánh mắt ngưng lại, liền có khí tức khủng bố, nói nhẹ không nhẹ, nói trọng cũng không trọng, nhưng lại vừa vặn đem Huyết Nguyệt tộc trưởng lực lượng áp bách tại hắn quanh thân ba thước. Người nhóm Huyết Nguyệt nhất tộc xanh khí Vì cái gì như này có tên, chẳng lẽ còn cần người khác giúp ngươi hồi ức huyết điện thần vương tộc tộc trưởng. Cười quái dị liên tục. Huyết Nguyệt tộc trưởng nhìn xem Huyết Điện tộc trưởng ánh mắt lấp lóe sát cơ, đây chính là chân chính sát cơ. Không che giấu chút nào sát cơ. Nếu là thật sự có khả năng giết chết đối phương, Huyết Nguyệt tộc trưởng nhất định không hồi lưu thủ. Tương ứng, Huyết Điện tộc trưởng cũng là như thế. Nguyên Lai Huyết Nguyệt tộc trưởng cùng Huyết Điện tộc trưởng đều là giữ yên lặng, có thể có công việc của một người vợ, một người khác, chắc chắn cũng không hồi im ếm. Huyết Nguyệt cùng Huyết Điện hai tộc đều là huyết chi đại đạo, có thể thiên về bất đồng, hơn nữa hai tộc có thể lẫn nhau thôn phệ, có thể bổ sung đại đạo. Hai tộc ăn oán gấp mắt, đã siêu thoát cái người thủ riêng, mà là đại đạo tranh Đại đạo tranh phong cho tới bây giờ chỉ có tiến không, có lùi. Ta hội tự viết một phong, Vạn tiểu phong. Ngưu Bộn cùng với Hạo Thiên ngươi nhóm ba người trước đi Long Ảnh thần chủ nơi bế quan bái phỏng, theo sau lại cùng Huyết Ma thần chủ tụ họp. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 482 thần tộc hô người hạ thần hoàng khí tức chớp mắt là qua. nhưng là trong ngôn ngữ tràn đầy không nói cũng hiểu uy thế. Chuyện này là nhiều năm qua, Dương cực giới các đại đỉnh tiêm thế lực lại lần nữa tranh đấu, không chỉ sự tình liên quan trước mắt lợi ích, còn có liên quan ta thần tộc tương lai, thần hoàng một đường trưởng thành, trong tay cường giả tính mệnh, còn là có mặt đám người tổng tổng, mỗi một cái thần vương tộc cơ hồ đều có cường giả vẫn lạc tại thần hoàng tay bên trong. Nàng lời nói không có quá nhiều lặp lại, liền để người không dám có mày may sơ suất. Huyết Nguyệt tộc trưởng cũng thu hồi tính tình của mình, liền giống như là sự tình gì đều không có phát sinh. Hai vị, Ta Hảo Long nhất tộc lão tổ Long Ảnh thần chủ, nơi Bế Oan cũng không tại Hảo Long nhất tộc tổ Địa Long Ẩn Xuyên, mà là tại mặt khác một chỗ địa giới. Hội nghị kết thúc về sau, Hảo Long nhất tộc tộc Trường Hạo Thiên, rất nhanh cùng Ngưu Bôn, Vạn Tiểu Phong cùng lúc xuất phát. Thần chủ tộc mật bên trong cường giả đã thời gian rất lâu không có xuất động. Ngưu Bôn thì khảo tự nói: "Thần tộc thần chủ, Yêu Ma Sơn yêu chủ, cùng với nhân tộc tiên nhân, tam tộc cường giả tối đỉnh, rất ít tại Dương cực giới bên trong lộ diện, liền liền đều tự tộc đàn bên trong sử vụ đều rất tốt liên hệ." Chuyện này có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhiều năm trước Trung Thiên Châu luôn hãm, cũng là bởi vì quá nhiều cường giả tại giới vực bên trong đại chiến, đục nặng châu lục, đánh nát sơn hải, giúp sạc đại đạo lực lượng, một xảo tổn thương giới vực bản nguyên. Từ đó về sau, các tộc cường giả trưởng thành đến nhất định độ đều muốn tuôn thủ một cách uy khắc, đỉnh phong vũ lực chỉ có thể đối ngoại biểu hiện ra. Hơn nữa rất nhiều năm trước tới nay, tam tộc đều tại làm nhạc đỉnh cấp cường giả xuất thân. Thần tộc thần vương tộc, hoan thú nhất tộc tộc đàn, nhân tộc truyền thừa môn phái các loại, một ngày thành vị tiên nhân cấp bất cường giả, đại biểu chính là chủng tộc bản thân, cùng với dương cực giới, mà không phải đơn nhất tộc đàn hoặc giả môn phái. Hạo Long thần vương tộc long ảnh thần chủ liên lạc tại hơn 1 vạn năm trước thành tựu thần chủ vị trí cường giả. Từ sau lúc đó, nhiều năm trấn thủ tại ngoại tầng giới vực, tìm kiếm tiến thêm một bước con đường đến thần chủ tầng thứ. Tự thân nói độ, sớm đã vượt qua tộc đàn lợi ích, chỉ là nếu là tộc đàn nguy cơ, hắn nhóm cũng sẽ ra tay. Nghe thấy Vạn Tiểu Phong ngươi thoát ly Vũ Hóa thần triều không nghĩ tới lại trở về, Hạo Thiên nhìn về phía Vạn Tiểu Phong, ngữ khí không mặn không nhạt, "Mối thù của ngươi, báo xong hay chưa một chuyến ba người đi tới bái phỏng Long Ảnh thần chủ?" Chỉ là Hạo Thiên, cũng không quá khách khí. Ngưu Bôn thần sắc khẽ động, dư quang tại Hạo Thiên cùng Vạn Tiểu Phong trên thân hai người bồi hồi. Lão Ngưu nhìn như chất phác, kỳ thực tâm có lạ lướt, có thể cảm giác được quan hệ giữa hai người không tầm thường. Vạn Tiểu Phong biến sắc, hắn là tự bỏ ý niệm báo thù không giả, nhưng là cũng không phải là hắn tự nguyện, mà là thực tại đánh không lại. Hạo Thiên không thua kém đâm mở vết xẹo của hắn, chỉ là ứng đối Hạo Thiên, Vạn Tiểu Phong cũng vô pháp sinh khí. Ngày xưa ăn oán, ta đã không sai biệt lắm buông xuống. Ha ha, <cười> Ngưu Bồn lão huynh, ngươi cũng đã biết khôi phục chân linh độ khó, Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Vạn Tiểu Phong một mắt. Quay đầu đối Ngưu Bôn hỏi, cũng không đợi Ngưu Bôn hồi đáp, Hạo Thiên nói tiếp đi, chân linh có thể không giống bình thường, nếu không phải là chúng ta truyền thừa theo sau còn tại bản Nguyên Chi Hải trung tầng, dù cho có lấy bắt giữ chân linh chi pháp, muốn để chân linh khôi phục, cũng không thua kém chế tạo một kiện chân quý tiên khí. Hạo Thiên nói cách này lời nói, vô ý thức rụt rụt cổ tay, trước kia đoạt lại Vạn Tiểu Phong chân linh, không chỉ có riêng là ngoài sáng tổn thất, liền liền chính hắn, cho tới hôm nay còn bị Lục Mao nhụm dần quấy nhiễu. Ngưu Bôn cười khà khà, giật ra chủ đề, cái này long ảnh thần chủ chủ sở có phải là đến rồi Vạn Tiểu Phong trầm mặt không nói. Mặc dù hắn vì Hạo Long nhất tộc cầm súng không chỉ một giới vực, có thể Hạo Thiên ăn tình, xác thực không giả. Hơn nữa hắn vừa thoát ly Hạo Long nhất tộc, lại một lần nữa gia nhập thần hoàng một phương. Báo thù chỉ là đi một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hạo Thiên ba người đến đến trên một ngọn núi cao. Sơn không tính cao, nhưng lại ẩn náu huyền cơ. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây một thạch Tựa hồ cũng có vô hấp, một đầu khe núi nước suối treo ở sườn núi, tại một rảnh rỗi đỉnh bên trong một tóc trắng lão giả, ngay tại pha trà, quanh thân sáng tối chập chờn, ầm ầm bao phủ tại Vu Tần Tư không bên trong, vẻn vẻn ngồi ở chỗ đó, chẳng biết tại sao, liền để nhân sinh không nổi lên bất kỳ tạp niệm, tựa hồ mắt bên trong chỉ có người này, cũng chỉ nên có người này. Long ảnh thần chủ, Hạo Thiên hành lễ theo ở phía sau Ngưu Bồn cùng với Vạn Tiểu Phong cũng là hành lễ. Nói đến Hạo Thiên tuổi tác còn muốn so Long ảnh thần chủ lớn, nhưng là con đường tu hành, đạt giả vi tiên, hơn nữa thành tựu Long ảnh thần chủ có thể không phải phổ thông thần chủ. Bình thường thần chủ cũng không cần siêu thoát tộc đàn. Như Long ảnh thần chủ như vậy, chắc chắn là thần chủ bên trong người nổi bật Nguyên Lai là tộc trưởng. Long ảnh thần chủ vẫy tay một chiêu, để ba người ngồi xuống, đến nếm nếm ta trà. Hạo Thiên không có cự tuyệt, đi đầu một cái uống vào. Theo sau đã cảm thấy một cỗ luân hồi khí tức ở trong đó ập ùa. Vũ tận đạo vận, từ nay bạo phát, chỉ là một sát na. Tại hắn trên mu bàn tay, nhất đạo lục mao bỗng nhiên vừa tăng Mà sau tựa hồ nhận lực lượng thần bí bất chém, chỉ là qua trong giây lát, nhất tầng lụa mao, liền tử trên thân Hạo Thiên bay ra. Hạo Thiên chỉ cảm thấy bao phủ ở trong lòng bóng ma biến mất không thấy gì nữa, mà Vạn Tiểu Phong cùng Ngưu Bôn cũng là uống vào nước trà, cũng là đều có cơ duyên. Hoàng truyền thủy Hạo Long nhất tộc truyền thừa học tâm liền là luân hồi bí pháp. Mà Long ảnh thần chủ lúc này xuất thủ, trực tiếp hiển lộ rõ ràng bất phàm. Tộc trưởng, ngươi trước tiên ở nơi này đã tỏ biểu tức, ngươi đến trước đó, Thần Hoàng đã nói cho ta, trên người ngươi có điểm xấu bao phủ, đến mức kia phong thư tay giao cho ta liền có thể. Long Ảnh Thần Chủ Tử Tốn nói, Hạo Thiên Thế mới biết Thần Hoàng an bài có thâm ý khác, đem kia tự viết giao ra. Long Ảnh Thần Chủ chỉ tay một cái, sẽ từ hảo thiên thể nổi bức ra lục mao, thu hồi phong ấm, theo sau mang theo vạn tiểu phong, ngưu vân rời đi. Vạn tiểu phong, ngưu vân hai người mặc dù không phải hảo long nhất tộc, vô pháp hoàn toàn phát huy nước trà này thần diệu, có thể cũng có thể cảm nhận được chính mình thần hồn, tựa hồ nhận tẩy lễ. Hảo thiên tại rảnh rỗi đỉnh bên trong đả tỏa điều tức, hoàng truyền thủy không tầm thường, là một cọc trí bảo. Chí ít chí chính hảo thiên ngưng tổ không đi ra. Thần chủ, ta nhóm sau đó phải đi tìm huyết ma thần chủ. Ngưu Bôn do dự một chút mở miệng, ta biết rõ. Long Ảnh thần chủ gật đầu. Thần hoàng cũng đã nói cho ta, nếu không vì cái gì trước hết để cho ngươi nhóm tới tìm ta, liền là sợ huyết ma tên kia nội điện. Nói lên huyết ma, long ảnh trong giọng nói cũng có mấy phần không tự nhiên. Ba người lần nữa tới đến Vũ Hóa Thần Triều liền nhau thần cung trước đó, tại một chỗ đại hình giới vực trước đại trận mặt, ba người chạm điểm. "Ha ha coi như đã đem lão tử cho nếm hồng thần hoàng cái kia tiểu nương bị rút cuộc muốn thả ta đi ra nhất đạo cuồng ngạo âm thanh vang lên. Mà người còn chưa tới. Một tòa hồng sắc viên nguyệt giữa trời mạc lên, chỉ là một lát, viên nguyệt trung quanh đều là hóa thành huyết đạo luyện trận, mà sau mới là nhất đạo hồng sắc thân ảnh cao lớn xuất hiện, kia thân ảnh bao phủ tại vô tận giữa hồng quang, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến kia một trương yêu dã khuôn mặt, chỉ là hơi hiền lộ khí tức, liền để Ngưu Bôn vô hấp cứng lại, ngược lại là Vạn Tiểu Phong ánh mắt chỉ là một cái thoáng, vững vàng đứng sừng sững Nguyên Lai là Long Ảnh Ngươi lão già này tại trợ ta huyết ma thần chủ nhìn thấy Long Ảnh thần chủ không chút khách khí. Long Ảnh thần chủ cũng không khách khí. Ngươi không phải đã sớm biết rồi sao, nếu thật là thần hoàng ở trước mặt. Ngươi làm càn như vậy, không sợ bị rút gân lột da nguyên lai là vạn long thần đế nhất tộc người. Huyết ma thần chủ không có tiếp tục chủ đề, mà là nhìn về phía Vạn Tiểu Phong. không chai dấu chút nào tham lam. Nếu là để ngươi đến huyết tế ta huyết nguyệt, chắc chắn có thể đủ nắm giữ bước lên đỉnh cao chi vị nga. Kia ngươi có thể thử xem. Vạn tiểu phong không chút khách khí. Đường kim trên đời, cũng chỉ có Ngụy Long có giá trị hắn sợ hãi. Huyết ma thần chủ còn không đủ tư cách, huyết ma thần chủ cũng chỉ là ngụm này một phen. Ngược lại là có thể nhìn ra Vạn tiểu phong bất phàm. Hắn hừ lạnh một âm thanh. Nhìn về phía Long Ảnh thần chủ, "Thế nào? Cái dạng này, ngươi nếu là nói tông chiếm một cái ngoại tầng giới vực ta cũng không ngoài ý liệu." Long Ảnh thần chủ cũng biết Huyết Ma tính tình trực tiếp đem một cái ngọc đồng dao cho hắn. "Huyết Ma thần hồn thăm dò vào. Ha ha tốt, một cái tầng ngoài cùng giới vực đến tiểu gia hỏa, liền làm cái kia nhiều người ăn quả đắng." tốt nhìn ta xuất thủ chém giết hắn cho hắn biết. Đỉnh phong chi lộ không có đơn giản như vậy, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 18 chương 483 long long trưởng thành. An Hàn Sử thế phương lượt thượng huyết ma thần chủ thần sắc cuồng ngạo. Hiển nhiên, hắn nhìn ra Ngụy Long sắp bước lên đỉnh cao chi cảnh, cảnh giới kia. Chiến lực vô tiền khoáng hậu, cả cái dương cực giới cũng chỉ có 3 cái giới. Chân Vũ Thiên Đế, Cẩu Long Thủ Thần Hoàng còn lại nửa cách là giới vực công địch. Giới vực công địch thắng ở thần mí, không biết ngọn ngành người, hội cho là hắn là Thái Huyền lão nhân làm phản, mà biết nội tình người sẽ minh bạch. Giới vực công địch so bình thường cường giả tối đỉnh càng thêm khó chơi. Một cái giới vực đỉnh cao cường giả có thể hưởng thụ tài nguyên, hội viễn siêu bình thường đỉnh tiêm cường giả Ngụy Long tại Âm Cực giới leo lên đỉnh Phong Chi vị, là chém giết nhân tộc Thánh Hoàng, lại tiên cơ đối đầu Chí Thượng Long Thần, mà sau kháng chủ hoang thú nhất tộc Lão Long. Con đường này, huyết ma thần chủ cũng muốn đi qua. Hắn xuất thân huyết nguyệt thần vương tộc, một thân thực lực kinh khủng tuyệt luân, thần chủ cảnh giới lại không phải phổ thông thần chủ. Bình thường thần chủ cường giả cũng chính là nhân tộc tiên nhân, tại hắn thổ hạ, cũng khó chịu sống sót tới, hơn nữa hắn tu hành, hấp thu hấp thu vạn linh chi huyết tu luyện, cuồng nhiệt mà thị huyết, có thể đủ ngưng tụ đại đạo huyết nguyệt, giống như đại đạo lĩnh vực, giống như tự thân thần vực, thần hoàng trước hết để cho vạn tiểu phong các loại người. Trước đi tìm Long Ảnh thần chủ, liền có ẩn ẩn chí hành ý tứ Nếu không huyết ma thần chủ còn không biết nổi điên làm gì. Cái này dạng một vị chiến lực nổi bật nhân vật, cũng là không còn dám nói bước lên đỉnh cao con đường, nói lên thần hoàng, cũng chỉ có thể miệng này một phen. Nếu thật là ở trước mặt, chắc chắn là không dám không cung kính. Huyết ma không nên xem thường Ngụy Long. Ta nhóm chuyến này không phải muốn cùng hắn giao thủ, mà là liên hợp yêu ma sơn tận khả năng giữ lại vốn có lời ít. Long ảnh thần chủ nhắc nhở, huyết ma thần chủ xem thường câu này nhắc nhở, nói cách khác, liền là nói hắn huyết ma không có ngăn cản Ngụy Long tư cách. Nếu là thâm nhập hơn nữa nói, thần hoàng thượng nhận Ngụy Long người này thực lực, có lấy đỉnh phong cấp độ thực lực, ít nhất là một bước bước vào cho nên có thể đổ chia sẻ dương cực giới cao cấp nhất lời ít. Phải chăng giao thủ để ta tới huyết định? Huyết Ma thần chủ cười lạnh một tiếng, lại đảo qua Vạn Tiểu Phong cùng Ngưu Bôn. Ngươi chính là đại lực Ngưu thần tộc tộc trưởng. Liền hắn nhất kích đều không có chống cự còn có ngươi. Ta nghe nói sớm tại rất nhiều năm trước, ngươi liền đi tới âm cực giới lịch luyện đi. Sống nhiều năm Tu vi còn không có tiến nhập thần chủ chi cảnh. Hơn nữa ta nhìn Ngụy Long tư liệu tựa hồ cùng ngươi có không tiểu quan hệ. Ngươi từng tại âm cực giới lịch luyện, mà hắn từ âm cực giới siêu thoát. Huyết ma thần chủ sau cùng lại rơi tại Vạn Tiểu Phong thân bên trên. Huyết ma trong mắt màu đỏ bên trong cất giấu thật sâu thì huyết. Cùng với tham lam. Ngôn ngữ bên trong không khách khí chút nào. cứu theo cái này Ngọc Đồng Tư Liễu Thuyết Pháp, người này không đơn giản, kia hiển nhiên, hắn hẳn là đi tới âm cực giới đỉnh phong, mà ngươi bây giờ cái này tu vi, có phải là đã bại huyền rồi long ảnh thần chủ sắc mặt khẽ động, liền liền Ngưu Bôn cũng là lặng lẽ đại lượng vạn tiểu phong, vạn long thần đế nhất tộc hầu rục, dù cho chỉ là hết rồi cũng không phải bình thường người có thể so sánh có liên quan Vạn Tiểu Phong truyền ngôn rất nhiều. Chỉ là tựa Hồ Thần Hoàng cố ý che lớp, giữ lại Vạn Tiểu Phong mặt mũi. Dù sao thần hoàng cũng là đế tộc huyết mạch, một loại nào đó tầng thứ bên trên. Vạn Tiểu Phong tiềm lực càng thêm cực lớn, không thể bởi vì một lần thất bại liền phán định hắn tương lai. Thần hoàng để người sửa sang lại cót liên quan Ngụy Long tư liệu Ngọc Đồng. liền xóa đi Vạn Tiểu Phong cùng Ngụy Long gấp mắt. Huyết Ma thần chủ nhiều năm tại cách khác giới vực chinh chiến, có liên quan Vạn Tiểu Phong tin tức, cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến. Vạn Tiểu Phong sớm tại nhiều năm trước, liền đi tới âm cực giới, sau đó không rõ sống chết. Huyết Ma thần chủ khứ xác kinh người, vẻn vẹn một điểm ẩn tàng tin tức cũng bị hắn phát giác được không ít ẩn tình. Vạn Tiểu Phong ánh mắt lóe lên, lập tức bật cười. Vạn Long thần thể nhẹ nhẹ vừa khởi động, một cấu cực mạnh lực lượng từ hắn thể nổi tràn ngập ra, liền gặp huyết ma thần chủ đỉnh đầu hồng sắc ma nguyệt, mãnh liệt nhất tránh, tựa hồ ảm đạm mấy phần. Đây cái này nhất khắc, Long Ảnh thần chủ cùng với Ngưu Bôn cảm nhận được nhất tầng đến từ thần hồn chỗ sâu ác bách, tựa hồ liền cùng thần lực đều có dấu ngưng trệ. Long Ảnh thần chủ còn tốt thực lực cường hoành, thoán vận chuyển thần lực, liền đem loại kia ảnh hưởng tiêu tán. Ngưu Bôn thì là sử xuất bí thuật, mới tiêu trừ ảnh hưởng, mà hai người này vẫn chỉ là liên lụy người, huyết ảnh ma chủ mặt huyết quang lóe lên, khí tức yếu một phần. Cường giả tương tranh, một giây lát tinh lực cũng có thể phân ra thắng bại. Vạn Tiểu Phong từ chân linh khôi phục sau đó, đúc thành Vạn Long thần thể Đây là lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài hiển lộ. Trước đó hắn đều là tại ngoại tầng dưới vượt cùng với tầng ngoại cùng dưới vượt chinh phạt, khôi phục thực lực, cũng là vì báo đáp Hạo Long nhất tộc phục xin tình. Hắn thú bừng bừng tìm Ngụy Long báo thù thời điểm, cũng là tại tầng ngoại cùng. Nhìn thấy Ngụy Long đại phát thần uy, lại gặp được Ngụy Long bị giới vượt công địch chém giết, chỉ có thể ở một bên điên cuồng gào thét 666, cái khác cũng làm không. Đợi đến bởi vì Ngụy Long chết thất vọng mất mát thời điểm, lại nghe nói Ngụy Long không chết, không chỉ không chết, thực lực càng là chạm đến đỉnh phong cấp độ, cùng giới vượt công địch đánh một cách vừa đi vừa về. Đến bước này, Vạn Tiểu Phong đều không có ở người trước hiển lộ thực lực. Hắn thủy chung là tiền nhiệm chí thượng long thần La Tiễn niệm cùng Ngụy Long chống cự rất nhiều năm nhân vật, mặc dù bị Ngụy Long chém giết, nhưng mà chém giết hắn có thể là Ngụy Long vạn tiểu phong cả đời, chỉ vì một người tuyệt vọng, cũng chỉ vì một người quý đầu. Huyết Ma Thần chủ hiển nhiên không ở trong đám này. Ngươi gia dụng tâm tra tìm tin tức của ta, không phải là bởi vì Huyết Nguyệt nhất tộc tu luyện là hấp thu vạn linh huyết dịch, mà ta Vạn Long thần đế nhất tộc Bản thân liền là vạn long vạn linh vạn đạo biểu tượng. Vạn Tiểu Phong lạnh lùng nhìn về phía huyết ma thần chủ, thần sắc sắc cơ hiện lộ, chỉ là có một chút ngươi nên khi minh bạch. Ta không phải ngươi có thể rình mò huyết ma thần chủ có thể cảm nhận được, chỉ là tiên thiên đạo thể cảnh giới viên mãn vạn tiểu phong, để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, cái này không khỏi để hắn nội tâm run lên. Huyết Ma Thần Chủ tỉ mỉ cảm thồ một phen đến từ Vạn Tiểu Phong thả ra thần thể áp lực, mười phần áp chế hắn Huyết Nguyệt. Đỉnh đầu Huyết Nguyệt là Huyết Ma Thần Chủ lực lượng biểu tượng, mà Vạn Tiểu Phong khí tức không chỉ có là đế tộc huyết mạch áp chế, càng là Vạn Tiểu Phong thiên truy bách luyện thực lực. Chư vị, còn là chính sự quan trọng, chẳng lẽ còn không cùng Ngụy Long đấu ta nhóm chính mình liền muốn đấu long ảnh thần chủ nổi tâm cũng là kinh ngạc. Vạn tiểu phong trước đó uống trà thời điểm, có thể là điệu thấp vô cùng, không nghĩ tới cũng là ngoan nhân. Nói trở mặt liền trở mặt. Hư huyết ma thần chủ tự biết đánh lên, không có khả năng cầm xuống Vạn tiểu phong. Lạnh lùng giữ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đây chính là nhượng bộ, để long ảnh thần chủ chây cười. Vạn Tiểu Phong thu hồi tự thân thần thể uy hiếp, ngược lại hướng Long Ảnh thần chủ xin lỗi. Cùng trước nó trở mặt như lật sách không khác nhau chút nào. Lúc này tính tình ấm áp cùng trước đó thần thể bạo phát, như là hai người. Nơi nào nơi nào. Long Ảnh thần chủ nội tâm lại lần nữa xem trọng Vạn Tiểu Phong mấy phần, không còn dám nhận hắn đạo xin lỗi. Ngưu Vân nhìn xem trạng diện này, trong lòng không khỏi tái hiện một cái ý niệm, ta lão ngưu tựa như là trong bốn người yếu nhất. Này niệm cả đời, Ngưu Bôn ngược lại tâm hơi yên ổn. Lần này, chí ít đại khái có lẽ ứng đối Ngụy Long không hồi giẫm lên viết xe đổ đi trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 18 chương 484 Long Long trưởng thành. An Hàn Sử Thế Vương Lực hạ, Thái Âm đại giáo thái âm bí cảnh, bí cảnh hạch tâm. Tiếng cãi vã vẫn còn tiếp tục. Hai vị trưởng lão còn xin sớm xuất ra một cái chương, tòa kia di tích có khả năng rất lớn là tiên nhân động phủ. Có một thanh âm mang theo vài phần cường thế, "Giáo chủ rời đi, thánh nữ hôn mê, nếu là muộn, kia động phủ liền bị thế lực khác nhanh chân đến trước." Một cái thanh âm khác cũng lại như thế nói. Một vị trưởng lão mặt lộ ra một vẻ lục túng, Giáo chủ trước khi đi, để chúng ta coi chừng tốt thánh nữ ấm di tích tại Trung Thiên Châu. Nếu là đi tới dò xét, tất nhiên phải có Tiên Thiên Đạo thể trưởng lão dẫn đội, chỉ là chúng ta đi không tới. Ngay tại lúc này, An Hàn mở mắt, An Hàn từ nằm thẳng hóa thành ngồi xếp bằng, tay phải trên ngón vô danh, nhiều một cái hắc sắc chiếc nhẫn Nàng không để ý đến hai tên chân truyền đệ tử cùng với hai vị trưởng lão tranh cãi, mà là lặng lẽ trải vuốt thân thể. Cùng cố thân thể này hoàn mỹ dung hợp, vốn là An Hàn Lai Lịch liền là thái âm thánh nữ một vệt phân thân. Chỉ là tại lịch luyện bên trong chẳng biết tại sao chết điểu, dùng thủ đoạn đặc thủ, để phân hồn luân hồi. Chỉ là bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian quy các áp chế hết thảy huyền bí linh thể. cái này phân hồn trầm dãi bị áp chế đến chỗ sâu nhất. An Hàn bởi vậy có độc lập ý thức, mà tới một thế này, càng là bởi vì trước đó kinh lịch, có đặc biệt che giấu mình thiên phú, có thể đột tiến nhập nội tâm của mình thế giới. Nhiều năm trước, cùng Ngụy Long lần thứ nhất gặp gỡ, kia thời điểm còn không tu luyện An Hàn, liền có thể bằng mượn loại thủ đoạn này, dấu diêm được Ngụy Long cảm giác đem chính mình suy nghĩ giấu tại nội tâm thế giới bên trong. Khí tức không thay đổi, bởi vì đồng nguyên, cũng bởi vì lúc này Thái Âm Thánh Nữ thân thể hấp thu An Hàn nhục thân lực lượng, càng là đi qua chính An Hàn Hỏa Diễm thần dị tẩy lễ, thân thể tiến thêm một bước phi thường phù hợp, không chỉ có là nhục thân, liền liền thần hồn cũng là xảo diệu giao hòa, không phải đơn giản thôn phệ Nguyên bản thái âm thánh nữ đi thái âm con đường, một thân tu vi, bất kể là nhục thân, còn là thần hồn, đều là thái âm lực. Thái âm đại đạo vốn là đại đạo, cũng là đi tới đỉnh phong, chỉ là nếu là âm dương tương hợp, kia con đường phía trước hiển nhiên càng rộng. Lúc này, An Hàn thần hồn liền là thái âm bên trong sinh ra dương lực lượng có thể đủ hai cách tương hợp, ầm ầm ẩn có rất nhiều huyền diệu, cần yên lặng cảm giác, thần hồn chỉ là trong đó nhất tầng, nhục thân lại là nhất tầng. Tu vi tiên thiên đạo thể viên mãn, luyện thể cũng là đi vào bất diệt chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập sinh cơ bất diệt tầng thứ. An Hàn đơn giản trải vuốt một toàn thân thể. Một bước này quả thực một bước lên trời nếu là tự mình tu luyện Nghĩ muốn đạt đến một bước này, chí ít cần ngàn năm, mà lúc này lại trực tiếp nuốt Thái Âm Thánh Nữ táo hóa. An Hàn hình dạng chậm rãi biến hóa, Thái Âm Thánh Nữ nguyên bản liền cùng An Hàn rất tương tự, theo An Hàn thần hồn triệt để dung hợp. Bên ngoài hình dạng cũng khôi phục lại trước đó tướng mạo. An Hàn vốn là cực đẹp, lúc này Thái Âm lực vần quanh, đạo vận ầm ầm liền liền thái âm thánh nữ tự thân thành tựu thái âm đại đạo bí cảnh, cũng tái biến hóa, bao phủ tại nàng quanh thân, nghiền ướp nàng, giống như một tiên tử, chỉ là cái này tiên tử có chút lạnh. Thánh nữ, ngài tỉnh. An hẳn cái này phiên động tác, tại bước vào con đường người bên cạnh, cần nhiều dễ thấy, có nhiều hiển nhiên. Trong đó một cách trưởng lão mở miệng nói: Nguyên bản tranh cãi hai tên đệ tử, cùng với một người trưởng lão khác, cũng đều là lặng yên ngậm miệng lại, nhìn về phía An Hàn. An Hàn đem thân thể trải vuốt một lượt, còn có một chút khí ức không có như là dung hợp, có thể cái kia cần ngày sau chậm rãi tiêu hóa, cũng không phải là một ngày chi công. Chờ một hồi lâu, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau thời khắc, An Hàn mới mở to mắt, Nhìn về phía mở miệng trưởng lão, trưởng lão kia cùng An Hàn con ngươi đánh lên, chỉ cảm thấy Hàn quang lướt qua, toàn thân một lạnh, chỉ là lại tỉ mỉ cảm giác, loại cảm giác này có biến mất, tựa hồ chỉ là ảo giác, nguyên lai là Công Tôn Lan trưởng lão. An Hàn nhìn về phía vị trưởng lão kia, là Thái Âm đại giáo một vị trưởng lão, tiên thiên đạo thể cảnh giới. Công Tôn Lan trưởng lão người cũng như tên Mặt hướng chừng 30 tuổi, thanh nhã giống như một đóa hoa lan, chỉ là lặng lặng đứng ở đó, liền mang theo mấy phần an bình. Còn có Tạ Trường lão, An Hàn lại nhìn về phía một người trưởng lão khác, tên là Tạ Phi Yến, cũng là Thái Âm Đại giáo Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới trưởng lão. Tạ Phi Yến mặt hướng tựa hồ là 17-18 tuổi thiếu nữ, mang theo hoạt bát, chỉ là đôi mắt trầm tĩnh. Không giống như bình thường, Như Tạ Phi Yến cùng với Công Tôn Lan đều là mấy ngàn tuổi lão bà, hình dạng không thể biểu thị tuổi của các nàng. An Hàn lúc này vị trí là Thái Âm Bí Cảnh Hạc Tâm chỗ, tại Bí Cảnh Tư Không, dùng đến cảm ứng Thái Âm chi diệu, cũng chính là cửu đại đạo tông liên hợp tương trợ, dùng này mở ra vô tận hư không, mới hội để bên ngoài người tiến nhập nơi này. Bình thường thời điểm chỉ có giáo chủ cùng với thánh nữ mới có thể tiến nhập Liền Tiên Thiên Đạo Thể cảnh giới trường lão cũng cần thỉnh cầu. Cho nên An Hàn nhíu mày nhìn về phía hai tên đệ tử. Hai tên đệ tử kia, một cái là Trương Văn Hoa, một cái khác là La Nam, đều là thiên nhân tu sĩ, tướng mạo cũng là không tầm thường. Đây chính là Thái Âm đại giáo, toàn thể đều là nữ tử. hơn nữa tu luyện sau đó, đối tự thân lực khống chế tăng cường. Không nhìn thấy sửu nữ, Trương Văn Hoa cùng La Nam đều là Thái Âm giáo chủ đệ tử, vị liệt chân truyền. Nhìn thấy An Hàn nhíu mày, Tạ Phi Yến liền giải thích một lượt. Nguyên lai là Thái Âm giáo chủ trước khi đi, để bọn hắn hai người vì An Hàn hộ pháp. Lúc đó Thái Âm giáo chủ đã không có nhiều ít nắm chắc Thái Âm thánh nữ có thể độ gắng vượt qua tới Đương nhiên, vị giáo chủ này cũng không nghĩ ra. Thái âm giáo chủ quả nhiên không có gắng gượng qua đến, ngược lại là An Hàn thôn phệ đối phương. Bất kể là Công Tôn Lan hay là Tạ Phi Yến cũng không biết Thái âm thánh nữ tại nơi này hôn mê cấp độ sâu nguyên nhân, cũng không biết là cùng An Hàn tranh đoạt chủ thứ phân chia, là cố Các nàng đối An Hàn tướng mạo hơi hơi điều chỉnh, không có bao nhiêu ý nghĩ Mà Trương Văn Hoa cùng La Nam hai người thì là bởi vì xuất hiện một tòa tiên nhân động phủ di tích, chỗ kia tại Trung Thiên Châu, cần cường giả hộ pháp. Bình thường sự tình căn bản không cần Tiên Thiên Đạo thể trưởng lão hỏi đến, chỉ có loại này việc quan hệ chân truyền, các nàng muốn đích thân hỏi đến, chỉ là một phe là thủ hộ thánh nữ, một phe là tông môn sự vụ ông Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến người nào cũng không xa rời, chỉ là đem hai vị đệ tử gọi vào chỗ này địa giới. Ta vẫn còn đang hôn mê, ngươi nhóm là ở chỗ này tranh cãi an hàn đôi mắt rủ xuống, đảo qua bốn người. Thánh nữ, La Nam mở miệng, tiên nhân di tích có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không chỉ có là di tích bản thân chân quý, hơn nữa lần này càng có rất nhiều thế lực tham dự. có thể ma luyện tông môn đời trung niên đệ tử. Tông Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến trầm mặc không nói. Ngươi đây An Hàn nhìn về phía Trương Văn Hoa. Trương Văn Hoa, ta cũng cảm thấy tông môn không thể bỏ qua một cơ hội này. Hai vị trưởng lão Đâu An Hàn nhìn về phía Tông Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến. Tông Tôn Lan nói, ta trước đó không đồng ý, bởi vì thánh nữ cần thủ hộ. Hiện tại thế nào An Hàn hỏi? Ông Tôn Lan trầm mặc một hồi, nói: "Hiện tại ta cũng không đồng ý. Ta nhóm Thái Âm Đại giáo tiên nhân không thiếu tiên nhân truyền thừa, càng có giáo chủ, thánh nữ chỉ điểm, hơn nữa gần nhất giới vực ầm ầm có đại sự phát sinh, còn là an ổn cho thỏa đáng." "Thánh nữ, rất nhiều chân truyền đệ tử đều muốn tham dự cái này phiến thí luyện." Trương Văn Hoa nhắc nhở. An Hàn trầm dãi hai mắt nhắm lại, Suy tư một hồi, trọng lại mở ra, ánh mắt như điện khoát tay áo, đem chương văn hoa cùng La Nam giết chết đi.